sư tôn phiêu vũ phảng phất còn tại trong h o à n g hốt không khỏi phát ra một tiếng hỏi thăm kinh ngạc cái gì còn không đi lâm mông cười ha ha lập tức cùng huyền thiên cơ cùng nhau đi hồng mông không gian kết quả là bốn vị thiên đạo bắt đầu hạnh phúc chơi mạt trượt sinh hoạt huyền thiên cơ chưa hề nghĩ tới cùng người chơi một cái trò chơi sẽ như thế khó khăn khi ba vị trò chơi người đều sẽ thiên toán lúc cái này trò chơi liền phá lệ phải phiến phức người tính không bằng trời tính thiên tri tính toán khủng bố vô so một cái trò chơi là các loại đại đạo như nhân quả đại đạo vận mệnh đại đạo giao phong cũng may mấy vị vô thượng tồn tại đều có thể thay đổi thời gian cũng là không lo lắng chơi đùa bỏ lỡ lại sự mấy cái s á t na hoặc là mấy triệu năm trôi qua huyền thiên c ơ lại phát phát hiện mình đối nhân quả có càng sâu hiểu rõ liên đối lấy vận mệnh cũng có mấy phân xâm nhập dù sao chơi đùa ba phân dựa vào vật khí bảy phân dựa vào chính mình cùng vận mệnh nhân quả cùng một nhịp thở một ngày này hồng nông g không gian bên trong lại thêm một người tần vũ đến rồi bốn thêm một nhiều một người trò chơi không dễ chơi huyền thiên cơ trước kia hướng trong vũ trụ du lịch danh nghĩa cách hồng nông g không gian tiến về k h á c một nơi x a điêu sau một ngàn năm nếu như hắn n h ớ không lầm còn có một cái ngàn năm ước hẹn là thời điểm đi một chuyến t r ố n cũ chấm dứt một chút nhẫn quả chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 644, quay về x a điêu 27. một thời gian ngàn năm một thời gian ngàn năm một nghìn năm đối với bây giờ huyền thiên cơ đến nói có thể là một cái c h ư ớ c mắt cũng có thể là m ư ờ i nghìn năm khi lĩnh ngộ thời gian đại đạo thời gian liền tựa hồ không có quá nhiều ý nghĩa nhưng ở trong thế tục một ngàn năm lịch sử có thể dựng dụng ra một bộ sử thi văn minh có thể nhìn thương hải tăng điển phong vân biến ảo không biết bao nhiêu văn minh biến mất bao nhiêu văn minh hứng khởi xạ điêu thế giới sau một ngàn năm huyền thiên cơ rốt cục lại một lần đi tới xạ điêu thế giới chỉ bất quá không phải xạ điêu mà thành ý thiên nếu là án lấy thời gian trôi qua xạ điêu sau một ngàn năm sẽ không là ý thiên nhưng có hắn ngày xưa lưu lại thuần dương tông cùng thiên đạo ban thưởng liền có khả năng huyền thiên cơ cất bước tại cái này một phiến thế giới bên trên như là một người bình thường hắn lực lượng không có chút nào tiết ra ngoài đi tại cái này một mảnh trốn cũ thế giới này cũng không có thiên đạo có chỉ là mơ hồ thế i giáng lâm, thiên ê n hắn liền thành hắn. đạo đạo ý ý thức, bất từ thức t hồ h quả, lâm, Mơ giới ý thức đối mặt cường đại bên ngoài tới thế giới c h i chủ ý đồ phản kháng không có chút nào dự kiến bị nghiền ép thế là hắn thành mảnh thế giới này trời tự nhiên hắn hắn đi tới nhân gian chơi bởi vậy giáng lâm nhân gian huyền thiên cơ lựa chọn đi võ đ ă n g núi không chỉ có là bởi vì trương tam phong cái này đạo môn tông sư cũng bởi vì lấy vận mệnh c h i tử vận mệnh c h i tử danh s ư n g thiên c h i tiêu tử huyền thiên cơ đã đến đương nhiên phải xem hắn cái này nhí tử huyền thiên cơ d á n g lâm địa phương tại phía tây một đường hướng v õ đang núi đi trên đường hắn nhìn thấy một chút sự tình cưỡi ngựa cao to người mông cổ ngay tại quê loan đao ngoài miệng phát ra ủ là kéo tiếng hô mà động tác trên tay thì là nhanh chóng hướng phía dưới vung đi tại trước người hắn chính là có một cái hán nhân ngay tại bỏ mạng phi nước đại chỉ tiếc hai chân có thể nào chạy qua ngựa bốn v õ loan đao xẹt qua t ó é lên một vũng tản ra nhiệt khí máu tươi đối bọn hắn đến nói giết một cái hán nhân lại đáng là gì nếu là tại trăm năm trước bọn hắn không có lá gan lớn như vậy nhưng từ cả gan làm loạn cái gì thuần dương tông suy bại về sau bọn hắn có dạng này rút khí nhiều năm vất khí một khi phong thích liền có vô số tàn sát phiến đại điệu này bọn hắn người mông cổ hiện tại mới là toàn bộ thế giới chủ nhân bọn hắn sinh hoạt tại thuần dương tông bóng tối dưới đã mấy trăm năm lần này bọn hắn rốt cục bắt đầu chính thức địa hoàn toàn thống trị phiến đại điệu này gan dám phản kháng đại nguyên thống trị át gặp đồ sát lần này nhất định phải đem nơi này thôn xóm nam nhân giết cái không chừa mạch giác nữ nhân thì toàn bộ toàn diện đoạt lại đi huyền thiên cơ có chút nhũ mày tất cả mọi người tâm lý toàn đều hiện lên ở trước mặt của hắn cái kia giết một cái hán nhân người mông cổ chính muốn ly khai đột nhiên thấy huyền thiên cơ trên mặt lập tức lộ ra n h e răng cười trong tay luôn đao đã hướng về huyền thiên cơ chém tới huyền thiên cơ lông mày càng sâu người mông cổ ngồi xuống ngựa cao to đột nhiên kịch liệt tê minh một bước cũng không chịu hướng phía trước bước tựa hồ nhìn thấy vô cùng kinh khủng tồn tại vội vàng lay động ở giữa càng đem chủ nhân của mình quẳng xuống thân thể lập tức một cước sập đi lên hết thảy đều ở trong trước mắt mông cổ kỵ binh nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết đi như thế bị chiến mã của mình dốc chết ngựa cao to tiếp tục hướng phía trước chạy đi lập tức phát hiện đầu lâu của nó đã cùng thân thể tách ra sợ hai nga xuống mãi mãi cũng không có tỉnh lại Ngo, ta đi tới thế giới này mà ta thuần dương tông đã suy sụp thật hỏng bét huyền thiên cơ nói thầm âm thanh tay chỉ thiên địa trên đất máu tươi bắt đầu đào lưu bị mông cổ kỵ binh tàn sát hàn nhân vậy mà biến thành từng đạo địa thủy hòa phong tại phương viên số trong vòng mười dặm xoay tròn lập tức thân ảnh của hắn dần dần từ địa thủy hòa phong bên trong sinh ra mà ra chết đi sinh linh bây giờ tại huyền thiên cơ một chỉ dưới ngưng tụ ra huyết n ụ c hồn phách một lần nữa diễn sinh ra trở về c h ố cũ hóa tổ quy tông thiên địa đều tại một lòng bên trong pháp pháp như nghiệm tái tạo cản khôn huyền thiên cơ thản nhiên nói rời đi nơi đây mà bị phục sinh hán nhân nam tử không hề hay biết mình kinh lịch một trận sinh tử biến hóa gại gai đầu nghĩ đến trong nhà còn có việc nhà nông muốn làm liền vội vàng chạy trong nhà đi huyền thiên cơ thành trời rút lui thời gian phục sinh chết đi người tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản bởi vì hán chính là thiên đạo hắn không gì làm không được đi tại cái này quen thuộc mà xa lạ thế giới huyền thiên cơ có loại lịch sử h o à n g hốt cảm giác để người cảm thấy không hiểu cảm thán mỗi chữ mỗi câu mỗi một cái cố sự bên trong hắn trở thành truyền thuyết điều này không khỏi làm cho người có một loại thời gian hoang đường cảm giác hắn rời đi về sau thế giới này ngay từ đầu hoàn toàn dựa vào hắn đ o à n trước tiến hành thuần dương tông chính là thế giới này quy củ bất kỳ cái gì phục tùng tại thuần dương tông quy củ quốc gia mới có thể tồn tại nếu là thuần dương tông không thừa nhận quốc gia này liền phải giải thể thuần dương tông cao cao tại thượng siêu nhiên tại thế bên ngoài phụng thiên làm việc thay trời hành đạo cười nhìn thế gian phong vân biến ảo chỉ là cái này trong thế tục quân vương nơi nào sẽ khoan dung trên đỉnh đầu còn có một cái thái thượng hoàng đối bọn hắn khoa tay múa chân n h ư u đồ hồi lâu mới tại huyền thiên cơ rời đi một trăm năm sau tiến hành quy mô tiến công thuần dương tông thời gian trăm năm ngày xưa huyền thiên cơ ba vị đệ tử đích truyền đều đã tu hành đến cảnh giới tông sư tại l à n khó thời điểm xuất thủ một chiêu phá mười ngàn quân đội đại bại thuần dương tông vẫn duy trì lấy cao cao tại thượng địa vị đối thế gian đi duy trì trật tự quyền lực lại là một trăm n ă m thuần dương tông mới nhâm tông chủ kế vị đối thuần dương tông đặt chân địa vị cho phủ định ý đồ cải thiện tông phái cùng thế tục vương triều quan hệ bị tính kế một t h à n h thuần dương tông tổn thất nặng nề bị ép phong sơn thế gian vốn cho rằng thuần dương tông đem vừa rơi xuống không còn bị triệt để tiêu diệt quen không liệu huyền thiền cơ có công lớn đức rơi vào thuần dương tông khí vận cho phép thuần dương tông lại xuất hiện một thiên tài thiếu niên một người một kiếm chống đỡ mấy chục ngàn đại quân thuần dương tông lần nữa phục hưng về sau mấy trăm năm thuần dương tông lên xuống vô số mỗi lần diệt vong thời khắc liền có bất thế thiên tài xuất thế xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại bây giờ vẫn tồn tại như cũ lúc này lại như lịch sử vận hành quy củ lâm vào thấp nhất phong đã sớm mất đi đối thế tục vương triều giám sát chỉ có thể phong sơn tự vệ ung dung ngàn năm một cái thế lực xuyên qua ngàn năm lịch sử mặc dù có chậm trùng cuối cùng vẫn là tồn tại bây giờ nhanh đến cùng đổ mặt lộ đây chính là thuần dương tông về phần huyền thiên cơ ngày xưa hảo hữu vương trùng dương tạo dựng toàn chân giáo chỉ tồn tại sáu trăm năm cách nay bốn trăm năm trước diệt vong trong đó một con chi nhánh nhập vào thuần dương tông bây giờ cùng thuần dương tông c h u n g xưng là hoa sơn phái khi huyền thiên cơ từ thiên đạo trong ý thức đạt được lần này tin tức lúc cũng không khỏi s ư ơ n g sở biến hóa cùng không có biến hóa tựa hồ chỉ là bởi vì lấy mình xuất hiện để ý thiên vị dân i hiện ệ n hoãn năm. Bản xuất mấy trăm t chỉ h cái cái quái điêu diện, này là một cái kỳ quái xạ điêu vị diện. Về sau thế kỳ sau xạ vị về gian ớ lớn, i diện này phát sinh biến đổi lớn, chủ yếu một điểm, liền là bởi vì thiên tấn thăng phát một càng này chủ làm là vị vì ị yếu đ g người u y ê n khí kéo mà mọi dài truyền h ọ nguyên. Dân gian t thuyết toàn chân phái khai phái sư tổ vương trùng dương sống ba trăm n ă m mà vũ hóa phi thăng đại hiệp quách tính càng là tồn tại mấy trăm năm chính là ngày xưa đại tống chủ cột vững vàng về phần bây giờ võ đang trương tam phong càng là sống sót mấy trăm năm toàn bộ xà điêu từ vị diện tấn thăng liền đi đến hoàn toàn khác với nguyên tắc con đường võ đăng phái phía sau núi một bộ đạo bảo xúc lấy dài tròm d â u dài lao đạo sĩ đang đội một đầu g i à n mua tóc trắng một mặt quan tâm nhìn lên trước mặt thiếu niên những ngày này hắn một mực lo lắng thiếu niên trước mắt thương thế dù cho là hắn đối huyền minh thần trưởng cũng không thể hoàn toàn loại trừ vô kỵ hiện tại cảm giác của ngươi thế nào như là lao ra ra hòa ái võ đang trưởng môn trương tam phong trên thân không có chút nào trưởng môn nên có khí thế có chỉ có một cái lao nhân hiền lành cùng hòa ái tại hắn hỏi tham giới trước người cái này tên là vô kỵ tiểu nam h ả i nhu nhu nhược được nói thái sư phụ tay ta chân đều ấm nhưng đỉnh đầu tim bụng dưới ba khu địa phương lại càng ngày càng lạnh trương tam phong âm thầm kinh hãi an ủi hắn nói thương thế của ngươi đã tốt chúng ta khỏi phải cả ngày ôm ngươi nhà ngươi tại thái sư phụ trên giường ngủ một hồi a ôm hắn đến trên giường mình nằm ngủ trương tam phong cùng chúng đ ồ đi đến sảnh bên trên thở dài hàn độc xâm nhập hắn trên đỉnh đầu tim cùng đan điển không phải ngoại lực có khả năng giải xem ra chúng ta cái này ba mươi mấy ngày vất vả tất cả đều là trắng hao tổn nô xem ra ta cái này vô kỵ hài nhi thật đúng là có chút yếu đột nhiên một cái thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ đằng xa trên một ngọn núi truyền ra trương tam phong giật mình mắt mắt như điện nhìn sang đã nhìn thấy nơi xa một cái tú mị trên ngọn núi một tôn thanh y tóc đen nam tử trên tay xách một cái vỏ rượu ngửa mặt lên trời rót rượu người này là nơi nào đến chúng ta thế mà đều không có phát hiện trương tam phong thủ đ ồ tống viên kiều sắc mặt biến hóa phải ngưng trọng toàn thân chẳng khác nào g i ã thú kéo căng lên lấy tu vi của bọn h ắ n lại ngay cả nơi xa trên ngọn núi sống sờ sờ xuất hiện một nhân vật như vậy đều không có chút nào phát hiện người tới mạnh bao nhiêu nhiều thân bí đối rượu khi ca nhân thân bao nhiêu thiên địa ung dung nhi nữ tình trường hỏi thế gian tình là gì cứ khiến người thề n g u y ệ n sống chết kia thanh y tóc đen nam t ử uống rượu xong về sau đem vỏ rượu trong tay đẩy tấm tiểu hữu người ta hữu duyên không bằng cùng uống một chén lại tự đại sự như thế nào rượu kia đàn cách xa nhau mười dặm vô thanh vô tức liền xuất hiện tại trường tam phong trước mặt trương tam phong nhữ mày lại một phát bắt được vỏ rượu này trông thấy bên trong rượu một nửa màu đỏ một nửa lục sắc kia màu đỏ ẩn chứa vạn trượng hồng trần khiến người mê say khí tức kia lục sắt như thúy trúc bích ngọc biểu tượng thiên đạo hồng trần thiên đạo đều tại trong rượu tấm tiểu hữu m ờ i kia thanh y tóc đen nam tử ở xa ngàn dặm trên ngọn núi mỉm cười nói trương tam phong nhấc lên v à o rượu cuồng hớp một cái từ ngược một tiếng rượu dịch vào cổ họng toàn thân đều sôi trào lên thân thể giống như muốn mê say tại hồng trần khí tức bên trong nhưng từ nơi sâu xa bích ngọc thiên đạo tinh khiết khí t ứ c thời thời khắc khắc cam đoan đạo tâm của hán đã hưởng thụ hồng trần lại truy cầu thiên đạo thuần dương tông tông chủ huyền thiên cơ một tôn trong truyền thuyết tiền bối chưa xong còn tiếp 22. chương 645 t h i ê n tri quân vương 27. m ộ t câu bừng tỉnh người trong ngộng kia tóc đen đầy đầu nam tử mặc áo xanh thế mà là ngàn năm trước đó nhân vật truyền kỳ thuần dương tông tông chủ huyền thiên cơ một vị trong thần thoại nhân vật ngàn năm trước đó chính là cử thế vô địch siêu phàm nhập thánh toàn bộ thế giới cũng bởi vì thuần dương tông tông chủ mà biến hóa không chỉ có là bởi vì địa vị của võ giả cải biến càng là toàn bộ đại thế giới tấn thăng vì về sau người khai sáng một đầu thông thiên đại đạo trương tam phong bây giờ đã là thiên nhân hợp một cảnh giới cử thế vô địch nhưng hắn nhìn về phía người trước mặt lúc cũng không khỏi đến nỗi cảm giác được một tia kinh ngạc trải qua thời gian dài không có chút rung động nào tâm cảnh có một tia chập trùng bất quá thân xác của hắn vẫn như cũ bình thản vô so đối mặt trong truyền thuyết tiền bối hắn cũng thờ ơ hiện ra trời đất sụp đổ mà mặt không đổi sắc chấn định vô luận là tống viễn t i ể u hay là du s e n thuyền hoặc là cái khác võ đang bầy con đều cảm thấy một trái tim rơi tiến vào trong kẽ nước băng tuyết toàn thân k é o căng không dám có chút lười biếng huyền thiên cơ trông thấy trương tam phong chấn định tự nhiên ánh mắt bên trong không khỏi lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị tấm tắc lấy làm kỳ lạ hắn đứng ở mưa bụi mông lung cẩm tú giang sơn bên trong giống như họa trung hành đi ra nhân vật mặc dù không có một chút khí thế lực lượng bạo phát đi ra nhưng là võ đang thất tử đều có một loại phải quỷ dưới cúng bái xúc động đây là hàng thật ra đúng n g u y ác không cùng luân so không ai có thể chống lại tâm tình của ngươi tựa hồ không tốt lắm huyền thiên cơ trầm ngâm một lát mới chậm rãi lời nói ngàn năm trước đó đạo môn tiền bối câu nói đầu tiên liền để đã là đương thời đệ nhất nhân trương tam phong toát ra một tia ý chán nản hãn ngũ đệ tử trương thúy sơn cùng phu nhân ân tố tố trước đó không lâu sinh tại võ đang núi bị thiên hạ chính đạo người bách tự sát mà chết chỉ để lại một cái tên là trương vô kỵ hải tử mà bây giờ đứa bé này lại bên trong huyền minh thần trưởng c h i độc dù cho là hắn cũng liền vô kỵ đều không gánh nổi hắn sống đến mấy trăm tuổi có cái gì dùng võ đang phái danh chấn thiên hạ lại có cái gì dùng ta minh bạch trương tam phong tâm ý cùng một chỗ huyền thiên cơ liền cảm thấy được hết thảy n ô huyền minh thần trưởng thật là xa xôi danh tự huyền thiên cơ trong mắt thần quang lấp lóe dường như lâm vào xa xôi trong hồi ức hồi lâu mới thản nhiên nói nếu như ta nhớ không lầm ta tại ngàn năm trước sáng tạo một bộ cửu dương thần công đồ chơi nhỏ lời này vừa nói ra mọi người đều kinh đương kim võ lâm ai chẳng biết cửu âm cửu dương truyền thuyết cửu âm chân kinh cùng cửu dương thần công phải một liền có thể vô địch thiên hạ trương tam phong vừa mới nghĩ đến ngày xưa trong giang h ồ nghe đồn chín trăm năm trước đại hiệp quách tĩnh chính là phải cao nhân truyền thụ một bộ cửu dương thần công nội lực sinh sôi không ngừng tu luyện đến đại thành cử thế vô địch không chỉ có giữ được tống độc chiếm thiên hạ đã từng dẫn binh phạt kim thu phục cố thổ nổi tiếng thiên hạ án lấy thời gian tính ra đúng lúc là thuần dương tông thời kỳ đó ngày xưa thiếu niên quách tĩnh gặp đi ra ngoài du lịch thuần dương tông tông chủ truyền xuống cựu dương thần công lúc này mới là một cái đại hiệp cuộc khởi mà cái này huyền minh thần trưởng khắc tinh chính là cựu dương thần công tiền bối khả năng cứu bần đạo cái này đáng thương đ ổ tôn một lần bần đạo tất vô cùng cảm kích trương tam phong đột nhiên lên tiếng lời nói vì cái này đồ tôn hắn bây giờ ngay cả mặt mũi cũng không nói hoài tới trương vô kỵ con của trời làm sao lại như thế chết yểu huyền thiên cơ c ư ờ i thầm trong lòng quan sát tỉ mỉ lấy cái này trên danh nghĩa hắn nhi tử t r ờ i đã thành hắn con của trời tự nhiên là hắn c h i tử thứ nhìn một cái hắn liền biết cái này tên là trương vô kỵ tiểu hài đích thật là nhân vật chính khí vận như rồng trung thiên địa khí vận mà sinh huyền thiên cơ bắt đầu suy tính nhảy cái vách núi n h ặ t được thất truyền đã lâu c ử u dương t h ầ n công truy địch nhân học được càn khôn đại na z i đi ra ngoài một chuyến n h ặ t được minh giáo di thất mấy đời thánh hỏa lệ sau đó thống nhất thiên hạ cùng người yêu song túc song phi đây là thiên toán khả năng nhất kết quả huyền thiên cơ trong lòng rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên tùy ý từng ngón tay ra trương vô kỵ tự thân khí vận chỉ một thoáng hóa thành lực lượng trong chốc lát liền đem huyền minh thần trưởng c h i độc tiêu trừ phải không còn một mảnh trong n g a y mắt chỉ là hàn độc bị giải đại mệnh v ậ n thuật huyền thiên cơ theo lên trước mắt cái này thí nghiệm nghĩ đến cái này hoàn toàn không có bên trên đại đạo mà trương tam phong cùng võ đ a n g thất tử không võ đang sáu con trai thì là nhìn qua khỏi hẳn trương vô kỵ từng cái mừng rỡ không thôi dù cho là trương tam phong lấy mấy trăm năm c h i công cũng đối vi năng tăng cường mấy lần huyền minh thần t r ư ở n g khó giải mà thuần dương tông tông chủ không hổ là trong truyền thuyết vô thượng tồn tại một chỉ giải quyết để mọi người hao phí vô số tâm thần đại sự bị giải quyết võ đang mọi người rốt cục lộ ra đã lâu tiểu dung trương tam phong mời huyền thiên cơ làm khách tử tiêu cung huyền thiên cơ tử không gì không thể võ đang núi t ử tiêu cung nơi này là võ đang núi tiếp khách đại điện nặng mái hiên nhà chín sống lưng ngói xanh tường đỏ s ắ c sỡ lóa mắt n ó t r á n g phương đấu củng đậu mùa lượt thi hoa văn m ẫ u trong điện thạch điêu tu di chỗ ngồi trong bàn thờ cung phụng chân vũ thần lao niên trung niên thanh niên tượng n ặ n và văn võ cái giống hai bên đứng hầu kim đồng ngọc nữ quân đem các loại đúc bằng đồng m à u đậm thần thái khác nhau võ đăng phái thờ phụng chủ thần là chân vũ đại đế võ đăng núi truyền thuyết cũng là chân vũ đại đế phát tích thánh sơn dân gian một mực có một loại thuyết pháp để hình dung võ đăng núi không phải chân vũ mà không đủ để trong lúc núi đồng thời đây cũng là võ đăng phái lập phái chi cơ chân vũ t ử tiêu cung chủ điện chính là tử tiêu đại điện bình thường không phải trọng đại sự kiện võ đăng phái là không cần đến tử tiêu trong đại điện đến xử lý nhưng là hôm nay đến tồn tại thực tế là v õ đang phái quý khách đương nhiên phải tại tử tiêu đại điện đ ó n lấy tiền bối làm sao có hứng thú hướng nhân gian đến rồi trương tam phong một thân đạo bảo tiên phong đạo cốt sắc mặt lộ ra một k i a đã lâu t i ế u dung hỏi n、no, ô thần giới ngốc quá lâu dưới đến xem thăm lại t r ố n xưa tìm chút t â n tình vị huyền tiên cơ c ư ờ i nói thần giới trương tam phong khẽ giật mình nghe tới một cái ngoài ý liệu từ đúng vậy a thần giới khi thần khi quá lâu sợ không có nhân tình vị nghĩ d ư ớ i đến xem huyền thiên cơ nhiều hứng thú đánh giá nhà mình cái này đạo môn hậu bối c h ậ m giai nói nói đến các người võ đang phái thờ phụng t r â n vũ đại đế ta cũng đã gặp vài lần ngay xưa hắn tại tây du ký vị diện thời điểm liền gặp qua t r â n vũ đại đế vài lần trương tam phong nghe vậy nhất thời im lặng một hồi lâu hắn mới thử thăm dò tiền bối nói đến là đến nói đi là đi không có người quản tiền bối ta là lão đại ai đến quản ta huyền thiên cơ cười ha hà nhìn tây phương nói nói đến còn có một cái ngàn năm ước hẹn đây mới là ta đi tới giới này mục đích chủ yếu ngàn năm ước hẹn ngàn năm về sau ta khi đã hàng huyền thiên cơ nhớ tới những lời này nội tâm hơi hơi xúc động ngay xưa ta vì thuần dương tông tông chủ lúc đối ba cái đồ nhi nói như vậy lời nói bây giờ đã ngàn năm đến tự nhiên muốn xem thử xem nhân quả chi đạo đã nói liền đem nơi đây mọi việc chấm dứt tốt huống chi nơi đây là hắn du lịch cái thứ nhất vị diện tình cảm rất sâu bây giờ đã hắn có thể mở nội thế giới đương nhiên phải cho thế giới này vô thượng chỗ tốt nói cách khác hắn là muốn lấy đi tiểu thế giới này nô、no, trong truyền thuyết thôn vệ tinh k h ô n g trương tam phong tử không biết huyền thiên cơ suy nghĩ trầm mặc nửa ngày dường như nhớ lại cái gì chuyện cũ rất có cảm xúc không cần phải nói ngàn năm sợ là nhân sinh một trăm năm cũng chỉ là thương hại tăng điển cảnh con người mất mọi chuyện đừng nói thì nói như thế bất quá huyền thiên cơ n g ử a đầu nhìn trời trong lời nói tràn đầy tự tin ta chính là trời ta chính là thiên ý mà thiên ý không thể trái thiên đạo không thể nghịch thiên ý trương tam phong trên nét mặt lần đầu hiện ra kinh sợ nhìn về phía tôn này trong truyền thuyết tiền bối như thế côn u vọng đến tột cùng là vì sao thiên ý muốn đảo ngược thời gian thời gian không thể không đảo lưu tấm tiểu hữu có một loại vô thượng cảnh giới gọi là thiên tri quân vương trưởng thời gian đảo lưu huyền thiên cơ khí thế đột ngột tăng trên thân thanh ý bay phất phới như trong gió đại kỳ hắn hình thể càng ngày càng cao lớn quả thực nhét đầy thiên địa là duy nhất thần c h i đầu hướng lên hả ra một phát thiên cung đều tựa hồ tiến vào đầu của hắn bên trong khí tức so vừa rồi mãnh liệt gấp mười vô song khí thế từ huyền thiên cơ mỗi một t ứ c r a thịt bên trong tảng ra là trời uy nghiêm thế giới này mạnh nhất tồn tại ý chí hắn hình thể cao lớn vĩ n g ạ để thiên địa đều cối đầu cái này một mở miệng nói chuyện thiên địa đều theo hắn tần suất tại chấn động tất cả pháp tắc biến mất nước phong hỏa hiện lên tất cả đạo lý đều dựa theo huyền thiên cơ ý chí mà diễn sinh mà sụp đổ mà tiêu diệt phiến thiên địa này không có chuyện gì là huyền thiên cơ không cách nào làm được liền tại trương tam phong hoảng sợ ánh mắt bên trong bọn hắn một bước đi tới hoa sơn sau đó trên mặt đất nước phong hỏa không tuân ra hiện lên bên trong thời gian bắt đầu đ à o lưu ba trăm năm trước độc cô nhất hạc 500 năm trăm n ă m trước dương quá chín trăm n ă m trước quách tĩnh hoàng dung rốt cục một n g h n năm trước thuần dương tông tần sương bộ kinh vân nghiếp phong cái này ba cái huyền thiên hữu cơ ngày xưa ban thưởng danh tự thân truyền đệ tử từ thời gian trường hà bên trong được triệu hoán mà ra trở lại hiện thực giới sư tôn ngài đến rồi ba người vừa mới xuất hiện liền không tự chủ được quỷ xuống dập đầu tựa hồ toàn vẹn không biết mình đã chết đi ngàn năm đồ nhi ngoan các ngươi đến rồi huyền thiên cơ cười ha ha gọi ba người trong bất chi bất giác h ắ n thế mà đi đến trình độ này lần nữa nhìn thấy ngày xưa sớm nhất thu đồ nhi kích động tự nhiên là có một chút mà tại huyền thiên cơ bên cạnh trương tam phong đã sớm đốc lẩm bẩm nói thiên tri quân vương chúa tể hết thảy vạn pháp nhất nghiệm loại cảnh giới này không thể tưởng tượng tấm tiểu hữu hôm nay nói không chừng còn sẽ có kinh hỷ nói không chừng kêu bắc tống thời kỳ bắc kiều phong nam mộ dung xuân thu chiến quốc thời kỳ việt nữ kiếm a thành cũng có thể từ thời gian t r ư ở n g hà bên trong sinh ra đâu huyền thiên cơ l ĩ n h ngộ lấy thế giới c h i chủ vô thượng cảnh giới nhàn nhạt, nhạt lời nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 646, t r ă chư thần sáng thế 27. thời gian không gian huyền thiên cơ bên cạnh một đời tông sư trương tam phong thần sắc c ũ n g dùng suy nghĩ lấy hai cái này từ không gian hoặc là phá toái hư không hắn thật lâu trước đó liền đạt tới loại cảnh giới này chỉ là trong lòng lo lắng cùng một ít tự thân nguyên nhân hắn cũng không muốn đi hướng cái thế giới xa lạ kia về phần thời gian có thể nhìn thấy nhưng không cảm giác được mỗi người đều tại thời gian bao phủ xuống nó giống là một t h a n h vô hình đao thu hoạch lấy tính mạng con người làm thiếu người già đi người tóc xanh biến tóc trắng một đời giai nhân thành mất đi hồng nhan t ử tại xuyên trong đó viết thệ giả như tư phu bất xá chú dạng b lại có từ thần giới mà đến vô thượng cường giả ngày xưa thuần dương tông tông chủ huyền thiên cơ lấy sức một mình thôi động thời gian đảo lưu ngày xưa các loại anh hùng một một từ bên trong dòng sông thời gian bay ra đến trong nhân thế này cái này không thể không nói cực kỳ chấn động mạnh l â y tâm linh của hắn nguyên lai thế gian lại còn có như vậy vô thượng cảnh giới hắn thái cực đại đạo tại cái này đang cân nhắc hắn nhìn thấy vô số tương lai không đ ể cập tới trương tam phong suy nghĩ h u y ề n thiên cơ ý chí bao phủ cái này tiểu tiểu thế giới dòng sông thời gian nghịch chuyển thời gian từng cái đã từng tồn tại qua lần này thế giới võ giả một vừa hiện hiện lại không phải tại một cái mặt phẳng mà là tại song song vị diện xa điêu vị diện về sau một ngàn năm vốn là ỷ thiên vị diện bây giờ lại nhiều mấy cái song song vị diện số cái vị diện không tương giao trong đó người lại chân thực tồn tại ỷ thiên vị diện bây giờ tổng cộng có ngũ trọng thiên đệ nhất trọng là dọc theo dòng sông thời gian trôi qua phương hướng chỗ sinh ra tầng thứ nhất lộc đ ỉ n h ký đệ nhị trọng thì là ỷ thiên đ ổ long về sau tiếu ngạo giang hồ đệ tam trọng chính là nguyên bản ỷ thiên vị diện mà đệ tứ trọng vì nghịch dòng sông thời gian phương hướng bắc tống năm bên trong thiên long bắt bộ tầng thứ năm lại là đến xuân thu chiến quốc thời kỳ nô việt tranh bá thời kỳ việt nữ kiếm huyền thiên cơ đứng tại dòng sông thời gian phía trên ánh mắt nhìn nhìn thấy tiếu ngạo giang hồ bên trong Có hoa sơn phái nhạc hoa phái sơn b ấ thiên quẩn, n n i trung tác, lệnh hồ sùng, cẳng đang á có hồ h võ p trùng hư, thiếu lâm đại hòa thượng, bất tuyệt nô, còn có nữ bản đồng phương bất bại, phong hư, hòa hoa h đại bại, đại. i lâm có long bát bộ bên trong thì có kiểu phong chén lớn uống rượu đoạn dự lưu luyến tại đại lý đoàn gia trong thư phòng hư trúc hay là một cái tiểu hòa thượng mỗi ngày niệm kinh trung linh tiểu cô nương linh động thiếu nữ một quyển thanh lạnh lùng việt nữ kiếm bên trong bảy con b á c h g i a nô việt tranh chấp việt nữ kiếm á thanh trung linh r u ộ tú tại kia trong khe núi dạo bước c h ă n dê nô việt tri địa một chỗ trong thành nhỏ một cái chính vội vàng mười mấy đầu dê dừng áo xanh lục nữ tử tay cầm một cây trúc đồng giòn tan hướng ngoài thành đi đến có bảy tám tên uống rượu say nô quốc võ sĩ từ trong thành đi ra đôi áo xanh lục nữ tử nói tránh ra áo xanh lục nữ tử cùng bảy cựu con dòng chính giao lộ làm sao chịu nói để liền đường giòn tan nói các ngươi trước hết để cho ta ra ngoài đi đầu một cái thanh ý kiếm sĩ trong lòng lo lắng bước nhanh tiến lên kia dê rừng tính t ì n h d ã nhìn thấy kiếm sĩ xông lại cũng không tránh né thanh y kiếm sĩ vốn là có mấy phần say nhìn thấy dê rừng chẳng những không tránh né còn thất t h ầ n bất động trong lòng khí quyển dài kiếm nhất v u n g đem đầu này dê rừng từ đầu tới mông mổ vì làm hai nửa tựa như là xác định tuyến cẩn thận mở ra ngay cả cái mũi cũng là một phân thành hai hai mảnh dê thân phân ngược lại tả hữu kiếm thuật chi tinh thực là nghe rợn cả người còn lại sáu tên nô quốc võ sĩ lớn tiếng khen hay âm thanh động phố dài lúc này kia áo xanh lục nữ tử nói ngươi làm gì g i ế t ta dê thanh y kiếm sĩ vừa rồi một kiếm s ử x u ấ t như thế tinh d i ệ u trong lòng đang đắc ý nhìn thấy áo xanh lục nữ tử quát mắng liền cảm giác không nhanh lớn tiếng nói ổ n ả o cái gì lại kêu to lớn ra ngay cả ngươi cùng một chỗ cũng chém thành hai khúc áo xanh lục nữ tử nói đem ta dê bồi mới chuẩn đi không phải ai cũng đừng nghĩ rời đi ngươi muốn làm sao bồi muốn hay không dùng đại gia cùng ngươi thanh y kiếm sĩ cười hì hì nói lời này vừa nói ra mấy cái kiếm sĩ đều cười ha h a một mặt hèn mọn người g i ế t ta dê liền phải dùng mệnh ngồi thanh y kiếm sĩ nghe vậy tức giận nói muốn chết áo xanh lục nữ tử nhìn thấy đối phương trường kiếm d o tới cũng vô nữ tử yếu đuối một đầu trúc đồng nhẹ nhàng linh hoạt nhấc lên k i ế n g ô quốc kiếm sĩ q u á t to một tiếng v ớ t xuống trường kiếm mắt trái đấm máu nguyên lai liền ở trong nháy mắt này ở giữa mắt trái của hắn liền cho áo xanh lục nữ tử chọc m thiếu nữ áo lục vẫn như cũ kiều tiếng nói không bồi thường ta dê các ngươi một cái tay khác một cái khác mắt cũng đừng nghĩ m u ố n nô quốc võ sĩ tâm trung khí phẫn không thôi không nghĩ tới thiếu nữ áo lục vì một con dê liền đem bọn hắn làm tàn nô việt c h i địa dân phong bưu hãn gay tay gay chân những n à y kiếm sĩ ngược lại không oán giận chẳng qua là cảm thấy bọn hắn ngay cả một con dê cũng không bằng quả thực xấu hổ giận dữ muốn chết từng cái mặt đỏ lên có một văn sĩ tên là phạm lễ mở miệng nói cô nương còn xin ngươi thả mấy người bọn hắn ta bồi ngươi dê thiếu nữ áo lục nói lại không phải ngươi giết dê, dê ta không muốn ngươi bồi bất quá ngươi người này nhìn xem giống người tốt ta đáp ứng ngươi liền thả bọn h ắ n n ô quốc kiếm sĩ、si、như được đại xá lẫn nhau ngưng mà đi cũng không tiện hướng phạm lễ nói lời cảm t ạ việt nữ kiếm a thanh tiểu cô nương hiện tại nàng cũng là con dân của ta dòng sông thời gian phía trên huyền thiên cơ nhìn qua lục y nữ tử vung tay lên đã chết đi dê liền lại sống lại ai nha tiểu bạch ngươi sống tới a thanh đại hỷ vớt ve con cựu nhỏ ngẩng đầu nhìn thoáng qua phạm lễ dòn tiếng nói phạm lễ ngươi là người tốt bất quá ta hiện tại muốn đi nàng cũng không để ý tới phạm lễ phản ứng thân như kiều sen trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có phạm lễ một người c ư ờ i khổ huyền thiên cơ giờ phút này có một loại đứng tại một cái mới mẻ góc độ đối đ ạ i nhân thế hết thệ cảm giác liền phản phất hắn là chúa tể hết thệ vận mệnh thái sơ c h i thần chư thần sáng tạo thế giới huyền thiên cơ trong nháy mắt liền sáng tạo bốn cái sống sờ sờ thế giới loại này sáng thế cảm giác thực tế gọi người mê say nô trong truyền thuyết chủ thần không gian không phải là cái nào nhàm chán kim tiên làm đồ chơi nhỏ tại hư không thời gian bên trong sáng tạo ra từng cái thế giới cung cấp luân hồi giả lịch luyện loại này bản sự huyền thiên cơ đã có thể làm được không khỏi để hắn nhớ tới chủ thần không gian luân hồi không gian loại hình tồn tại hiện tại hắn nếu là có hứng thú chỉ cần hắn hướng chư thiên vạn giới phát ra người muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao là hoặc là hay không tin tức liền sẽ có một cái toàn tân chủ thần sinh ra thủ hạ có vô số luân hồi giả lắc đầu cười một tiếng lấy lại tinh thần huyền thiên cơ nhìn về phía bên cạnh trương tam phong chỉ thấy vị này đạo môn tông sư lâm vào đốn ngộ bên trong dưới chân một bộ âm dương thái cực đồ xoay tròn không nớt ẩn ẩn có không gian dung chuyển không gian chi lực lưu chuyển quanh thân khí thế hùng hồn h i ệ n nhiên là tại cái này thời không thay đổi ở bên trong lấy được không ít c h ỗ t ố t huyền thiên cơ khẽ gật đầu chỉ đợi trương tam phong tỉnh táo lại hắn chính là thế này để nhất nhân có t r ư ơ n g lao đạo xuất thủ nếu là muốn tiêu diệt lừa người bất quá là trong một sớm một chiều thực lực của hắn tại được phần cơ duyên này về sau vừa xa khỏi cái này tầng thứ ba tất cả mọi người hoàn toàn có thể bạch nhật phi thăng bất quá hiện tại huyền thiên cơ chính là ngày này hắn không cho phép trương tam phong liền phi thăng không được một canh giờ hoặc là một s á t na trương tam phong rốt cục thanh tỉnh lại đối huyền thiên cơ thi một đạo nhà lễ tấm tiểu hữu cái này nghìn dặm giang sơn ngươi để người thống nhất ta huyền thiên cơ ung dung lời nói tự nhiên toàn mệnh nô nhân quả đã cũng làm trở về chưa xong c ò n tiếp hai mươi hai chương sáu trăm bốn mươi bảy vị diện mọi việc hai mươi bảy ỷ thiên đồ long cố sự tình tiết tại huyền thiên cơ trước mặt tự nhiên là một chuyện cười bảo đao đồ long hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo làm sao nghe làm sao khôi hài hắn đi tới vị diện này chỉ vì làm hai chuyện một cái ngàn năm ước hẹn một cái lấy đi thế giới hắn ngày xưa ba đứa đồ nhi tốt khởi tử hoàn sinh trong nội tâm đối huyền thiên cơ vẫn là vô so tôn sùng chỉ cho là khoảng cách rời đi nhà mình sư tôn mới một ngày đối huyền thiên cơ cung cung k i n h kính bất quá đây đối với hoa sơn phái hiện nhâm trưởng môn tiên vu thông lại là cực kỳ hỏng bét thậm chí kinh khủng sự tình khi tiên vu thông nhìn thấy khởi tử hoàn sinh mấy vị thuần dương tông tiền bối lúc nội tâm của hắn là sụp đổ đương nhiên hắn sụp đổ cũng không có có tác dụng gì hoa sơn phái lại thành thuần dương tông mà võ đ a n g phái cũng bắt đầu phong mang tất lộ tựa hồ là một cái luân hồi chỉ là ngày xưa toàn chân giáo đổi thành võ đ a n g phái trong lúc nhất thời giang hồ triều đình thiên địa mây gió rung chuyển có tóc trắng lao đạo một thân một mình nhập nhựa dương vương phủ một chiêu giết huyền mình nhị lão trọng kích nhựa dương vương thiên ư n g giáo cùng minh giáo đ ổ cùng nhiều chỗ phản nguyên thế lực cử binh khởi sự phong hỏa ngay cả ba tháng thiên hạ đã thái bình chỉ vì thiên hạ đệ nhất nhân trương tam phong cùng thuần dương tông trưởng giáo tần sương một chiêu lui n g ô n g cổ mười vạn đại quân không có làm không được chỉ có n g h ĩ không ra thuần dương tông cùng võ đang phái cao cao tại thượng thay trời hành đạo lần này bọn hắn thật là thay trời hành đạo bởi vì thuần dương tông tông chủ sư tôn chính là thế giới này trời thứ nguyễn diệt minh hưng khởi bất quá ba tháng ở giữa một năm này mẫn mẫn đặc mục nhĩ hay là thiếu nữ một năm này chu chỉ nhược mới vừa lên nga mỹ sơn một năm này tên là tiểu chiêu thiếu nữ còn tại cùng kim hoa bà bà lang thang chỉ là tất cả cố sự đã kết thúc x ạ điêu toàn bộ thế giới liên đối lấy nhật nguyện tinh thần rơi vào huyền thiền cơ bên trong trong vũ trụ từ có vô cùng tiên linh khí rơi vào xạ điêu thế giới làm cái này t r u n g v õ thế giới trực tiếp biến thành bên trong tiên thế giới có thiên đế cung rơi vào nguyệt cung phía trên một tôn phân thân nhìn xuống thiên h ạ đế cung thu tư chất tuyệt hảo phàm nhân làm đồ đệ truyền thụ tu tiên diệu pháp có ỷ thiên vị diện trừ nữ chủ trung linh dục tú nhập thiên đế cung h i ê n viên kiếm vị diện huyền thiên cơ tôn này phân thân vừa đến h i ê n viên kiếm vị diện bên ngoài không liền có chín vị đại đỉnh từ từ bay lên tản mát ra hãi nhiên khí thế tựa hồ là kiềng kỵ huyền thiên cơ đến nô đây chính là trong cõi u minh thiên đạo ý thức bất quá huyền thiên cơ cười ha hà bàn tay lớn vỗ một cái liền đem cựu đỉnh nắm ở trong tay ngươi là bản tôn tự mình luyện chế lại như thế nào có thể đào thoát lòng bàn tay của ta nguyên lai、like、là đạo hưu đến rồi tọa c h ấ n hiên viên kiếm thế giới một vị khác phân thân thấy nửa bước kim tiên phân thân đến lập tức hóa thành một đạo lưu quang đến phân thân trước mặt phụng bản tôn chi mệnh thành lập tam giới hệ thống phân biệt là nhân gian yêu ma tiên giới cùng thần giới chuyên tới để thu lấy lần này thế giới nửa bước kim tiên thản nhiên nói chỉ là cái này cựu đỉnh còn chưa thành t h ủ mấy năm trước đó đỏ sâu yêu tinh vạch phá thần châu kết giới ma giới ma quân ý đồ tấn công thần châu đại địa kết giới tổn hại kết giới chi lực bị huyền thiên cơ bản tôn tạo thành cựu đỉnh hấp thu trải qua thế tục toàn bộ sinh linh tế bái dần dần chuyển hóa thành thiên đạo thanh khí cựu đỉnh chính là thiên đạo chỉ bất quá cái này chính vị đỉnh còn chưa thành t h ủ c cái này dễ dàng nửa bước kim tiên cười ha ha thời gian gia tốc trong chốc lát ngàn vạn năm thời gian trôi qua Cửu bước Nửa đỉnh đã thành thủ. Nửa bước kim tiên thủ. tế kim lập ê n đỉnh, cả tòa thế giới bị hút vào trong đỉnh, thành trong đỉnh cửu cả thế hút thế tòa giới giới. bị vào l tức cái này c ử u đỉnh cũng bị hắn thả nhập thể nội trong vũ trụ lại có vô số tiên linh khí rơi xuống thế giới này có hắn mấy vị đạo lữ hắn tự nhiên không thể lãnh đạo rất nhiều thế giới hắn chỗ kinh lịch cơ hồ toàn bộ bị dung nạp ở thể nội tốt trong cơ thể hắn vũ trụ không nói những cái khác chỉ luận cùng rộng rãi thả mấy cái tinh hệ đi vào cũng không thành vấn đề Án lấy thế i n thần b i n thế giới sở học, tam giới hệ thống nhất là ổn định, hắn liền án lấy cái này, tam giới hệ thống cái tam tam giới giới liền ổn án này lấy là võ ạ c cho h phân, trình hợp Thế quản lý. Thế giới v hiệp vô luận là trung võ hay là cao võ toàn là phạm nhân giới thấp tiên thế giới như t r u tiên bên trong tiên thế giới như tiên kiếm tứ hoa thiên cốt vị diện bị vạch làm tiên linh giới đương nhiên tây du ký vị diện hắn tất nhiên là không hề động thế giới này nước có chút sâu thả tại thể nội ngược lại là bom hẹn giờ các cùng đánh loại sự tình hoàn tất, hắn liền lại hoàn tinh biến giới, giới giả dại Gia thiên thế giới, thiên sự tình tất, thần thế thế trưởng tê thế tam t đình hắn khống h mấy về vị đem. ậ phân tam trọng t i thiên huyền thiên nhiên ê n huyền bản tôn bế quan chỗ, huyền thiên cơ bản tôn chỗ, h đột nhiên mở mắt. cơ cơ bế mở p thân đột phá nửa b ư ớ c kim tiên sự tình bản tôn tự nhiên có thể cảm giác được liên đối lấy bản tôn thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc đến cực hạn thậm chí tạo hóa pháp tắc cũng từ vô hạn nơi xa truyền bá mà đến làm bản tôn cũng đến nửa bức kim tiên tình trạng tu luyện vô tuyến nguyệt chỉ bất quá có thời gian đại đạo bao phủ bế quan tri địa cho dù quá khứ một trăm nghìn năm ngoại giới cũng bất quá là qua hơn m ộ ư ơ i ngày hoặc là mấy chục năm toàn bộ thế giới tại thiên đình thống trị dưới vẫn như c ũ là dị thường hòa bình trừ địa ngục cùng nhân thế ở giữa tổ chức sát thủ tuyên bố xuất thế cũng giết chết mấy cái thiên tiêu việc nhỏ như vậy đối với huyền thiên cơ đến nói căn bản không phải sự tình hắn mới lười nhắc quản g xuyên thấu qua vô tận không gian có thể nhìn thấy sao bắt đầu một mảnh phồn vinh hương thịnh đây là một mảnh thời đại vàng son thiên tiêu tề tụ phong vân quyết đấu thiên thiên tử thánh hoàng tử diệp phàm nam yêu thậm chí từng cái thần thể ở giữa ma sát ra tia lửa chói mắt hiện hiện lấy bọn hắn bất phàm phong thái tuyệt đại đa số thiên tiêu đến tiên tam t r n g đạo cửa này tiên tam t r n g đạo chặt đứt tu sĩ con đường phía trước lại vô đạo có thể tìm ra rất nhiều người dùng hết cả đời đều vô tấp tiến vào tại cái này cửa ải tu hành mười năm cùng ngàn năm không có bao nhiêu khác nhau nếu có thể ngộ nếu có đại nghị lực có lẽ một khi phá tiến vào nếu không minh lấp kín chính là một đời một thế thiên chảm nhân đạo hủy đi căn cơ thiên tam c h ả m đạo đoạn tu sĩ đường người cũng có thể chảm đạo chảm mình một đao chém tới trong lòng niệm chém hết chảm chỉ toàn chảm ra chính mình đạo tu hành đường tràn ngập không thể đoán được sự tình nhất là tiên tam c h ả m đạo cửa này kinh d i ệ m đến đâu người đều có thể sẽ xảy ra bất trắc ngay xưa một số người tộc đại thánh đều cựu từ nhất sinh gian nan xông qua cơ h ộ i chém giết chính mình cửa này tràn ngập biên số rất là phức tạp muốn c h ẳ n g nói quan rất gian nan rất quan trọng tục truyền có cổ chi đại đế lúc tuổi còn trẻ đều từng kém chút hao tổn tại cửa này kinh lịch khác biệt tao ngộ khác biệt trạm đạo liền khác biệt thiên tư tài tình cùng có lẽ không phải trợ lực thậm chí có thể sẽ hóa thành lực cản thời kỳ thượng cổ có mấy vị nịch thiên kỳ tài danh sưng nhưng cùng lịch đại trẻ tuổi đại đế so sánh nhau thậm chí có phần hơn nhưng lại đều vẫn lạc tại cửa này khắc họa thiên hạ đệ nhất sớm đã chạm đạo thành công lại thân phụ chân long huyết mạch nhục thân cường đại vô so tốc độ có thể xưng bí chữ hành dưới thứ nhất những nơi đi qua không ai dám t r e o trọc vô luận là nhân tộc thiên tiêu hay là cổ tộc một đám cũng không dám gây hoặc là không thể gây đây là một con long mã thời đại lực áp chúng thiên tiêu dù cho là huyền thiên cơ bản tôn nhìn thấy dạng này sự t ì n h cũng không khỏi vì đó cười một tiếng mọi việc căn bình huyền thiên cơ cũng lựa chọn bế quan ba kiện tiên khi hắn đã phỏng đoán một hai còn cần tiếp tục lĩnh mộ bất quá trước lúc này hắn còn có một việc đi làm đưa một tôn phân thân tiến về thế giới mới nửa bước kim tiên phân thân mặc dù lợi hại không đi qua thế giới này không phải bản tôn xuất thủ không nhưng có vạn giới vương đồ bay ra định trụ thiên cơ đưa một tôn phân thân hướng một cái khủng bố thế giới vĩnh sinh giới chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 648, vĩnh sinh giới 27. vĩnh sinh giới đại thiên thế giới một trong đây là một cái cự đại vô so vị diện chư thiên vạn giới chi chít khắp nơi tiên giới cao cao tại thượng là chư thiên vạn giới nguyên điểm rất nhiều tu sĩ đều là cảm n g ộ tiên giới cuối cùng phi thăng tiên giới trong truyền thuyết vinh sinh môn cũng tại trong tiên giới tiếp theo thì là thần giới phật giới long giới huyền hoàng đại thế giới đan giới bảo giới pháp giới võ giới nhẫn giới quỷ giới ma giới dực giới độc giới canh giới l ử a giới trấn giới cảnh giới sách giới huyễn giới la giới thủy quyển huyền v y giới trận giới hiệp giới v v tại mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm triệu năm trước đó từng cái cường đại thế giới phần lớn là có tiên vương c h ấ n áp như tiên giới thần giới huyền hoàng đại thế giới v v nhỏ yếu cũng có thiên quân tòa c h ấ n như bảo giới đan giới mà thần bí nhất là giới thượng giới bởi vì vinh sinh môn ảnh hưởng mà diễn sinh ra đến mạnh nhất thế giới áp đảo tiên giới phía trên nhất là tới gần vĩnh sinh môn một giới tràn ngập đại lượng vĩnh sinh chi khí cùng thần vật đồng thời cũng ẩn chứa vô tận nguy hiểm thời đại kia tiên vương xuất hiện lớp lớp tiên giới tạo hóa tiên vương khởi nguyên tiên vương chân lý tiên vương phật giới thế gian tự tại mười ngàn phật huyền hoàng đại thế giới hồng mông đạo nhân thần giới thủy tổ thánh vương long giới hồng hoàng tổ long ma giới nguyên thủy ma chủ cùng các loại xương hùng giữa thiên địa ngoài ra giữa thiên địa còn có một số tiên vương cứng giả chỉ là đa số ẩn mà không ra kia là một cái tiên vương đi lấy đất thiên quân nhiều như c h ó thời đại khủng bố đến cực điểm đừng nói là huyền thiên cơ phân thân đến liền xem như lâm mông huyền thiên cơ bản tôn cùng hồng mông cùng một chỗ xâm nhập tại hoàn chỉnh vĩnh sinh môn cùng số tôn tiên vương vây công dưới tất nhiên vẫn l à tiên vương cũng có đủ loại không thể tưởng tượng nổi sáng thế uy năng chính là vĩnh sinh giới tồn tại mạnh nhất một trong một ý niệm muôn vàn vũ trụ sinh d i ệ t một chỉ một trăm nghìn tinh hà hủy diệt mấy nắm giữ ba nghìn đại đạo chi tiết hoặc là may mắn là về sau chư tiên vương đại chiến nguyên thủy ma chủ vẫn lạc chỉ lưu một tia chân linh c h u y ể n thế ma giới đại loạn lại có tạo hóa tiên vương mang theo khởi nguyên tiên vương chân lý tiên vương ngăn lại tại vĩnh sinh môn t r ư ớ c lĩnh hội hồng m ô n g thiên đạo hồng m ô n g đạo nhân một phen đại chiến có thế gian tự tại mười ngàn t h ậ n hồng hoang tổ long chạy đến tương trợ hồng m ô n g đạo nhân cuối cùng phát khốn chỉ là hồng m ô n g đạo nhân chỗ huyền hoàng đại thế giới trong c h ư ớ c mắt này thời cơ bị thần giới thủy tổ thánh vương đánh lén thủy tổ thánh vương thôi động tự nhiên chi bữa chặt đứt thế giới chi thụ cơ hồ diệt s á t hồng n ô n g đạo nhân sư đệ luân hồi đạo nhân bản nguyên đạo nhân cùng hắn đồ nhi thiên hoàng địa hoàng nhân hoàng đại chiến kết thúc thời khắc hồng n ô n g đạo nhân chậm chạp chạy đến một chiêu thiên nguyên một kích cơ hồ vẫn diệt thủy tổ thánh vương đại nhân quả thuật đại nguyện vọng thuật đại luân hồi thuật đại hôn đồn thuật đại ngũ hành thuật đại thai nạn thuật lớn bản nguyên thuật lớn âm dương thuật cùng các loại hai nghìn chín trăm chín mươi chín loại đại đạo trừ đại mệnh vận thuật bên ngoài đều hội tụ vào một chỗ lấy hồng nông thiên đạo làm hạch tâm như thế nào tổn thương tiên vương bản nguyên thủy tổ thánh vương có khả năng ngăn cản thủy tổ thánh vương trọng thương mấy chết lại có điện mẫu thiên quân tiến vào vĩnh sinh môn bắt vĩnh sinh môn khí linh cách vĩnh sinh môn vĩnh sinh môn vô chủ chính là cơ duyên to lớn hồng nông đạo nhân bỏ thủy tổ thánh vương tiến vào vĩnh sinh môn c h ỗ sâu cái khác tiên vương như tạo hóa tiên vương chân lý tiên vương khởi nguyên tiên vương hồng hoàng tổ long các loại cũng nao nhao tiến vào vĩnh sinh môn bên trong đón lấy một cái cổ lão địa phương một cái cổ lão tiên vương thất tỉnh chính là thần thoại lao nhân thần thoại lao nhân xuất hiện tại vĩnh sinh môn trước tiến vào trong đó đón lấy thứ nguyên tiên vương vạn thú c h i chủ chính khí tiên vương chân linh tiên vương vô sử tiên vương tuyên cổ tiên vương các loại nhao n h a u tiến vào vĩnh sinh môn bên trong tại vĩnh sinh môn bên trong tiên vương nhóm chẳng những có thể lấy tu luyện mà lại càng ngày càng cường đại chỉ là vĩnh sinh môn phong tỏa cũng càng ngày càng cường đại tiên vương nhóm ý niệm cũng khó có thể truyền ra từng cái tiên vương đều là tiến vào vĩnh sinh môn lại không cách nào ra ngoài bị giam tại đen trong phòng thiên địa thái bình vô so trong núi vô l á o hổ hầu tử xương đại vương từ đây t i ê n vương không tại thiên quân xương hùng tạo hóa tiên vương thủ hạ vĩnh hằng thiên quân hai nạn thiên quân giết chóc thiên quân hôn đ ộ n thiên quân lôi đế thiên quân xây lập thiên đ ỉ n h xưng bá tiên i ê n giới mà tiên giới phía dưới thứ nhất đại thế giới huyền hoàng đại thế giới dần dần suy sụp tại trước đó tuế nguyệt bên trong huyền hoàng đại thế giới cường giả xuất hiện lớp lớp có thể nói là thiền quân đông đảo hoàng giả đầy đất đi nhân tiên như cải trắng trường sinh bí cảnh tu sĩ cơ hội như phạm nhân đông đảo nhưng mà trận kia kinh thiên đại chiến vô số thiên quân huyết chiến thủy tổ thánh vương cùng hồng mông đạo nhân huyết chiến đem huyền hoàng đại thế giới đánh thành phế tích mất đi thế giới c h i thụ địa vị rớt xuống ngàn trượng vô số linh mạch vô số nguyên thủy chi khí nhao nhao vỡ vụn biến thành hư vô dần dần, huyền hoàng thế giới biến thành một cái phạm tục thế giới đa số phạm nhân là nhục thân cảnh thần thông bí cảnh tu sĩ ít càng thêm ít trường sinh bí cảnh tu sĩ được xưng là cự đầu mà thiền tiên là người mạnh nhất chỉ có chút ít mấy người trở thành thần tiên huyền tiên mà huyền t i ê n cơ phân thân chính là dưới tình huống như vậy d á n g lâm đến huyền hoàng đại thế giới đây cũng là lần đầu huyền t i ê n cơ một tôn phân thân mang theo vạn giới vương đồ đến một thế giới khác bản tôn giả thiên giới có thể sống thật tốt mà phân thân nếu là vô vạn giới vương đồ nửa bước khó đi đại ly vương triều long nguyên tỉnh thứ nhất đại thế gia phương gia nội phủ vạn tượng vườn bên trong sáng sớm sương mù còn không có tán đi một đám phương gia con cháu l i ề n bắt đầu buổi sáng tập võ luyện công buổi sáng phương gia gia chủ là long nguyên tỉnh tổng đốc phương gia tổ tiên trăm năm trước xuất từ tiên đạo thập đại môn phái một trong vũ hoa môn sau đó đi theo đại ly vương triều thái tổ vũ hoàng đế san bằng thiên hạ long nguyên tỉnh lặn long tại uyên vốn là tiền triều đô thành đại ly vương triều sau khi dựng nước lúc đầu muốn định đều ở nơi này nhưng là bởi vì long nguyên chi địa thủy khí quá nặng cuối cùng từ bỏ định đô ý nghĩ đại ly vương triều chính là l ử a đức thiên hạ cách thuộc hỏa bị t h ủ y áp chế không nên định đô tại long nguyên cho nên mới định đô tại phương nam rời kinh nhưng là triều đình lại đem tòa này tiền triều cố đô giao cho phương g i a nắm giữ có thể thấy được triều đình đối phương nhà tín nhiệm chính vì vậy phương g i a gia, gia tộc h i ề n hách phủ đệ chiếm diện tích ngàn mẫu bên trong đình viện săn sát vườn hoa vô số người bình thường đi vào nhất định phải lạc đường đi không ra từ phương ra nội phủ vườn hoa danh tự liền có thể nhìn ra được vạn tượng vườn bao hàm toàn diện chi ý phanh phanh phanh phanh, phanh. quyền phong gào thét không khí chấn động những n à y tự đệ động tác mạnh mẽ như ác hổ tìm dê như sư nhào mang mưu như ưng kích thọ trắng như hạc lập lòng đỉnh toàn thân động tác đều là hông eo hợp một nhanh nhẹn lăng lệ nhất là bọn h ắ n tứ chi cùng một đầu lớn xương sống động tính trong lúc triển khai tựa như năm tấm cung kéo căng quyền cước ra như tiễn rơi như gió hiện ra hùng hậu căn cơ đây là phương g i a đích truyền t ừ đệ cũng chỉ có đích truyền mới có thể học được võ công thượng thừa về phần nô b u ộ c nếu là dám trộm học võ công tất nhiên là một con đường chết nhất định bị tàn sát mà lại chết tất nhiên rất khó nhìn g i ế t gà dọa khỉ tại một nô b u ộ c ở lại khu vực bên trong một cái lao nô b u ộ c được bệnh nặng thoi thóp tựa hồ tùy thời sẽ chết đi mà tại giường trước là con của hắn phương hàn con ta phải nhớ kỹ thà làm tên ăn mày chớ làm người nô nói xong một câu nói kia lão nô nuốt xuống cuối cùng một hơi ô hô ai thai hồn về chín ngày cha phương hàn khóc lên một năm này phương hàn vẹn vẹn tám tuổi trong lòng t r ô n xuống một cái nguyện vọng thoát khỏi nô buộc vận mệnh muốn trở nên nổi bật tại ngoài cửa sổ huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt lấp loẽ không ngừng không sai huyền thiên cơ thấy sau khi tới để trừ thiên vạn giới thấp thỏm lo âu thứ nhất an nhân ma phương láo ma hắn đi tới huyền hoàng đại thế giới đã có mấy trăm năm tu luyện loại hình ngược lại là chuyện nhỏ tìm tới đại ly vương triều phương g i a mới là trọng yếu nhất nơi này có một cái điện mẫu thiên quân truyền thế có một cái vĩnh sinh môn khí linh truyền thế huyền thiên cơ đến phương g i a thời điểm là điện mẫu thiên quân truyền thế thân phương thanh tuyết g i a g i a g i a g i a thời điểm hắn nhìn thấy phương hàn đời ông nội g i a g i a phương hàn ra ra ra, ra. mãi cho đến phương hàn đều là phương ra nô b u ộ c v ĩ n h không thay đổi huyền thiên cơ ở chỗ này mấy trăm năm nhìn xem từng người chết giả lại từng cái tân sinh hải nhi sinh ra cái gì cũng không có đổi làm cái gì cũng không có cải biến mà bây giờ hắn rốt cục nhìn thấy phương hàn phương hàn vận mệnh không lường được bất quá ai bảo huyền thiên cơ biết được tiên cơ đâu nhìn qua trong phòng khóc hai mắt đỏ bừng tiểu phương hàn huyền thiên cơ trong lòng do dự tiếng t â m lừng lầy ăn nhân m à phương lão m à ăn người không n h ả xương bây giờ thấy g i ế t hay là không g i ế t g i ế t đến hay là g i ế t không được phảng phất là qua một s á t na lại phảng phất là qua một trăm triệu năm huyền t h i ề n cơ rốt cục hạ quyết tâm không g i ế t trong trời đất này có luân hồi luân hồi để tu sĩ có một lần nữa lại đến cơ hội thông thường mà nói mỗi luân hồi một lần chính là đối linh hồn lạc ấ n một lần mài mòn kinh lịch m ư ờ i thế luân hồi về sau trên linh hồn tất cả l ạ cấn liền sẽ triệt để xóa đi hóa thành bản nguyên linh hồn mà một chút tu sĩ tu vi càng là cường đại linh hồn càng là cứng cỏi có thể luân hồi số lần cũng càng nhiều phương hàn làm vĩnh sinh môn truyền thế trong linh hồn có vĩnh sinh môn lạc ấn không ngừng luân hồi luân hồi vô số lần khó mà mài mòn một tia linh hồn lạc ấn luân hồi bất diệt tương đương với một tầng khác vĩnh sinh giết hắn mười tám năm sau lại là một cái trương hàn lý hàn vương hàn phương hàn giết không chết chỉ có thể bị phong ấn bất quá huyền thiên cơ tung hoành chư thiên vạn giới nếu ngay cả một cái phương lão ma đô sợ hãi hắn lại như thế nào siêu thoát cái này phương lão ma ân sợ cái gì ta liền thu đi huyền thiên cơ bình tĩnh nói chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 649, vĩnh sinh môn 27. m ộ t năm này vĩnh sinh môn khí linh vô số lần chuyển thế thân phương hàn tám tuổi một năm này điện mẫu thiên quân vô số lần chuyển thế thân phương thanh tuyết 10 t u ổ i thanh lanh tiểu la l ụ một viên bất quá chỉ là một ư ơ i tuổi nàng đã là nhục thân bí cảnh đệ thập trọng thần biến cảnh giới đỉnh cao khoảng cách thần thông bí cảnh chỉ có cách xa một bước nhục thân tu luyện chia làm mười bước mười trọng cảnh giới một trọng cảnh giới dưỡng sinh thông qua có quy luật tốt đẹp t ẩm thực giấc ngủ cùng tu dưỡng đem thân thể nuôi phải tinh lực dồi dào hai trọng cảnh giới luyện lực thông qua chạy cử tạ nhảy vọn đập nện bao cát đá chân sâu ngồi sổm phiên cân đẩu đi mai hoa thùng cùng một trăm ngàn loại phát môn đem tứ chi của mình eo cơ bắp đoán luyện tới sung mãn hữu lực lực lượng tính linh hoạt đại đại siêu việt thường nhân ba trọng cảnh giới chiêu thức luyện tập đủ loại chiêu thức đem tứ chi eo lực lượng xuyên kết hợp lại xương cốt bày ngay ngắn khí tức điều hòa tạo thành một cái trình thể bốn trọng cảnh giới cương nhu toàn thân cao thấp eo chân xương cốt lưng bả vai khuỵu tay cổ tay trưởng lực lượng liền thành một mạch khí huyết điều hòa nghĩ mềm liền mềm nghĩ cứng rắn liền cứng rắn cương nhu cùng tồn tại tính dẻo dai tính cân đối đến một loại cực hạn lên như gió rơi như tiễn linh hoạt có thể s o l i miêu viên hầu ngũ trọng cảnh giới thần lực toàn thân cương nhu cùng tồn tại quán thông về sau tiến một bước tu luyện thể chất sẽ càng ngày càng mạnh có được ngàn cân thần lực lực như tuấn mã đậu thủ toàn bộ thân thể từng cái bộ vị như một con nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội lôi lệ phong hành gân cốt bên trong lôi âm cuồn cuộn lục trọng cảnh giới khí tức thất trọng nội tráng bắt trọng dũng manh phi thường cựu trọng thông linh thập trọng thần biến thần biến phía trên liền là thần thông bí cảnh cái gì gọi là thần thông làm được chuyện không thể nào mới gọi là thần thông nhục thân võ nghệ rèn luyện đến cực hạn có thể xé hổ nước báo lực nâng ngàn cân đại đ ỉ n h nhưng lại không thể nắm lấy tóc của mình đem mình nhấc lên mà mình xách từ bản thân đến đây là bước vào thần thông bí cảnh một cái đường danh giới trừ cái đó ra còn có đủ loại thần thông phun r a thủy hỏa lăng không hư độ điều khiển lôi điện phi kiếm giết người đây đều là thần thông bí cảnh thủ đoạn thần thông bí cảnh cũng có m ộ ư ơ i cái cảnh giới pháp lực cảnh chân khí cảnh nguyên cương cảnh âm dương cảnh thiên nhân cảnh uy nhất cảnh kim đan hạng g i ố n g phong hỏa đại kiếp thiên địa pháp tướng nghịch thiên cải mệnh nghịch thiên cải mệnh phía trên là trường sinh bí cảnh trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh vạn thọ một mươi năm có thể sống một mươi năm đệ nhị cảnh bất tử cảnh cho dù toàn thân bị đánh nổ một giọt máu cũng có thể t r ù n g sinh đệ tam cảnh động tiên cảnh lĩnh nộ g không gian phát tắc đệ tứ cảnh trụ quan cảnh lĩnh nộ g thời gian phát tắc đệ ngũ cảnh tạo vật cảnh cải biến vật chất kết cấu có thể đem người biếm thành xuất sinh ngày thứ sáu vị cảnh có thiên tâm ý thức cảnh giới thứ bảy vương cảnh hóa động tiên vì thế giới đệ bắt cảnh hôn động cảnh phun ra nuốt vào tiên khí dạng lỏng thứ chín cảnh hư tiên cảnh thứ m ư ờ i cảnh chân tiên cảnh chân tiên phía trên chính là tiên nhân chia làm thiên tiên thần tiên huyền tiên kim tiên tổ tiên nguyên tiên thánh tiên trí tiên thiên quân tiên vương bây giờ tiểu la l ụ phương thanh tuyết là nhục thân cảnh đệ thập trọng tiểu la l ụ một người treo lên đánh một đội quân không thành vấn đề về phần huyền t i ê n cơ tôn này phân thân rất yếu so bản tôn yếu nhiều so nửa bước kim tiên cũng yếu nhiều chỉ là thần thông bí cảnh đệ lục cảnh tu vi ở cái thế giới này chính là một con run dế hán bản tôn không có tới nửa bước kim tiên phân thân cũng không có tới cái này thần thông bí cảnh đệ lục cảnh quy nhất cảnh yếu tiểu phân thân lại đến chỉ vì hắn cái này phân thân mang theo vạn giới vương đồ ở cái thế giới này phát tắc đại đạo cơ hồ hoàn toàn có thể thấy được sáng tỏ đều thực chất hóa tại tiên giới phát tắc là một đầu một đầu rất thô rất thô Trừ vĩnh sinh giới không có cái gì thế giới phát tắc đại đạo là dùng cây tới tính toán ta có ba cây kim tiên phát tắc ngươi có mười đầu n g u y ê n tiên phát tắc hắn có ba mươi đầu thần tiên phát tắc khi phát tắc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 chỉ có chư thiên thần vật bên trong mới có vĩnh sinh chi khí tồn tại mà một chút trí tôn h o à n g giả, nghĩ muốn thành tựu thiên quân cần phải không ngừng hấp thu thiên địa thần vật từ đó hấp thu trong đó vĩnh sinh chi khí từ đó siêu thoát thiên địa thành tựu thiên quân rất nhiều tu sĩ sở dĩ chậm chạp khó mà đột phá thiên quân chỉ vì khuyết thiếu vĩnh sinh chi khí không có vĩnh sinh chi khí lại cao tư chất cũng là không tốt mà trong truyền thuyết chỉ có tại kỷ nguyên kết thúc thời khắc vĩnh sinh môn mới có thể phun ra ra vĩnh sinh chi khí. về sau vĩnh sinh chi khí sẽ càng ngày càng ít thẳng đến hoàn toàn biến mất cho nên tại thiên địa sơ khai thời gian dễ dàng nhất thành t i ể u thiên quân chỉ vì khi đó vĩnh sinh chi khí chưa tán đi tại một chút khu vực có thể hấp thu đến vĩnh sinh chi khí từ mà thành t i ể u thiên quân mà chốt tại hậu kỳ tu sĩ giữa thiên địa vĩnh sinh chi khí tán đi rất khó tìm đến đầy đủ vĩnh sinh chi khí tiến giai thiên quân tóm lại đây là một cái năng lượng hóa thế giới cũng là ăn hàng thế giới thông qua ăn cũng có cảnh tắc chính luyện trí tiên vương cảnh giới. nguyên tắc bên trong phương hàn như giới, thể tu trí là làm như vậy. ăn người khác, cướp đoạt người khác thần thông, nguyên khí, bổ sung tự thân.、Tại、phương cướp Tại khác, khác khí, đoạt tự bổ liền o trong, mà nhãn bên trong, thần, t ê thêm n cũng không là sống sờ sờ sinh vật, mà chỉ là càng thêm năng lượng tinh thuần. Ăn, ma, mà phật, chỉ vật, là là l sờ sờ i có thể thăng cấp đây chính là ăn dòng người vĩnh sinh giới phát tắc đại đạo vì gì rõ ràng như thế huyền thiên cơ từng có suy đoán hẳn là cái này vĩnh sinh môn pháp bảo t h u tính vĩnh sinh môn rất là c ư ờ n g đại chính là thế giới này thiên đạo giống như hồng hoang đại thế giới hồng quân lão tổ hồng quân lão tổ là vĩnh hằng nhân vật chính vĩnh sinh môn cũng là vĩnh hằng nhân vật chính không có người nào có thể khiêu chiến hồng quân lão tổ khiêu chiến người đã chết đi không có người nào có thể khiêu chiến vĩnh sinh môn khiêu chiến đã chết đi nhưng mà bất luận là vĩnh sinh môn như thế nào c ư ờ n g đại trên bản chất hắn là một kiện thần khí nếu là thần khí đơn giản có hai loại một loại là tiên thiên thần khí ở trong hỗn độn dưỡng thành thiên sinh địa dưỡng ẩn chứa vô tận tạo hóa cuối cùng sinh ra một loại là ngày mai thần khí là một chút đỉnh cấp đại năng xuất thủ luyện chế mà vĩnh sinh môn bên trong lưu truyền ra từng cái chữ cổ những chữ cổ này là một cái cường đại tu sĩ bình thường luyện tập thư pháp viết thành cái này chứng minh một điểm vĩnh sinh môn là một vị cường đại tu sĩ luyện chế m à thành chỉ là tu sĩ này biến mất vĩnh sinh môn là một món pháp bảo ở trong chứa vô cùng đại thế giới hoặc là nói vô luận là tạo hóa thiên vương hay là hồng mông đạo nhân cuối cùng chỉ là sinh hoạt tại một món pháp bảo bên trong chỉ là món pháp bảo này thực tế là quá mạnh đại có vô thượng tồn tại luyện chế vĩnh sinh môn ba nghìn đại đạo trừ đại mệnh vận thuật không cách nào phỏng đoán nó dư hai nghìn chín trăm chín mươi chín loại đại đạo đều có thể đạt được để tu si linh n g ộ sau đó thiên địa đại phá diệt vĩnh sinh môn diệt s á t pháp bảo nội sinh linh gieo trồng vào mùa xuân một viên túc n g à y mùa thu hoạch mười ngàn k h ỏ tử mỗi một lần thiên địa phá diệt đều là vĩnh sinh môn tại thu hoạch thu hoạch đại đạo chi lực thu hoạch lực lượng phát tắc kinh lịch ba ngàn lần thiên địa phá diệt vĩnh sinh môn hấp thu đại lượng nhân đạo chi lực không ngừng hấp thu vô số tiên vương bản nguyên vô số thiên quân tinh hoa không ngừng bản thân thuế biến cuối cùng lại biến thành một kiện vô cùng kinh khủng thần khí nói không chừng khi đó liền có h ắ n chủ nhân đem hắn thu nói không chừng h ắ n chủ nhân đã chết rồi nhưng cái này lại có ai có thể biết huyền thiên cơ tự nhiên cũng không biết bất quá hắn không có chút nào e ngại hắn vạn giới vương đồ cũng nên phối hợp công dụng hấp thu năng lượng tu luyện sự tình xưa nay không là việc khó hắn vạn giới vương đồ chính là hồng quân đạo tổ tự mình luyện chế bên trong năng lượng đủ mặc dù hối đoái cần hối đoái điểm nhưng hắn hối đoái điểm chẳng lẽ còn thiếu a những năm gần đây hắn cơ hồ không có hối đoái qua tích lũy rất nhiều rất nhiều chưa xong còn tiếp 22. Trường 650 tạo hóa tiên vương tính toán. hóa vương phương gia nội phủ chiếm diện tích ngàn mẫu xa hoa phi thường trong này phủ bên trong một cái tiểu la lụy phương thanh tuyết chính ngồi l ặ n g lặng bên cạnh nàng là một cái uy nghiêm cực nặng một đôi mắt bích rộng bảng dạy trung n h ê n nhân trung n h ê n nhân này chính là phương gia gia chủ hiện tại long nguyên tỉnh tổng đốc phương trạch đào cũng là phương thanh tuyết phụ thân nhục thân tu luyện tới thập trọng thần biến cảnh giới nhưng lấy tuổi của hắn không phải tráng n i ê n nhục thân cũng bắt đầu chậm rãi già yếu về sau sẽ chỉ càng ngày càng thoái hóa trừ phi được cái gì không xuất thế k ỳ dược nếu không sẽ chỉ lui lại sẽ không tiến bộ lúc này hắn tại nhà mình nữ nhi trước mặt cũng không có bao nhiêu phụ thân uy nghiêm dù sao hắn vị này nữ nhi cũng là nhục thân thập trọng cừng giả mười tuổi liền tu luyện đến thần biến lại là vũ hoa tiên môn nội môn đệ tử tiền đồ vô lượng phải biết phương gia tổ tiên đều không phải vũ hoa môn nội môn đệ tử chẳng qua là một cái ngoại môn đệ tử thôi huyền sư m i n h người đến rồi một bóng người từ cao không bên trong chậm rãi hạ xuống tiểu la lụy phương thanh tuyết lập tức kêu thành tiếng thanh lanh trên mặt mang mấy phân vui mừng dù cho là phương gia gia chủ thấy người trẻ tuổi kia cũng lộ ra mấy phân cung kính cung quýt đứng lên Vũ hoa tiên môn chân đệ tử, huyền thiên tiên truyền tử, môn cơ. đệ Húng、chi một cái nho nhỏ đại tướng nơi biên cương đại ly vương triều mặc dù cương vực rộng rãi nhân khẩu ngàn tỷ kỳ thật tại tiên đạo thập đại môn phái trong mắt cũng bất quá là một cái đồ chơi mà thôi giống ma đạo vô thượng ma đế tiên thiên đại đế nếu như tâm niệm vừa động đối đại ly vương triều bất mãn tùy thời có thể đem toàn bộ đại ly vương triều diệt tuyệt một trăm lần tiên đạo thập môn mỗi một cái đại phái thủ hạ đều cầm giữ mấy chục cái vương triều cái kia tu luyện tới thần thông bí cảnh đệ tử đi tới thế tục vương triều những vương công quý tộc kia đều phải phụng làm khách quý sợ chiêu đại không chú đáo cho nên cho dù ngày xưa gặp qua huyền thiên cơ nhiều lần cái này long nguyên tỉnh tổng đốc phương trạch đạo vẫn phải cùng c u n g k i n h kính ngược lại là tiểu la l ụ phương thanh tuyết thiếu mấy phân lãnh đạo trở nên vui mừng đây chính là huyền thiên cơ sớm đi tới phương g i a hiệu quả một trong phương thanh tuyết điện mẫu thiên quân truyền thế sát phạt quả đoán xem chúng sinh làm kiến hôi nhưng không chịu nổi huyền thiên cơ đến quá sớm phương ra tiểu la l ụ từ khi ra đời lên liền bị huyền thiên cơ chỗ chú ý một cho tới hôm nay thậm chí phương thanh tuyết nhập vũ hoa môn trở thành vũ hoa môn nội môn đệ tử cũng là huyền thiên cơ ý tứ tại hết thể nguyên điểm bố cục tóm lại rất nhiều phương sư mội bây giờ đã tu luyện đến thần biến đ ỉ n h phong tiến thêm một bước liền có thể đột phá thần thông bí cảnh trở thành ta vũ hoa môn chân truyền đệ tử vi huỳnh muốn mang sư mội hướng thế gian lịch luyện một chuyến đột phá thần thông bí cảnh sư mội ý như thế nào huyền thiên cơ cười nói quá tốt sư huynh mau dẫn ta ra ngoài trong nhà thật buồn b ự c tiểu la lụy lập tức mặt mày hớn hở về phần phương thanh tuyết phụ thân hoàn toàn không quyền lên tiếng chỉ có thể đưa mắt nhìn nữ nhi rời đi cách phương ra một đường du sơn ngoạn thủy tiến về thế giới dưới lòng đất chảm yêu trừ ma không đến ba tháng tiểu la lụy phương thanh tuyết đột nhiên cười hì hì nói sư huynh ta muốn đột phá thần thông bí cảnh tại huyền thiên cơ trước mắt phương thanh tuyết không có mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào vậy mà lăng không phiêu lơ lửng chung quanh thân thể một đầu cuồng bạo khí lưu l a n lộn giống như một đầu khí long đem thân thể của nàng quấn quanh mà lên mà nàng t r u n g quanh thân thể vô tận không khí bị một cỗ thần kỳ lực lượng ngưng tụ đã thành khí hạc khí rán khí hổ khí sói cùng cùng vạn thú mười ngàn chim lại chấn động một cái hóa thành đao kiếm binh khí tựa hồ có thể tùy thời biến ảo v ạ n vẹo không khí kỳ hỉ thú vị phương thanh tuyết thân thể k h ẽ động một trường hướng mặt đất xa xa n h ậ n tới lập tức kia cố vô hình khí kình tại không trung ngưng tụ thành một tôn khí trưởng đại thủ ấn đánh vào mặt đất trên nham thạch cưng rán ẩm khoảng t r ư ờ n g ba thước đến giày đá hoa cương thế mà bị trực tiếp khí trưởng đánh xuyên qua vách tường c h ó c ra sụp đổ phương thanh tuyết trở tay nhấn một cái không khí lại bị lực lượng vô hình ngưng tụ hung hăng hướng mặt đất một chảo xoẹt khí lưu như đao mặt đất bị thật sâu đ à o ra năm ngón tay khe r á n h có thể so phi kiếm sư mội quả nhiên thiên tài hay là sư huynh giao tốt lại là ba tháng sư minh ta giống như đột phá chân khí cảnh phương tình tuyết tựa hồ có chút buồn b ự c sư muội sư minh tiểu la lụy r h ừ n g mắt sáng tỏ con mắt nhìn qua huyền thiên cơ sư muội thật sự là lợi hại lại là một năm sư minh ta đột phá nguyên cương cảnh hai năm không đến huyền thiên cơ liền mắt thấy vị này tiểu thiên tài từ nhục thân cảnh tu luyện đến thần thông bí cảnh đệ tam trọng nguyên cương cảnh dạng này tốc độ tu luyện so với phương hàn cũng không kém chút nào không hổ là điện mẫu thiên quân chuyển thế thân phải biết những người khác muốn từ nhục thân đệ thập trọng tu luyện đến nguyên cương cảnh chí ít cần mấy chục năm thậm chí một trăm n ă m công phu bất quá huyền thiên cơ cũng phát hiện theo tiểu la lụy cảnh giới tu luyện không ngừng đề cao khí chất của nàng càng phát ra thanh lãnh tựa hồ là túc thế ký ức tại dần dần thức tỉnh tại nàng tiến vào lúc tu luyện tại trên đỉnh đầu nàng l o a n g thoáng hiện ra rất nhiều t ử nhan sắc tia điện khí lưu giống như muốn ngưng kết thành t i ê n hạc long xà tuấn mã cùng cùng có linh tính đồ vật một ngày này huyền thiên cơ rốt cục cùng phương thanh tuyết tách ra tiểu la l ụ lớn lên muốn một thân một mình tiến về quy khư mạo hiểm huyền thiên cơ lưu lại một đạo phủ có thể t r ợ tiểu la l ụ tránh đi một chút hiểm cảnh mặc dù không cần thiết tiểu la l ụ phương tình tuyết kiếp trước điện m â u thiên quân quá k h ô n khéo vì chuyển thế chi thân bố trí quân cờ quả thực là rất rất nhiều từng cái bảo tàng tại trong vũ trụ chi chít khắp nơi từ thượng cổ đến bây giờ nàng một mực c h u y ể n rất nhiều lời nhưng mà mỗi lần tu luyện tới so sánh cảnh giới cao lúc tiểu gì cũng sẽ dẫn tới tiên giới truy sát một lần bị tóm lần lượt bị diệt s á t rất nhiều lần đều bị tiên giới cao thủ triệt để đà diệt thần hồn câu diệt nhưng mà bằng vào vĩnh sinh môn linh hồn là cấn nương tựa theo đại mệnh vận thuật thần kỳ lần lượt chuyển thế không ngừng một lần nữa lại đến chính là giết không chết khó mà triệt để vẫn diệt l i ê n ngay cả tiên giới một chút thiên quân truy sát đến đều có chút mệt nhọc chỉ bất quá huyền thiên cơ hay là đưa nàng một đạo phụ cho dù đối đầu kim đan cao thủ cũng khỏi phải lo lắng nếu như hắn nhớ không lầm phương thanh tuyết lần này tiến về quy khư có thể sẽ gặp gỡ tình nghĩa tiên vương vô số lần chuyển thế thân ma soái ứng trời tình cộng đồng chém giết một kim đan ma vương cái này cùng chuyện đơn giản hay là từ phương thanh tuyết tiểu la l ị một người hoàn thành đi rầm rầm rầm một ngày này huyền thiên cơ bỗng nhiên cảm thấy hư không một trận run rẩy Vạn giới vương trong hắn giới cơ đồ ở thể xuyên o đạo hư vô chi khí bao a khỏa y tròn ngớt, từng không khí hư chi vô q a n thân, che lấp mình thiên、cơ. Hắn nhiên thượng cường dáng đến mảnh n h che tức biết, tất thế lâm cơ. có lấp lập giả giới vô à x u y thấu qua vạn giới vương đồ hắn cảm thấy một tia khí tức quen thuộc tạo hóa tạo hóa chân ý giáng lâm huyền hoàng đại thế giới tạo hóa tiên vương ý niệm huyền tiên h cơ trong nháy mắt minh bạch cái gì tại xa xôi tuế nguyệt bên trong tạo hóa tiên vương ý niệm từ vĩnh sinh môn bên trong truyền ra thúc giục tam thập tam thiên trí bảo đánh giết hoàng tuyền đại đế thu được chiến lợi phẩm hoàng tuyền đồ hoàng tuyền đồ tại một chút trong mắt cường giả chân quý vô so thế nhưng là tại tạo hóa tiên vương trong mắt tựa như cỏ rác tựa như b ụ i đất giờ khắc này tạo hóa tiên vương ý niệm mang theo hoàng tuyền đồ g á n g lâm đến huyền hoàng đại thế giới nhìn xa xa tựa như một cái h ỏ a cầu thật lớn g á n g lâm đến hoàng tuyền trên núi tựa như một cái thiên thạch ở bên trong ném ra một cái hố to năm đó hoàng tuyền đại đế từ trên một ngọn núi phá vỡ hư không phi thăng t i ê n giới sau khi phi thăng ngọn núi này bị một chút ma đạo cường giả sưng là hoàng tuyền núi xem như nhớ lại vị này ma đạo đại đế ở phía sau đến biết được hoàng tuyền đại đế bị đánh giết về sau một chút ma đạo cường giả nhao nhao ở đây thành lập mộ quần áo nhớ lại vị này đại đế hoàng tuyền đồn nện ở hoàng tuyền trên núi tạo hóa tiên vương ý niệm không ngừng ngưng tụ biến thành một cái nhục thân mười tầng tu sĩ tu sĩ này tên là bạch hải thiền một cái quần tinh môn một cái ngoại môn đệ tử tạo hóa tiên vương quả nhiên là tính toán vô song huyền thiên cơ tận mắt nhìn thấy bạch hải thiền sinh ra cảm khái không thôi nguyên tắc bên trong chính là bởi vì lấy tạo hóa tiên vương một sợ ý thức phương hàn đạt được nhân sinh món tiền đầu tiên bắt đầu từng bước một cuộc khởi nhân sinh hiếm thấy nhất là món tiền đầu tiên có món tiền đầu tiên thứ hai thứ ba thứ tư lần lượt sẽ đến bái bạch hải thiền vi sư trong lúc vô hình bái tạo hóa tiên vương vi sư trong lúc vô hình tạo hóa tiên vương tính toán nhưng mà cũng nhận được tạo hóa tiên vương khí vợt đạt được hoàng t u y ể n đại đế khí vợt đạt được những tồn tại này khí vợt vĩnh sinh môn khí linh tại trở thành phương hàn trước đó đã chuyển thế mấy trăm ngàn lần mỗi lần đều không có tiếng t â m gì bình thường đến cực điểm chỉ là được tạo hóa tiên vương cùng hoàng t u y ể n đại đế khí vợt hắn bắt đầu hắt vang mánh tiến vào cấp tốc quốc khởi tính toán cùng bị tính kế âm mưu cùng dương mưu xen lẫn ngay từ đầu phương hàn liền chúng tính toán nhưng mà bên trong tính toán thời khắc cũng nhận được cự đại khí vợt mà tại bên trong tạo hóa tiên vương tính toán một khắc này cũng hấp thu tạo hóa tiên vương một tia khí vận vận mệnh bắt đầu cải biến có cá c hai é p h rộng, rộng duyên. Nô, cá chép cơ c á hóa này à l mươi sao có thể, không p hai ê n c ơ đứng ở vạn giới ở v ư ơ n g đồ bên trăm ê n n h à y h năm bản mươi là m ạ i v ă n h ó a t r u y ề n b á n g ư ờ i t hai u đồ. c h ư xong còn t ế p 22. c h ư ơ n tính g 651, toán. 27. long nguyên hà thao thao bất tuyệt ẩm ẩm s ó n g dậy nhìn một cái không mở giống như thật sự có dao long tiềm phục tại đáy sông đây là đại ly nước cảnh nội một đầu trọng yếu dòng sông kéo dài nghìn dặm sóng nước hạo đãng sóng lớn vô bờ từ long nguyên tỉnh dẫn ra ngoài lưỡng lở trôi qua long nguyên tỉnh chính là bởi vậy sông mà gọi tên đêm tối từ xa nhìn lại long nguyên hà giống như là một đầu to lớn hắt long chiếm cứ tại đại địa phía trên nguy nga khí quyển thỏa thích hiện ra nước đức chi vinh hoa s a n g tỏ nguyệt lượng tại hoa sen mây bên trong ngang qua gió đêm quét bụi cỏ lau càng là tăng thêm một loại mỹ diệu ý cảnh nhưng là ngay tại cách long nguyên tỉnh ngoài trăm dặm thượng lưu một mảnh trên bờ cát một người mặc áo trang phục màu vàng nóng dáng người mười điểm khôi nô cao lớn t r u n g nhân nhân không ngừng chạy nhanh t o á t ra so với nhanh nhất báo săn còn nhanh hơn ba phân x o ẹ tốc xoẹt, t độ của hắn chạy ở giữa nhục thân lại đem không khí x ẽ rách ra một đầu thật dài khí lãng cơn sóng khí này phun trào lốp b ú ố t như nước sông khuấy đậu nhanh nhất thiên ly mã đều không có hắn một nửa nhanh mà lúc này đột nhiên phía trước trên bờ sông một chút buốc cháy lên bó đuốc bóng người c h ấ p động cuối cùng vô số kình n ỏ phá không thanh âm gào thét mà tới phi hạc liên nỗ trung niên nhân đối mặt mưa tên k h ẽ c h o mày thân thể hướng phía dưới một nằm giống như một trang giấy như dán tại trên bờ cát chỉ một cái liền tránh thoát tên n ỏ l i ê n s ạ bạch hải thiền người chạy không được đem c ử u khiếu kim đan g i a o nằm hoàng tuyền đổ g i a o ra đi đầu nhập phương ra ta chẳng những tội chết có thể miễn c ò Người mặc áo gấm hai tóc mai hoa râm trên mặt có một loại khám phá thế sự tang thương hai mắt đặc biệt sáng tỏ phản xạ ánh trăng như bảo thạch long nguyên phương gia phương trạch sơn bạch hải thiền đứng vững nhìn xem cái này nói chuyện thủ lĩnh sau đó lại vờn quanh bốn phía phát hiện vây quanh mình mấy trăm người từng cái đều là lực lượng sung mãn chia làm mấy đợt tầng bên trong là cầm tinh sáng l o n g lánh trường kiếm võ sĩ ngoại tầng là cầm liên nô nhắm chuẩn võ sĩ mà tầng ngoài cùng lại là tay cầm bó đuốc phong tỏa bốn phía những cái kia cầm liên nô võ sĩ trên tay liên nô phía trên đ i ề u k h á c một con trắng đ o á n sắc thần tuấn tiên hạc tên nọ từ hạc trong miệng p ư ớ c ra loại này liên nô Tâm b ắ người cực xa, xuyên n t h ủ lực cực mạnh, là Long cực mạnh, Nguyên tỉnh h p ơ Phương Sơn n môn chân truyền bình Không sai, chính g ra Trạch hoa sai, ta. được ư c từ vũ khí. mỉm là nghĩ không ra b ạ ca h hải thiền tiên sinh lại có thể nhận thức tiên lại có r ta tới. Người ca ca phương trạch đào chính là long nguyên tổng đốc đại tướng nơi biên cương phương thị một môn thâm thụ đại ly hoàng đế tin một bể ta đi tới phương ra mặt đất sao có thể không làm quen một chút nhân vật đâu bất quá các ngươi thế mà biết trên người ta có cựu khiếu kim đan cùng dao nằm hoàng tiền đồ xem ra là được từ vũ hoa môn tin tức bạch hải thiền mặc dù bị vây quanh nhưng lại không có chút nào thèm quan tâm chậm rãi mà nói phương gia ta tổ tiên chính là vũ hoa môn đệ tử lần này tại chỗ này chờ đợi bạch hải thiền tiên sinh chính là vũ hoa môn phi hạc truyền thư phương trạch sơn thân thể khẽ động bước chân tiến lên trước khớp xương bên trong run nhẹ nhẹ giống như tại diễn tấu một loại thư sướng âm nhạc ngươi bạch hải thiền tại hoàng tuyền núi trong cổ mộ tìm tới g i a o nằm hoàng t u y n đồ cửu khiếu kim đan sự tình người khác không biết nhưng là vũ hoa môn lại là biết được rõ ràng cựu khiếu kim đan là có thể giúp người thấy được thần thông bí cảnh đan dược mà giao nằm hoàng tuyền đồ ẩn chứa một cái thiên đại bảo tàng bí mật phương g i a các ngươi đều muốn không phải là mưu đồ làm loạn bạch hải thiền phơi cười một chút im ngay giao nằm hoàng tuyền đồ phương g i a ta tự nhiên là hiến cho hoàng thượng mà cựu khiếu kim đan thì có thể để phương g i a ta thành t ự u một vị thần thông bí cảnh cao thủ tăng cường rất nhiều ta gia tộc tại triều đình địa vị Phương Trạch nhiên Sơn đột nhiên quát, xem ẩm ẩm thân thể của hắn s ô n g lên toàn thân quần áo phần phật chấn động thân thể như cá bơi như hình rồng mấy chục bước khoảng cách vậy mà một đoạt liền đến một tên hộ vệ bị trực tiếp đánh nát đầu lâu phơi thây tại chỗ năm tên hộ vệ huyện thái dương bị ngón tay của hắn xuyên thủng máu me đ ầ m địa sau đó mười tên hộ vệ bị hắn quỷ mị thân thể đâm đến tại chỗ bay lên tại chỗ ngũ t ạ n g vỡ tan giống như là bị ngàn cần xe ngựa và chặn qua nhục thân tu luyện tới thập trọng cảnh giới thần biến năm ngựa không thể phân thây có thể thấy được lực lượng hùng hồn gân cốt cường hãn quả thực đánh đâu tháng đó vì nhân gian hung khí trong n g á y mắt mấy trăm người vây quanh liền bị bạch hải thiền nháy mắt xông phá đúng lúc này một cái như mây khói phiêu miệu thanh âm van dội đến bạch hải thiền đến đâu thì hay đến đó tại sao phải đi vội va đâu một cái nữ t ử á o trắng da thịt mỡ đông lông mày mau t r ắ n g khuyết ngọc cốt băng cơ từ bờ sông dưới mặt trắng từ từ đi tới tựa như là n g u y ệ t cung bên trong da tiên tử lại hình như là long nguyên hà bên trong long cung công chúa thiên địa đều trở nên sạch sẽ nhộn nạo một loại thánh khiết hương vị phương thanh thuyết ngày xưa tiểu la lụy thành tiên tử t h ư tư thứ tư ì xì. xì, xì. một mảnh lít nha lít nhít lưới điện dây tóc tinh mang lấp lánh xuất hiện tại phương thanh tuyết bốn phía ở đây hết thể mọi người đều cảm thấy cường đại dòng điện người người thân thể run lên làn da mồ hôi mao tóc đều dựng đứng lên từ điện âm lôi đao phương thanh tuyết bạch đi tung bay một tiếng trầm thấp trường âm ngón tay lăng không vẩy một cái một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân t ử điện lôi quang trong tay ấp ủ quay tròn xoay tròn sau đó đột nhiên oanh đánh ra ngoài hóa thành lục đạo đao mang vút qua ngàn bước cách không chém giết mà tới cương đại dòng điện b a o tác mà qua để bờ sông bụi cỏ lau đều bốc cháy lên vê anh một đao ở giữa chém giết bên trong bạch hải thiền bạch hải thiền bản thân bị trọng thương rơi tiến vào quần quận long nguyên hà bên trong thoát đi mà đi đây là một trận giết người đoạt bảo sự kiện tại tu chân giới tại tiên giới chuyện như vậy mỗi ngày phát sinh không có cái gì lớn không được chỉ là chuyện xưa nhân vật chính có chút ý tứ một cái vì điện mẫu thiên quân chuyển thế chi thần một cái vì tạo hóa tiên vương một tia ý niệm hóa thân hai cái vô thượng cự đầu lại một lần nữa quyết đấu điện mẫu thiên quân chuyển thế chi thân chém giết tạo hóa tiên vương một tia ý niệm hóa thân ngày xưa điện mẫu thiên quân vẫn lạc tại tạo hóa tiên vương trong tay hôm nay tạo hóa tiên vương ý niệm vẫn lạc tại điện mẫu thiên quân chuyển thế thân thủ bên trên nhân quả theo điểm nhiều lần báo khó chịu chỉ là hết thệ đều có diễn trò hương vị có chút trò chơi cảm giác tạo hóa tiên vương một tia ý niệm ra sao chờ cường đại thúc giục tam thập tam thiên trí bảo lập tức đánh giết hoàng tuyền đại đế như thế nào một cái nho nhỏ thần thông bí cảnh tu sĩ có thể chém giết nhưng mà chuyện không thể nào phát sinh nhìn xem đây hết thảy huyền thiên cơ có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác nếu như hắn không có đoán trước sai tiếp xuống chính là tạo hóa tiên vương cái này sở ý niệm cùng v ĩ n h sinh môn k h í linh gặp nhau mặt quả nhiên tại một mảnh trên bờ cát bạch hải thiền gặp phương hàn một cái khác có tính toán âm mưu dầu dếm một cái ngơ, ngơ ngác ngác cái gì cũng không biết vị đại nhân này thi thể của ngươi bị ta nhặt được ta muốn mai táng ngươi nhập thổ vi ăn hai món đồ này cũng chính là đối thủ lao của ta chúng ta không ai nợ ai thần thông bí cảnh quả nhiên không thể coi thường vũ hoa môn không hổ là thiên hạ tiên đạo thập đại môn phái một trong phương thanh tuyết ngươi không hổ là trong đó đệ tử k ế t xuất xem ra thiên hạ lại nhiều thêm một vị cường giả chỉ là nhìn ngươi có thể hay không lấy thần thông chi đạo cầu phải trường sinh bí cảnh thần thông bí cảnh một r ă m n ă m về sau cũng cuối cùng là phải chết bước vào kia trường sinh bí cảnh mới thật sự là siêu thoát ngươi một cái nô tài không có tiền không có thế muốn tu luyện võ công trở nên nổi bật kia là không thể nào gian luyện nhục thân phải như núi như biển bạc tiêu xài điều trị thân thể bất quá ngươi đụng phải ta cũng coi là vận may của ngươi ta cho ngươi cơ hội vươn lên chỉ cần ngươi đáp ứng ta làm mấy chuyện ta muốn những chuyện ngươi làm cũng không có cái gì khác trước b á i ta làm thầy sau đó ngươi tu luyện có thành tựu về sau đầu tiên là tại phương ra tìm cơ hội gia nhập vũ hoa môn nhất định phải học được vũ hoa phi thăng kinh thứ hai là giết phương thanh t u y ế t tuất ngươi bây giờ bái sư đi ta không có bao nhiêu thời gian sư phó ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu phương hàn không có nửa điểm do dự bái xuống dưới đây là mình một cái cơ hội thật tốt không bái ngu sao mà không bái trông thấy phương hàn liên tiếp dập đầu lại ba cái về sau bạch hải thiền gật gật đầu hết thệ đều nằm trong tính toán của hắn sau đó hắn chết rồi tạo hóa ý chí hoàn toàn biến mất bán thần bán thánh cũng bán tiên toàn nho toàn nói là toàn hiền trong đầu lối chữ khải dấu mười ngàn quyển nắm giữ văn võ nửa bầu trời từ xa mà đến gần ngâm khẽ không hiểu theo theo gió mà đến trong n g á y mắt chính là đã vang vọng toàn bộ long nguyên hà chính đang đau thương đã qua đời sư phụ phương hàn lúc này giật mình tỉnh lại hướng lên trời nhìn lại liền nhìn thấy một thân áo xanh l â n l â n ngự kiếm bay tới huyện thiên cơ tiên nhân chưa xong còn tiếp 22. chương 652, lao gia gia 27. i m i tiên nhân tiên nhân tuế n g u y ệ t tinh tốt có tiên nhân đến nếu là ngày trước có thể nhìn thấy đ ẳ n g vần giá vũ tiên nhân phương hàn trong nội tâm tất nhiên tràn ngập áo ước chỉ là hôm nay hắn nhất không muốn nhìn thấy chính là tiên nhân bởi vì lấy trong tay hắn hoàng tuyền đ ồ cùng đã sử dụng c ử u khiếu kim đàn hắn tiện nghi sư phụ chết tại phương gia đại tiểu thư thủ h ạ mà bây giờ nhưng lại có một vị tiên nhân đến gọi hắn làm sao không sợ hãi có thể ngự kiếm phi hành chí ít cũng là thần thông bí cảnh đại tu sĩ mà hắn bây giờ chỉ tu luyện đến nhục thân cảnh đệ nhị trọng tại thần thông bí cảnh trong mắt cao thủ chính là sâu kiến một cái một cái thần thông bí cảnh tu sĩ muốn giết người đ o ạ t bảo hắn cơ hồ không có phản kháng chỗ trống bất quá hắn lo lắng sự tình cũng không có phát sinh vị tiểu huynh đệ này huyền thiên cơ t ử cao không bên trong chậm rãi rơi xuống nhàn nhạt nhìn qua trong lòng bất ổn phương hàn lộ ra một sợi ý cười tiểu t ử gặp qua t i ê n trưởng phương hàn hoảng vội cúi đầu lộ ra một bộ cung cung kính kính thần sắc không biết t i ê n trưởng có chuyện gì quan trọng nô thiểu huynh đệ ngươi cùng ta hữu duyên a huyền thiên cơ mới mở miệng chính là một câu kinh điển trích lời lập tức để phương hàn s ư n g sở không biết vì sao ta nhìn ngươi thiên tư bất phàm muốn thu ngươi làm đồ ngươi xem coi thế nào huyền thiên cơ cười nói cái này phương hàn giật này cả mình tuyệt đối nghĩ không gia vị này tu sĩ lại sẽ nói lời như vậy trong lúc nhất thời trong lòng cấp tốc tự định giá p h á t p h á t vốn cho là là một trận tử kiếp lại không muốn liêu ám hoa minh lại có thần thông bí cảnh vô thượng cường giả thu ta làm đồ đệ không phải là ta phương hàn thời vận đến vừa được hoàng tuyền đồ lại có cao nhân thu ta làm đồ đệ chỉ là ta vừa bái bạch hải thiền sư phụ hiện tại như lại bái sư sợ là không ổn nhưng nếu không bái đ ắ c tội cao nhân chẳng phải là sinh sinh đã bỏ lỡ cơ duyên trong điện quan g hòa thạch phương hàn lộ ra một bộ sợ hai t h ầ n sắc kinh sợ nói tiểu nhân chỉ là phương ra một nô buộc thân phận hèn m ọ n lại há có thể bái tiền bối vi sư sợ là vương hầu tướng lĩnh há có loại hồ nô buộc thân phận cũng không có gì chỉ cần nội tâm c ó một viên hướng lên tâm sớm muộn sẽ trở nên nổi bật dạng này bằng vào ta vũ hoa môn chân truyền đệ t ử thân phận cho ngươi đi trừ nô tịch cũng bất quá là việc rất nhỏ sau đó ngươi theo ta hướng vũ hoa môn tu hành nếu là có thể tu luyện đến thần thông bí cảnh cũng coi là ánh mắt của ta tốt cái này phương hàn biết rốt cuộc không có cự tuyệt khả năng nếu là nói cho trước mặt cao nhân mình đã có sư phụ chẳng phải là bại lộ rất nhiều một nô bục còn có sư phụ nghĩ như thế nào đều sẽ có vấn đề hắn đang muốn bài sư lại nghe được huyền thiên cơ nói như vậy đi phương g i a đại tiểu thư phương thanh tuyết là sư muội của ta nàng về nhà lần này đến là muốn dẫn một chút nô b ộ c hướng vũ hoa môn ta cùng ngươi một đạo tín vật nàng chắc chắn sẽ mang ngươi cùng nhau đi tới đến lúc đó nếu có thể thông qua khảo hạch chính là ta vũ hoa môn ngoại môn đệ tử đang khi nói chuyện một đạo lưu quang tràn ra một cái khắc lây huyền tự lệnh bài đến phương hàn trong tay đồng thời cũng có mấy viên thuốc cái này mấy viên thuốc tính làm ta đối với ngươi thưởng thức nhưng phải thật tốt còn sống nha lời nói nói xong kiếm quang như điện một cái chớp mắt ba ngàn dặm huyền thiên cơ đã đi chỉ còn lại có phương hàn hơi giật mình m ộ t người lại là một vị sư phó thật sự là một vị kỳ quái tiền bối bất quá hiện tại thật phát có thể trở nên nổi bật phương hàn đại h ỉ nội tâm không tự chủ được có một loại lâm vào trong mộng cảm giác đây hết thệ quá mộng ảo lại là thật một cái sư phụ là quần tinh môn báo cho mình giữa thiên địa trần tướng lại muốn mình đi trộm vũ hoa môn vũ hoa phi thăng kinh khiến cho quần tinh môn t r ư ở n g giáo đổi được đại công lao sau đó để quần tinh môn trưởng giáo đi phục sinh hán một cái khác đúng lúc là vũ hoa môn chân truyền đệ tử quyền cao chức trọng tại cái này trong thế tục so hoàng đế còn ủy phong hai người sư phụ mục đích có chút trái ngược ta lúc nào thành bánh trái thơ m ngon quần tinh môn vũ hoa môn đều có người muốn thu ta làm đồ đệ phương hàn tự dễu một tiếng nhìn thoáng qua cái kia khắc lấy huyền chữ lệnh bài cảm giác được từng đợt khí tức kinh khủng cái lệnh bài này tựa hồ cũng là một kiện khó lường pháp bảo đơn thuần trên của hắn đồ văn tính chất phức tạp liền để hắn một trận chóng đầu mà trong tay đan dược càng lắng h e một ngụm cũng làm người ta thoải mái dễ chịu rất nhiều vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh vũ hoa môn huyền tiền bối nói rất đ úng ánh mắt của hắn trở nên kiên định trên thân bắt đầu có một loại ánh sáng tự tin mà gắn s o n g lão ra ra huyền thiên cơ lúc này đến vũ hoa môn vũ hoa môn ở vào liên miên trong quân sơn khắp nơi đều là sáp thiên cao p h ò n g thẳng tắp như tiễn có ngọn núi bên trên nở đầy hoa tươi tu kiến rất nhiều cung điện vô số đầu ngàn trượng thác nước từ trên ngọn núi chút xuống xuống tới phảng phất vô số đầu ngọc long bầu trời là xanh thẳm như tẩy như lam thủy tinh vĩnh còn lâu mới có được một tia mây đen mặt trời trói trang nhu hỏa sáng tỏ dưới ánh mặt trời chiếu sang đến không n h ố n bụi trượn hàng trăm hàng ngàn ngọn núi bên trên cây tùng quận rễ cành lá c ầ u tấm hiện ra thái cổ khí tước càng tại ngọn núi kia chỗ sâu nhất mây mủ phiêu miểu bên trong còn loáng thoáng có to lớn thiên không thành hải thị thận lâu nổi lơ lửng để người tưởng rằng đi tới tiên liên giới huyền thiên cơ trực tiếp hướng mình sơn phong bên trong bay đi những nơi đi qua thỉnh thoảng có chân truyền đệ tử miệng nói huyền sư huynh hướng hắn vân an huyền thiên cơ bây giờ tu vi là quy nhất cảnh so môn phái bên trong rất nhiều trưởng lão đều muốn cảnh giới cao những cái kia phổ thông chân truyền đệ tử thấy nào dám không hành lễ huống chi ngũ đ ạ i chân truyền đệ tử đông huyền trời danh hiệu cũng không phải nói ra đông huyền trời tây già lam bắc gia quang ngày ă m mười n n la, giữa bầu trời bầu đều, đ â là Là lực hành, hoàn vũ vũ vũ vị, có hy vọng ngũ hoa chân hoa chân pháp hy phá trường sinh bí cảnh. trong ngang qua môn môn năm truyền truyền bên cường trường Ngày đại đệ đệ đột có tử. tử bí xưa hắn nhập vũ hoa môn nhân vật đóng vai tùy ý lộ một tay liền được như thế một cái xương hảo tu đạo không phải một mực cao cao tại thượng còn cần thể nghiệm hồng trần đủ loại nhân vật đóng vai ngày xưa hắn tại hoa thiên cốt thế giới chính là một tôn phân thân bái nhập trường lưu tiên môn thành trường lưu đệ tử thiên tài một đường tu luyện thông suốt sau đó tự mình làm trưởng môn vì chúng tiên đứng đầu bây giờ hắn lại tại làm chuyện giống vậy chỉ là nơi này đệ tử thiên tài cũng không tốt khi vạn nhất một cái ngoài ý mớn đệ tử thiên tài liền chết i ể u so với hoa thiên q u ố c thế giới đơn thuần đơn giản nơi này chính là một cái người ăn người thế giới môn phái nội bộ lẫn nhau tính toán môn phái cùng môn phái tính toán thế giới cùng thế giới chém giết không c ó thực lực chính là sâu kiến mạnh được yếu thua ở cái thế giới này liền là chân lý tiên đạo thập môn ma đạo bảy mạch yêu đạo nam tông lẫn nhau tính toán tiên đạo thập môn vì thái nhất đạo môn vũ hoa môn quần tinh môn thông thiên kiếm phái đan đỉnh kiếm phái n h ậ t nguyện kiếm tông một nguyên phái vạn quy tiên đạo linh lung phúc địa cùng thủy tinh động tiên cái này thập đại tu tiên môn phái là công nhận tiên đạo thập môn trải rộng thế giới b ắ t phương đệ tử không biết bao nhiêu tỷ như thủy tinh động tiên liền là hoàn toàn một cái độc lập nửa hư không bên trong trường giáo thủy tinh tử là một vị trường sinh bí cảnh cao thủ tỷ như linh lung phúc địa bên trong toàn bộ đều là nữ tử không thu nam đồ linh lung phúc địa trưởng giáo linh lung tiên tôn lấy một nữ tử c h i thân chính là huyền hoàng đại thế giới đệ nhất cao thủ bây giờ tu vi sợ là đã đến chân tiên tình trạng về phần thái nhất đạo môn là mười đại môn phái bên trong thứ nhất lớn tu tiên môn phái ngược lại là cùng huyền t h i ê n cơ ngày xưa tại các giới tạo dựng môn phái đồng dạng mai đao xoẹn xoẹn y độ nhất thống huyền hoàng đại thế giới lấy đại thai nạn thuật vì tất cả tu sĩ lập thiên phạt bởi vậy đối tiên đạo cái khác ra p h ả i nhìn chằm chằm thậm chí vũ hoa môn đệ nhất đại sư h ì n h hoa thiên đô cũng bị thái nhất môn lôi kéo bắt đầu ở vũ hoa môn cũng thực hành tương quan cả t r ư ợ n chỉ bất quá nguyên tắc bên trong gặp nhân vật chính một đường bí thảm ai bảo hắn là nhân vật chính mặt trái càng là vĩnh sinh môn khí linh bản chất nhất định nhân hoa thiên đô vĩnh sinh môn nội sinh thành lũ ác tính vĩnh sinh môn vì sao muốn phun ra thân vật chỉ vì môi cái kỷ nguyên vĩnh sinh môn đều cần hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí đem những này hỗn độn chi khí ra công biến thành vô số t h ầ n vận vô số thế giới vô số lớn đạo phát tác sau đó phun ra sáng lập chư thiên vạn giới vì sao có một lần lần diệt thế đại kiếp chỉ vì sinh tử cân bằng chỉ vì năng lượng cân bằng một chút thế giới tồn tại thời gian quá dài tiêu tốn năng lượng quá nhiều mà không diễn sinh năng lượng trong lúc vô hình sẽ phá hư cân bằng để vĩnh sinh môn phụ tải quá lớn có chút không chịu được nổi tại lần lượt đại kiếp bên trong vĩnh sinh môn được cái gì c h ỗ t ố t mỗi một lần diệt thế đại kiếp đều sẽ có một ít thiên quân tử vong một chút tiên vương tử vong những n à y tử vong thiên quân cùng tiên vương lưu lại các loại pháp tắc bản nguyên sẽ bị vĩnh sinh môn hấp thu gấp rút tiến vào vĩnh sinh môn thuế biến mà vĩnh sinh môn có thể không ngừng thuế biến không ngừng thăng cấp một là không ngừng hấp thu các loại hỗn độn nguyên khí rèn luyện tự thân hai là không ngừng hấp thu các loại tiên vương bản nguyên thiên quân bản nguyên mỗi cái kỷ nguyên đều muốn sinh ra một chút tiên vương cùng vô số thiên quân ba nghìn cái kỷ nguyên đản sinh tiên vương thiên quân các loại số lượng ra sao nó đông đảo hấp thu những n à y tiên vương thiên quân sinh mệnh bản nguyên các loại phát tác để vĩnh sinh môn càng ngày càng cường đại mạnh lớn vô biên không có xuôi theo nhưng mà những cái kia chết đi tiên vương thiên quân nhóm không cam tâm đoán niệm không ngừng tích lũy tích ba nghìn cái kỷ nguyên hình thành đoán niệm là khổng lồ biết bao hội tụ thành lũ ác tính để vĩnh sinh môn khí linh cũng là nhận trọng thương bất đắc di rời đi vĩnh sinh môn tại ngoại giới chuyển thế trung tu vũ hoa môn thực tế cường đại vĩnh sinh môn khí linh ưu ác tính cùng điện m â u thiên quân chuyển thế đều nhập vũ hoa môn mà vĩnh sinh giới cũng thực tế cường đại bởi vì lấy luân hồi chuyển thế muốn giết chết phương hàn hoa thiên đô điện m â u thiên quân một lần tuyệt đối giết không chết muốn giết ba ngàn lần thậm chí nhiều lần hơn bởi vì luân hồi giết chết còn có thể phúc sinh 18 năm sau lại là một đầu hào hán thế giới này chính là như thế sâu vì chấn được những n à y rét không chết tiểu cường huyền thiên cơ rốt c ụ c quyết định bế cái quan đột phá hạ cảnh giới thần thông bí cảnh đệ lục trọng yếu chút chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 653, kim đan 27. huyền thiên phong tại vũ hoa dây núi phía đông chính là vũ hoa môn ngũ đại chân truyền đệ từ đông huyền trời huyền thiên cơ phạm vi thế lực huyền thiên cơ tại vũ hoa môn cũng coi là xuất quỷ nhập thần một vị tồn tại thần bí phi thường lâu dài không tại huyền thiên trên đỉnh bình thường cũng không thấy tu luyện động tĩnh nhưng lần trước chân truyền đệ tử tranh chấp lúc một chiêu bại vô cùng có khả năng nhập ngũ đại chân truyền đệ tử làng tiêu lập tức gọi chúng nhân c h ú m ụ huyền thiên phong nhiều ngày không thấy bóng dáng bất quá hôm nay lại là ngoại lệ huyền thiên phong chủ nhân đến huyền thiên cơ muốn b ê quan đột phá từ thần thông bí cảnh đệ lục cảnh quy nhất cảnh đột phá tới đệ thất cảnh kim đan cảnh thần thông đệ lục cảnh quy nhất cảnh chính là ngũ hành thần thông viên mãn nhóm lửa ngọn lửa tinh thần tu luyện ra bản mạng phụ lục quy nhất cảnh phía dưới cao thủ bình thường là vạn mã buôn đằng chi lực theo tu luyện làm sâu sắc ngũ hành đầy đủ thần thông dần dần gia tăng đến đỉnh phong có thể tu luyện tới ba mươi ngàn năm mươi ngàn mà một khi bước vào quy nhất cảnh tất cả thần thông ngưng tụ thành một tờ phụ lục tinh thần thuế biến pháp lực tăng vọt có thể tấn thăng đến một trăm l i n bước vào đỉnh phong càng là có thể gia tăng không ít tu luyện thần thông càng nhiều pháp lực càng nhiều đây chính là vinh sinh thế giới thần thông bí cảnh tu luyện quy tắc nếu như hắn không có nhớ lầm lần trước hắn tu luyện mà thành phụ lục có chín mươi chín loại thần thông có thể nói vô địch cùng cảnh giới dù cho là nguyên tắc bên trong nhân vật chính phương hàn cũng bất quá năm mươi lăm loại liền đã treo lên đánh tất cả cao thủ không thể không nói trải qua chư thiên vạn giới huyền thiên cơ có rất lớn ưu thế tại bất kỳ một cái nào cảnh giới đều viễn siêu người khác mà lại có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài dối tinh dối mù huyền thiên cơ đã sớm đem bản mạng phù lục tế ra có thể nhìn thấy hư giữa không t r ù n g cái này bản mạng phù lục tản mát ra khiến người không thể nhìn gần ngũ thải hào quang p ó n g ánh tinh quang loại ra trong đó còn có vân lôi long hổ núi nhạc chân hình các loại cổ quái kỳ lạ văn tự đao kiếm quyền ảnh thậm chí còn có từng tôn hình người ở trong đó mãnh liệt huy quyền diễn luyện lấy thiên hình vạn trạng thủ ấn võ kỹ tại tờ phù lục này bên ngoài quấn quanh lấy thì l à từng cái tiểu nhân đọc lấy cổ q u á i kinh văn ca ngợi phù lục thần diệu có chút đầu ngón cái lớn nhỏ kim giáp thiên thần ngân giáp thiên thần thổi ố c biển bộ dáng pháp khí đ ậ p n ệ n lấy hư hào thiên cổ phát ra kỳ diệu thanh âm suy đại pháp loa kích đại pháp cổ phổ thông tu sĩ tu luyện tới trường sinh bí cảnh đều là mười ngàn có một thậm chí một trăm nghìn bên trong một triệu bên trong đều không có một cái mà tu luyện tới trường sinh bí cảnh tu sĩ muốn thành tiên bài trừ thần bí thời không chướng ngại sẽ rách tiên giới đại môn phi thăng tiên giới vậy thì càng khó ở trong đó không biết muốn bao nhiêu kỳ ngộ bao nhiêu cơ duyên bao nhiêu tích lũy cỡ nào tài hoa kinh diễm mà lại từ sơ khai nhất bắt đầu lúc tu luyện liền phải đặt xuống không thể tưởng tượng nổi hùng hồn căn cơ đánh xuống không thể tưởng tượng nổi hùng hồn căn cơ biểu hiện chính là tại luyện thành bản mạng phụ lục hoặc là ngưng tụ vốn mệnh kim đan thiên địa pháp tướng thời điểm chung quanh có suy đại pháp loa kích đại pháp cổ dị tượng lấy ta vì tâm kim đan ngưng tụ thiên địa bởi vì ta mà tồn tại nhật nguyệt bởi vì ta mà vận hành phong vân bởi vì ta mà giao động kim tính bất hủ thiên cổ mà trường tồn huyền thiên cơ phát ra thanh â m uy nghiêm bắt đầu sung kích kim đan cảnh giờ k h ắ c này thiên địa đều đang vì hắn mà giao động bốn phía đều là hắn hùng vĩ vô cực thanh â m tại truyền bá tựa hồ muốn đột phá hư không truyền lại đến xa xôi c h ỗ sâu có được chín mươi chín loại thần thông kim đan sắp tu thành vô số nguyên khí của tiên giới từ vạn giới vương đổ bên trong bay vọt mà ra hình thành một đầu tiên dịch dòng sông dung nhập trên kim đan lại có truyền thừa từ nhục thân chỗ sâu nhất nguyên thủy đại đạo bay ra chỉ huy chín mươi chín loại thần thông nguyên thủy đại đạo tại cái này vĩnh sinh giới lấy một loại phương thức khác tu luyện hiện hiện chín mươi chín loại thần thông thành tựu kim đan có khó khăn dường nào cũng không phải là nguyên khí đủ đủ rồi ngươi liền có thể thành tựu được mấu chốt là thần thông càng nhiều nguyên khí càng hỗn loạn cần phải có đại trí tuệ đại định lực đi h à n p h ụ đi điều trị mà lại thần thông càng nhiều càng khó tăng lên cảnh giới mỗi một loại thần thông mặc dù là đại pháp lực nhưng cũng đều là một môn c h ứ n g ngại gọi là thần thông càng lớn c h ứ n g ngại càng sâu đã từng có bên trên cổ tu sĩ liền đưa ra cái này lý luận có một chút tu sĩ thậm chí nói ra thần thông không trọng yếu tu hành không cần thần thông hoang đường lý luận bất quá thần thông càng nhiều cảnh giới càng khó tăng lên đây cũng là một cái sát sự thật huyền thiên cơ lại có thể tu thành nhận chứa chín mươi chín loại thần thông kim đan thực tế là không thể tưởng tượng cướp đoạt thiên địa chi tạo hóa phiên trợ n g u y ệ t chi linh tú tham gia tiên ma chi hảo diệu nộ muôn vàn vũ trụ chi quy tắc bài trừ chứng n g ạ i dũng manh tinh tiến vào nguyên thủy đại đạo mới ra chỗ có thần thông thần phục suy huyền thiên cơ trên kim đan nóng ánh tinh quang hóa thành tính thực chất tinh mang toàn bộ huyền thiên phong bên trong đều là một mảnh trói mắt bạch quang như không có vạn giới vương đồ tre lấp thiên cơ khi thiên trận văn tắc dị tượng chỉ sợ toàn bộ vũ hoa môn đã sớm sôi trào lấy chín mươi chín loại thần thông thành t i ể u kim đan chính là tuyệt thế thiên tài toàn bộ huyền hoàng đại thế giới từ xưa đến nay không siêu số lượng một bàn tay loại tồn tại này như không có chết yểu chú định thành tiên hiện tại huyền thiên cơ mỗi một cây mồ hôi mao đều cho thấy lực lượng cường đại nếu như có người có thể đạt được hắn một cây mồ hôi mao trải qua luận chế đều có thể biến thành phi châm loại hình sức sát thương cực mạnh bạo khí trên người hắn một giọt mồ hôi dịch đều là chân quý vô so thủy hoàng cơ ư n g khí hắn chín mươi chín loại thần thông đều có thể nói là bản mệnh thần thông pháp lực đến gần vô hạn tại vạn tuế vạn cổ cự đầu luận số lượng đã vô hạn tiếp cận trăm triệu một người một rồng là vì trăm triệu một trăm triệu liệt mã chi lực lúc này hắn mặc dù là thần thông thất trọng kim đan cao thủ nhưng pháp lực độ cường hành đều đã đứng tại thần thông thập trọng đỉnh phong bên trên tiếp xuống liền nhìn hắn vượt qua bát trọng phong hỏa đại kiếp Chịu trọng cô động thiên địa pháp tướng thập trọng nịch thiên cải mệnh mà cái này ba trọng cảnh giới đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay dù sao tiên đô thành một lần dạng này cảnh giới đều là trò trẻ con bất quá súng bắn chim đầu đàn quá mức nịch thiên cũng không tốt dù sao thế gian này cường giả quá nhiều thần thông b í cảnh phía trên có trường sinh bí cảnh trường sinh bí cảnh phía trên còn có tiên giới ra phân loại hệ thống sức mạnh thực tế là quá mức dài dàng dắt chút nhưng chín mươi chín loại thần thông ngưng kết mà thành kim đan treo lên đánh vũ hoa môn tất cả chân truyền đệ tử cũng không có vấn đề gì cho dù thứ nhất đại đệ tử hoa thiên đô cũng không ngoại lệ kim đan tu thành lại có treo lên đánh đám người khả năng huyền thiên cơ xuất quan lúc này đã qua một tháng huyền thiên cơ được một kiện tin tức phương hàn đã đi tới vũ hoa môn thành vũ hoa môn ngoại môn đệ tử mà lại sau đó không lâu vũ hoa môn nội môn đệ tử khảo hạch bắt đầu nô lần này nội môn đệ tử khảo hạch tựa hồ rất thú vị huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ nếu như hắn nhớ không lầm lần này nội môn đệ tử khảo hạch sẽ có vĩnh sinh môn khí linh cùng vĩnh sinh môn lũ ác tính lần thứ nhất giao p h ò n g còn có vô mấy năm sau tiếng tăm lửng lây tuyên ôn hoàng thiên tại thượng ta phương hàn trong vòng mười năm tất trở thành chân truyền đệ tử cùng hoa thiên đô tại thiên hình thai bên trên quyết nhất tử chiến không chiến thắng người này ta phương hàn lập tức tự sát vĩnh viễn phi hôi diệt hoàng thiên làm chứng ta phương hàn nếu có trái lời thề nói thiên địa chu diệt nhân thần cùng giết đặc sắc như vậy quyết đấu không đi góp tham gia náo nhiệt cái k i a đi. mặc kệ giúp ai bọn hắn thiếu nhân quả tóm lại là phải trả tại tháng năm dài đằng đắng bên trong hắn muốn làm chính là vĩnh viên đẻ ép hoa thiên đô hoặc là phương hàn chậm rãi cướp đoạt bọn hắn khí vợ nước ấm nấu hết xanh thành cựu chính hắn chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 654, t thiên hình thai 27. thân ở vũ hoa môn muốn nhìn thấy nội môn đệ tử khảo hạch một màn n à y hí cũng không dễ dàng cần báo cáo chuẩn bị một chút huyền thiên cơ liền đi hướng thiên hình thai một lần thiên hình thai là vũ hoa môn nắm giữ chân chính quyền sinh sát địa phương thậm chí có thể phán quyết chân truyền đệ tử sinh tử làm nắm giữ thiên hình thai trường lão quyền lực kia là c ự cao c thần thông cũng cao đến không biến liên giới pháp lực hùng hồn như nước bốn biển không thể đo bằng đấu đại điện đứng vững phía dưới có ba sáu trăm linh cấp ngọc đại giai muốn từng bước một leo lên đại điện mới có thể đến đại điện nhất là bạch ngọc nớp thang hai bên cắm vô số đao đúa câu tắc kiếm súng hoa kích trường mâu cự truy khoa sát gông liên lang nha bổng nguyệt nha đại sạn cùng cùng một trăm ngàn binh khí mỗi một kiện binh khí đều phi thường lớn so với bình thường binh khí trọn vẹn phải lớn ra gấp mười t r ậ t nhìn giống như đi tới cự nhân ở lại thế giới nhưng là sau đó xem xét nhưng lại cho người ta một loại vô so trang nghiêm túc mục sắt khí dày đặc cảm giác đây chính là thiên hình thai nơi ở thiên hình đại điện toàn bộ vũ hoa thiên cung là một cái cực đại vô so thiên không thành đâm đầu thẳng vào mây trắng chỗ sâu ai cũng không biết bên trong lớn bao nhiêu đến cỡ nào sâu u đến cỡ nào thần bí ai cũng không biết vì cái gì như thế lớn một tòa thành trì sẽ lơ lửng giữa không trung là cái gì lực lượng khiến cho nó lơ lửng cứ việc vũ hoa thiên cung như thế to lớn thần bí nhưng là thiên hình thai lại là toàn bộ vũ hoa thiên cung bên trong sát khí dạy đặc nhất địa phương cũng nhất là túc mục địa phương cái này thiên hình thai từ khi vũ hoa môn khai tông lập phái đến nay không biết chu từng giết bao nhiêu pháp lực cường hành ngang qua chư thiên thế giới nhân vật thật là thế thiên đi sát hại sự tình nhân quả báo ứng không dễ chịu chút nào ba sáu không không ngọc đài giai những này ngọc đài giai khắp nơi lốm đốm lâm tấm vết máu thẩm thấu ngọc chất bên trong tựa hồ là chu s á t một loại nào đó đại năng máu tươi còn sót lại vết tích Lấy huyền trên h cơ quảng vi, h o trường quy định, không có một tôn cao tới chín trượng rộng chín trượng dài chín trượng vương v ứ c hình đài lại không phải ngọc chất nhan s ắ c tựa như là bình thường nhất nham thạch thuần khiết bên trong mang theo viễn cổ tang thương khí tức tràn ngập mà tới ai cũng không biết cái này hình đài là cái gì vật liệu đá chế tác mà thành đây chính là sát hại phản địch chém giết ma thần chân truyền đệ tử liều mạng tranh đấu phân ra thắng bại thiên hình thai chân chính nguyên hình máu nhuộm bậc thang binh khí san sát nguy nga đại điện mê ngông quảng trường cổ lão bệ đá cấu thành một bộ chu tiên tri địa tuyệt thế bất họa trên quảng trường huyền thiên cơ ánh mắt quét qua thế mà có không ít người một cái là tử điện phong phương thanh tuyết còn một cặp phụ tử tựa hồ là cùng phương thanh tuyết náo mâu thuẫn trừ cái đó ra còn có một cái mày như trang khuyết thanh ý đạo nhân hoa thiên đô vũ hoa môn đệ tử c h â n truyền thứ nhất phương sư mội cũng tại huyền thiên cơ dạo chơi mà đi đến trước mặt mọi người mỉm cười ngày xưa tiểu la lụy bây giờ đã thành đại mỹ nữ toàn thân áo trắng như tuyết ánh mắt như điện ánh mắt bên trong là nói không nên lời hờ hững tựa hồ tu tiên tu đi thất tình lục dù hiển nhiên ngày xưa ký ức đã có chỗ khôi phục cái này mai la lị tính tình cũng bởi vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất dường như khôi phục thượng cổ điện mẫu thiên quân sát phạt quả đoán tính tình bất quá đối mặt với từ nhỏ đối nàng có ân huyền thiên cơ nàng hay là k h ẽ ử biểu thị đáp lại huyền sư đệ cũng tới rồi một bên hoa thiên đô nhìn lên trước mặt cái này thần bí khó lường cùng hắn đặt song song ngũ đại chân truyền đệ từ đông huyền trời nhữ mày không khỏi lên tiếng nói huyền sư đệ nhiều năm không gặp hoa chào sư huynh huyền thiên cơ cười nhạt một tiếng đứng vững tại chỗ về phần một bên kim ngày liệt hắn không thèm để ý hội xem ra hoa sư huynh là có chuyện đối trời hình trường lão nói về phần ngươi ta ở giữa hàn h u y ề n hay là sau một lát rồi nói sau hoa thiên đô trong mắt lấp lóe khẽ gật đầu đối thiên hình đại điện từng chữ nói ra có bài bản hẳn hoi tự nói đến trời hình trường lão ta cứu trở về kia một đám đệ tử một cái tên là lưu khang ngoại môn đệ tử tử vong Còn lại đệ ta ử toàn trừ bộ đều đã khu trên lục cả phi kiếm đến u mất thậm thậm trời ta đi, chí, chí ngay cả ông trời của ta gà chí dương tác, cũng cả vô tác, vô bị tổn hại. đây không phải một chuyện nhỏ. Ta đến bẩm báo trường lão đầu tiên là làm như thế nào xử phạt bọn này mất đi phi kiếm cùng bảo khí đệ tử thứ hai là t r a rõ việc này nhìn xem phi kiếm bảo khí rơi xuống trong tay a i thiên hình đại điện chỗ sâu truyền đến một cái thanh âm lười biếng mất đi phi kiếm ngay cả trí dương tắc cũng mất đi rồi đám đệ tử này tốt bất tranh khí chuyện này liền giao cho ngươi t r a rõ nhất định phải truy hồi bản môn pháp bảo phi kiếm bản môn mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng cũng chịu không được tổn thất như vậy mặt khác phạt đám đệ tử này đến tiên trong lao đóng lại ba tháng đồng thời ngừng p h á t bọn hắn hết thệ đan dược cung cấp để bọn hắn đi ăn ngũ khí tiên cái nổi thô ăn đi dù sao bọn hắn ngay cả phi kiếm đều có thể mất đi cũng không làm tu thành thần thông trông cậy vào được rồi đệ tử biết đệ tử sẽ triệt để thanh tra việc này hoa thiên đô gật gật đầu bất quá nguyên kiếm không là sơn hà bảng thứ mười k ế t xuất đệ tử có hy vọng nhất bước vào thần thông bí cảnh ngừng phát hắn đang ăn dược có phải là trưởng lão giàn xếp một hai ừ có sai lầm liền muốn phạt nếu không môn quy ở đâu ngươi cũng khỏi phải cầu tình đi thôi ngươi làm việc c ổ n trọng là ta vũ hoa môn đệ tử chân truyền thứ nhất ta hủy quyền cho ngươi t r a rõ giết chóc quyết đoán quyền lực cũng tự nhiên cho ngươi đây là thiên hình lệnh bằng vào này lệnh ngươi có thể yêu cầu bất luận cái gì chân truyền đệ tử bao quát trưởng lao phối hợp hành động của ngươi kia trí dương tác như ý tử luyện chế thời điểm tốn hao công phu rất lớn tuyệt đối không thể rơi vào nhân thủ cũng miễn cho khác tiên đạo môn phái nói ta vũ hoa môn ném bảo khí ngay cả lời đều không có một cái thanh âm lười biếng trở nên cấp tốc sau đó một đạo lệnh tiễn như đồ vật từ phía trên hình đại điện bên trong bay ra rơi xuống hoa thiên đô trong tay còn có gần nhất ta nghe kể một ít ngoại môn đệ tử càng ngày càng bất an phân ngươi phải chỉnh đốn tập t ụ ta cũng không hy vọng về sau thiên hình thai đều khai sát giới hoa thiên đô một thanh tiết được trên mặt hiện hiện qua vẻ vui mừng sau đó xoay thân thể lại đến đã nhìn thấy kim thạch đài cùng kim ngày liệt lắc đầu cũng không nói lời nào mà là đối phương thanh tuyết nói nghe đồn phương sư mội giới trướng có một cái gọi là phương hàn trên người hắn có một kiện ma môn trí bảo là phương sư mội ban thưởng cho hắn còn cùng một cái nội môn đệ tử đánh nhau đem hắn linh phong kiếm đều thu lấy mà lại hắn lần này cùng những sư đệ kia sư mội gặp nạn có quan hệ rất lớn trời hình trưởng l a o đã cho ta tra rõ quyền sinh sát ta liền muốn động một chút phương sư m ộ i người ở đây ta cùng phương sư mội nói rõ miễn cho đến lúc đó lên ký kết hoa thiên đô trong lúc nói chuyện đã nghĩ sâu tính kỹ hắn cân nhắc vấn đề các chi tiết đều cực kỳ chu toàn mọi chuyện lấy đại cục làm trọng nói chuyện cũng mười điểm bùng dung lại có một tia trưởng môn khí độ h ừ phương thanh tuyết ánh mắt nhìn về phía kim thạch đ ạ i còn có kim liệt này cũng không có cẩn thận nghe hoa thiên đô lời nói chỉ là lạnh lùng hư một cái không có sai phương hàn trên thân món kia ma bảo là ta ban cho gọi là thất sát hồ lô là ta từ phía trên sói tiểu ma đầu vương mực lâm nơi đó đoạt lại phương hàn người này là ta người của phương g i a ta phi thường thường thức hán thu một l ư ỡ i phi kiếm tính là gì hoa sư huynh người muốn điều tra liền điều tra bất quá nếu là phương hàn có cái gì không hay xảy ra ta cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đến trưởng môn nơi đó ta đều muốn đòi cái công đạo kia tốt ta làm việc từ trước đến nay công chính không phải trời hình trưởng lão sẽ không đem thiên hình khiến giao cho ta phương sư mội tự giải quyết cho tốt đi hoa thiên đô thanh â m trở nên ý vị thâm trường nhìn huyền thiên cơ cùng phương thanh tuyết một chút quay người từng bước một xuống bậc thang phiêu nhiên mà đi vô cùng có phong phạm trời hình trường lão ngươi nhưng phải phải làm chủ cho ta trông thấy hoa thiên đô rời đi kim thạch đài phù phù một chút nằm dạp trên mặt đất mặt dùng ánh mắt oán độc nhìn xem phương thanh tuyết ngươi tay c ủ a sự tình ta đã biết phương thanh tuyết vừa rồi cũng từng nói với ta là thạch long tử cứng rắn muốn c ù n g ứng trời trong so tài tài nghệ không bằng người bất quá kia tiểu ma x o á i đoạn ngươi cùng thạch long tử cánh tay ta sớm muộn cũng sẽ đoạn hắn một tay miễn cho người khác nói ta vũ hoa môn sợ hắn tiên thiên ma tông việc này cùng phương thanh tuyết không quan hệ tương phản phương thanh tuyết trong lòng đất yêu thần tế đàn cùng yêu thần phân thân giao thủ đạt được cực lớn tôi luyện cảnh giới lại có đột phá đối ta vũ hoa môn cống hiến cực lớn vì ta vũ hoa môn tranh đến vô thượng vinh quang ta đã chuyển thư cho t r ư ở n g môn để nàng tiến vào tiểu tiên giới tu luyện đột phá thiên nhân c h i cảnh thì ta vũ hoa môn lại tăng thêm một vị thần thông ngũ trọng thì n nhân cảnh cao thủ có thể luyện chế linh khí pháp bảo trời hình trưởng lão cũng không để ý tới kim thạch đại khóc lóc kể lệ à, Thanh Tuyết lần ạ lại, đạo lại tại, i cái kia xoái, thiên im tiểu người diệt thiên điệu tiên trỗi gặp không dừng lặng. vương, không Trong nghĩa vương gặp phương phù, phải được đó cơ có chút cho có có chuyển xoái, ma la ma ma hay Thanh một làm năm một muốn. hoàn toàn thật thú thể từ tình thế Tuyết. Huyền Hắn nhân sự là lị là l này, vị. quả tiếp theo gặp mặt hắn nhất định đánh ma x o á i ngay cả cha hắn cũng không nhận ra cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ thế giới này nhận quả duyên phân kiên cố đánh mà không giết không ngừng chấn áp sách lược là hoàn toàn chính xác chỉ cần không làm cho đối phương lật bàn cái gì nàng liền muốn đột phá thiên nhân cảnh rồi một bên khác kim thạch đài lại là s ư ơ n g sở trên mặt hiện ra vẻ mặt không thể tin liền ngay cả kim ngày liệt cũng thật sâu n h ư mày phương thanh tuyết thế mà liền muốn đột phá thần thông bí cảnh đệ ngũ trọng cái này thiên nhân cảnh nhưng là không như bình thường có thể dùng thần thông bố trí đại trận câu thông thiên người uy lực vô tận càng có thể chân chính bắt đầu tế luyện các loại đẳng cấp cực cao linh khí thậm có thể tu luyện rất nhiều loại thần thông không sợ các loại pháp lực xung đột cái gọi là vạn pháp quý nhất đệ thất trọng thần thông hạt giống lớn kim đan đệ e m một kim vô viên thông, số giống. thần thành hạt hợp dung đan đ bắt trọng phong hỏa đại kiếp đệ c ử u trọng thiên địa p h á p tướng đệ thập trọng n g h ị c h thiên cải mệnh thần thông bí cảnh thập trọng một tầng so một tầng khó mà tu luyện mỗi tiến vào một tầng đều phải đi qua vô số kiếp nạn vô số vật khí vô số trí tuệ cùng nghị lực liền xem như chân truyền đệ tử có thể tu luyện tới tầng thứ năm nhân cảnh cũng là rất ít vừa đến được thiên nhân cảnh liền có thể cho môn phái làm ra cống hiến to lớn tăng cường môn phái thực lực cho nên môn phái phi thường trọng thị h ừ thiên hình tử ngươi làm việc cân nhắc muốn chu toàn nàng này cùng ma đế c h i tử câu kết làm vậy nếu để cho nàng tiến vào ta vũ hoa môn tu luyện thánh địa tiểu tiên liên giới vạn nhất xảy ra ngoài ý mớn ngươi làm sao đảm đương kim ngày liệt đột nhiên quát ta làm việc không muốn người khác hoa tay múa chân kim ngày liệt ngươi đứa nhỏ này không chỗ hữu dụng ngươi thiên tân vạn khổ cho hắn cầu được một viên âm dương vạn thọ đan cho hàn an hiện tại tu vi chậm chạp không có tiến bộ ngươi hẳn là còn tưởng rằng có thể để hắn vặn ngã một vị tiền đồ vô lượng chân truyền đệ t ử không thành trời hình trưởng lão thanh âm lại trở nên h ệ hoài nói chuyện rất không k h á c h khí tu vi của hắn thâm bất khả chắc là vũ hoa môn trưởng lão bên trong kinh khủng nhất một cái h ừ việc này ta phải tự mình bẩm báo trưởng môn đau nhức trần lợi hại trưởng môn nhất định có định đoạt ta lười nhác ở đây cùng ngươi r ô n g dài kim này liệt kéo lên một cái kim thạch đài xin cứ tự nhiên trời hình trưởng lão cũng không giữ lại lười biếng phun ra hai chữ nhìn xem kim ngày liệt rời đi thanh tuyết từ hôm nay trở đi ngươi liền đi tiểu tiên giới cái gì cũng đừng nghĩ toàn lực đột phá cảnh giới liền tốt còn có huyền thiên cơ ngươi tiểu gia hỏa này tới đây làm gì trời hình trưởng lão trong giọng nói có chút hiếu kỳ lười biếng nói hiển nhiên từ miệng khí bên trên liền có thể nghe ra trời hình trưởng lão cực kỳ thưởng thức huyền thiên cơ đệ tử đột phá kim đan muốn tìm chút chuyện chút lần à m Nghe nói g này h khảo hạch. Cái gì? Đột phá ấ t tử đột nội môn Ngươi đan. Lần n Cái kim đệ gì? thanh âm lười biếng trở nên nhanh chóng quang hoa l ó e lên một thiếu niên liền xuất hiện tại huyền thiên cơ trước mắt đây chính là trời hình trưởng lão chân thân tóc đen nhánh mặt trắng không râu tuy là thiếu niên bộ dáng kỳ thực là t r ư ở n g sinh bí cảnh tự đầu ngươi tu luyện ra bao nhiêu loại thần thông trời hình trưởng lão thanh âm trở nên cấp bách rất muốn biết trước mặt hắn cái này đông huyền trời thực tế là một thiên tài lần trước tranh đoạt ngũ đại chân truyền đệ tử vẫn chỉ là quy nhất cảnh liền một chiêu đánh bại kim đan cảnh linh tiêu cho hắn một cái ngoài ý muốn mà kinh hỷ bây giờ cái này huyền t h i ê n cơ đã đột phá kim đan cảnh để hắn vô so kích động đây là vũ hoa môn đại sự phải biết vũ hoa môn mặc dù là thập đại tiên đạo môn phái một t r ồ n g môn hạ đệ tử mấy trăm ngàn nhưng đột phá kim đan cảnh cũng chỉ có m è o lớn m è o nhỏ hai ba con trừ hoa thiên đô chỉ có cái khác tam đại chân truyền đệ tử lần này, vũ hoa môn lại nhiều một cái trụ cột v ư ớ n g vàng trời hình trưởng lao rất là muốn biết huyền thiên cơ tu luyện bao nhiêu loại thần thông liền ngay cả một bên phương thanh tuyết cũng q u ă n g tới ánh mắt tò mò cái gọi là thần thông càng nhiều pháp lực càng sâu chắc hẳn cái này đông huyền trời sẽ không để cho hắn thất vọng không nhiều hay không cũng liền bảy tám mươi loại huyền thiên cơ cười nhạt một tiếng lập tức để trời hình trưởng lão nhảy một cái hắn đây là dấu diếm dù sao nhục thể của hắn nếu là hắn không cho phép bất kỳ người nào cũng nhìn trộm không được đây là đại khí vận thể hiện nếu là nói chín mươi chín loại trước mặt trưởng lão tuyệt đối sẽ ngất đi chỉ vì chín mươi chín loại không nói thành tiên chỉ sợ đây là thành t i ể u thiên quân tư chết dù là như thế bảy tám mươi loại đã kinh bạo trời hình trưởng lão bảy tám mươi loại là bảy mươi loại hay là tám mươi loại một hồi lâu trời hình trưởng lão dở khóc dở cười một mặt chờ mong mà nhìn xem huyền thiên cơ ừ hiện tại ta đánh mấy cái thiên địa pháp tướng cảnh hoàn toàn không thành vấn đề huyền thiên cơ một mặt lạnh nhạc cái gì tiểu t ử ngươi không nên quá thổi trời hình trường lão ta gì từng nói qua khoác lác bây giờ pháp lực của ta tiếp cận một trăm tỷ lại có thanh bình kiếm nơi tay trường sinh bí cảnh phía dưới không có mấy người có thể cản huyền thiên cơ trong lời nói tự có một cỗ tự tin sắc mặt uy nghiêm giống như một tôn cổ l ã o đại đế nôn xuất pháp t h ủ y không có người có thể ngẫu nghịch ta vũ hoa môn đại h ư ớ n g a trời hình trưởng lão cũng không khỏi khe giật mình lập tức phản ứng lại không hổ là có đại khí vận người cái này uy nghiêm kém chút để hắn cũng giật mình hẳn là là vị nào đại nhân vật truyền thế kia nội môn đệ tử sự tình chuẩn chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 655, t h i ê n ma chiến trường 27. nội môn đệ tử khảo hạch tại thiên ma chiến trường cái gọi là thiên ma chiến trường Cũng không tại huyền hoàng đại thế giới bên trong, mà tại thiên ngoại. giới thế tại tại đại mà vượt ngoại thiên ma chính là vông dương đại hải bên trong con cá về phần mảnh này thiên ma chiến trường là dưới mồi địa phương thiên ma đối huyết nhục cảm thấy hứng thú vô cùng vũ hoa môn thí luyện đệ tử hàng năm đều sẽ tới nơi này những cái kia thiên ma cũng sẽ càng tụ càng nhiều thật giống như câu cá trước đó Vung xuống hoa tử. bây giờ hắn liền đứng ở một chỗ bình nguyên phía trên được trời hình trưởng láo cho phép lại có không cho phép ra tay trợ giúp thí luyện đệ tử cam đoan huyền thiên cơ rốt cục đến đến khu này sân thí l u y ệ n chỗ trước mắt là một mảnh to lớn hoang vu bình nguyên bình nguyên bên trên khắp nơi đều là miệng núi lửa mấp mô tựa hồ là bị thiên thạch x u n g kích qua đồng dạng trên bầu trời một mảnh xanh mở mở nhan sắc t i n h quang lấp lõe nhất là rất nhiều đá lớn hình cầu treo ở không trung tựa hồ đưa tay nhưng sở kỳ thực đều tại ngoài mười nghìn dặm nơi này chính là thiên ma chiến trường huyền thiên cơ bây giờ chỗ vực ngoại thiên không nhưng thật ra là một viên hoang phế tinh thần mặc dù cùng ở lại thế giới không thể tướng so nhưng cũng lớn không thể đo đ ế m được tương đương với mấy đại vương triều quốc gia diện tích tổng cộng trên ngôi sao này tại mấy ngàn năm trước kia là có sinh linh nhưng là một đám vực ngoại thiên ma bay tới đem sinh linh ăn đến sạch sẽ thậm chí ngay cả cây cối linh khí đều hút đi cho nên huyên náo như thế hoang vu thiên ma là một cỗ khí lưu một cỗ tư duy suy nghĩ có thể huyên hóa chỉ có cái này chủng ma vương cấp khác thiên ma mới có thể cô động thực thể bọn hắn là thế giới đại địch ở trên bầu trời khắp nơi phiêu đãng phiêu đãng tới chỗ đó liền ăn tới chỗ đó chỗ đến cảnh hoàng tàn khắp nơi tất cả sinh cơ đều sẽ bị hút đi loại này chỉ biết c ư ớ t đoạn không biết sáng tạo ma vật chính là thần giới thần tộc sáng lập ra dùng để công d ằ m chư thiên vạn giới cố máy chiến tranh về sau thiên ma phản bội chạy trốn tự t h à n h nhất tộc tại chư thiên vạn giới làm loạn thôn phệ vạn vật bất quá bọn hắn chỉ ăn sống đồ vật không ăn thiên tài địa b ả o các loại khoáng vật trời hình trưởng lão cho phép huyền thiên cơ tiến vào thiên ma chiến trường cũng coi là đối huyền thiên cơ đột phá kim đan một loại ban thường phải biết vượt ngoại thiên không hoàn cảnh phi t h ư ờ n g ác liệt nhưng thiên tài địa bảo các loại khoáng vật cực kỳ nhiều cũng là rất nhiều thần thông cao thủ đến đây lấy quặng luyện đan nhất định phải chi địa nếu là có thể tìm tới một chút hiếm thấy khoáng thạch kia so đan dược còn tốt hơn d ù đang ở trong cao không thân ảnh hoàn toàn không thể gặp huyền thiên cơ đánh giá cái này một phiên thế giới vũ hoa môn thí luyện đệ tử tốc năm tốc ba cùng thiên ma chém giết huyền thiên cơ đi một lát cảm thấy được mình tặng lệnh bài mỉm cười hướng một cái phương hướng bước đi quả nhiên chỉ chốc lát sau hắn liền nhìn thấy phương hàn phương hàn đang cùng hoàng tuyền đồ khí linh diêm nói gì đó hoàng tuyền đồ tác dụng kỳ thật một cái cự đại đan lô nó đối địch tác dụng không là rất lớn nhưng là luyện đan phi tốc so với vũ hoa môn đạo khí tiên lô phải cường đại hơn nhiều năm đó hoàng tuyền đại đế tế luyện cái này đ ồ chính là vì cho môn phái hơn triệu đệ tử cung cấp đan dược sử dụng tương lai chờ ta khôi phục lực lượng ngươi khai tông lập phái đại lượng thủ đồ nhất định phải dùng đến hoàng t u y ê n đồ hoàng t u y ê n môn một triệu đệ tử kia không so vũ hoa môn còn lớn hơn phương hàn kinh ngạc nói đó là đương nhiên năm đó hoàng t u y ê n môn là ma môn thứ nhất tông mở một cái tên là ầm tạo địa phủ địa phương hoàng t u y ê n đại đế thủ hạ m ư ờ i vị đệ tử nắm giữ sinh tử hoàng t u y ê n đại đế thậm chí nghĩ thành lập luân hồi tri đạo để t r o người thiên địa vũ trụ, toàn bộ sinh linh chết về sau, lập tức tử đem dấu ấn tinh thần câu tới. Sau đó, dựa theo sinh linh phái ấn n địa đệ đem đó sau, Sau dựa vũ về bộ lập câu dấu g thiện ác, một lương ầ đầu n nữa cho bọn hắn đầu thai, an bài thiên địa sinh linh tất cả vận mệnh. n thai, địa cho cả bài tất g ờ i thiện l ư liền sẽ có được tốt vận mệnh ác nhân liền sẽ có được vĩnh thế trừng phạt chính là bởi vì dạng này cho nên hắn mới gặp phải trời ghét cuối cùng tử vong những lời này lối ra lập tức chấn động đến vừa tu đạo phương hàn trong lòng hãi nhiên người chết như đen diệt chết về sau dấu ấn tinh thần tiêu tán trừ phi gặp được nguyên nhân đặc biệt mới có thể giữ lại biến thành âm hồn quỷ vật chi lưu nhưng cũng rất nhanh sẽ bị tiêu diệt mà hoàng tuyền đại đế thì là nghĩ thành lập một cái khổng lồ trời địa la võng giữa thiên địa mỗi một cái sinh linh sau khi chết ngay lập tức sẽ có hoàng tuyền môn đệ tử xuất hiện đem dấu ấn tinh thần giữ lại nhưng sau câu đến hoàng tuyền môn dựa theo thiệt ác chế định bọn hắn kiếp sau vận mệnh đây là gì chờ khí quyển ra sao chờ sự nghiệp vĩ đại gì chờ quyết tâm giết người phóng hỏa đai l ư n g vàng sửa cầu bổ đường chết không thây trong trời đất này không có công đạo thiên đạo cũng không có thiện ác những cái kia cùng hung cờ gác đều sống lâu t r ă m tuổi những cái kia thiện trí g i ú p người lại đột từ đầu đường những cái kia thần thông quảng đại xem mạng người như cỏ rác cho nên chúng ta muốn vạch phân thiện ác để thiện lương đạt được phúc lộc để làm ác đạt được báo ứng chúng ta muốn để giữa thiên địa mỗi một cái sinh linh đều biết ngẩng đầu ba thước có thần m ì n h nhất cử nhất động của ngươi đều có quỷ thần đang nhìn liền xem như tu luyện thành thần thông phải nói trường sinh cũng không ngoại lệ cho nên hoàng tuyền đại đế muốn thành lập luân hồi để giữa thiên địa có báo ứng hai chữ giao long diêm gầm rú gầm thét đều nói chúng ta làm a nhưng là chúng ta làm sự tình quang minh lỗi lạc nhưng chiêu n h ậ t n g u y ệ t hết thể đều là vì để giữa thiên địa có báo ứng hai chữ giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa nhưng là thế giới này đích sắc giết người không đền m ạ n g nhiều thiếu nợ không trả tiền lại càng nhiều để giữa thiên địa có báo ứng hai chữ để giữa thiên địa có báo ứng n g ầ g đầu ba t h ư ớ c có thần minh v ì thiện sống lâu trăm tuổi được hưởng phú quý lam ác đột tử chết yểu nhận tra tấn công đạo báo ứng thiện ác đây chính là hoàng tuyền đại đế lý t ư ờ n g a hoàng tuyền môn sát sinh linh luyện đan kịch liệt tăng cường thực lực chỉ sợ cũng cùng hung cực c á c đi phương h à n g ngay từ đầu bị diêm cổ động phải nhiệt huyết sôi trào nhưng là dần dần lạnh yên t ĩ n h nói muốn đạt tới quang minh đ ỉ n h điểm phải dùng hắc cám thủ đoạn ai hoàng tuyền đại đế cũng từng vì chuyện này giao động qua nhưng là cuối cùng vẫn là làm ra quyết định hắn nói không có đại phá d i ệ t liền không có lớn trật tự đây cũng là thiên lý nhưng là hắn thất bại muốn đến quang minh đ ỉ n h điểm phải dùng quang minh thủ đoạn đây có lẽ là hoàng tuyền đại đế thất bại nguyên nhân đi dùng hắc cám thủ đoạn đúc thành công đạo tính công là gì dạng này khảo vấn lấy nội tâm của mình trật tự rõ ràng phương hàn hoảng hốt ở giữa cảm thấy tinh thần thông suốt trong óc tựa hồ là quán xuyên thứ gì tinh thần cô đ ộ n g có một loại bảo quang oanh oánh cảm giác chính là bảo quang oanh oánh phương hàn cảm giác được trong đầu của mình rất nhiều tinh thần đều bảo quang oanh oánh một k i a m ộ t k i a mặc dù không mãnh liệt nhưng nhu hòa cứng cỏi tinh thần ý chí đạt được cực lớn tẩy luyện hoàng tuyên đại đế lý tưởng liền để ta đi làm đi thành lập kia cái gì luân hồi cái gì âm tạo địa phủ thưởng phạt phân minh giữa thiên địa đích xác có báo ứng hai chữ ta sẽ không l à m sát mà là dùng đường đường chính chính thủ đoạn để giữa thiên địa có một cái thiệt ác đang lúc nói chuyện phương hàn từng chữ nói ra ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại đầu trời trên cửa tựa hồ truyền đến một tiếng tiếng động rất nhỏ giống như mở ra cửa sổ mái nhà một mảnh quang minh thoải mái nô thật sự là cái hảo hải tử thật không biết về sau làm sao biến thành phương lão ma một lời không hợp liền ăn người trong cao không huyền thiên cơ nghe một người một rồng nói chuyện cảm giác có chút thú vị vị này phương hàn xem ra hiện tại hay là cái hảo hải tử hắn không phải ngay từ đầu chính là phương lão m à lúc này hắn cũng tuyệt đối không có thôn vệ chư thiên ý nghĩ chỉ là một cái truy cầu tôn nghiêm chính nghĩa thanh niên tốt chỉ có thể về sau nói xác thực hơn sau đó không lâu một cái hảo h à i tử liền bị hắn mệnh t r u n g chú định đối thủ treo lên đánh x a đ o ạ n đến mức đến cuối cùng một lời không hợp liền bắt đầu ăn một lời không hợp cũng làm người ta quỳ xuống trà đạp người khác tôn nghiêm lại cũng không trở về được lúc còn trẻ có phải là bồi dưỡng một chút để cái này thanh niên tốt tại hắn dẫn dắt dưới đi đến chính xác con đường huyền thiên cơ trong lòng suy nghĩ lúc này phương hàn còn là có rất mạnh tính dẻo dù sao không có người nào ngay từ đầu liền nghĩ an người so với an tiên an ma an yêu an thần thành lập luân hồi cái sau càng tốt hơn một chút hơn tinh thần của ngươi lại tinh khiết vì bước vào thần thông bí cảnh phóng ra kiên cố nhất một bước có dạng này tâm coi như không có phục dụng k i ể u khiếu kim đan ngươi sớm muộn cũng sẽ bước vào thần thông bí cảnh diêm lạ thường nghiêm chỉnh lại nhiều thì ba năm ít thì một năm ngươi tất có thể tu thành thần thông dạng này tiến triển kinh thế hai t ụ ừ m ta lúc đầu coi là còn nhiều hơn mấy năm không nói nhiều hảo hảo tu luyện đi phương hàn thần trí mười điểm kiên định bởi vì hắn cảm giác được mình có mục tiêu một cái trước nay chưa từng có to lớn đến cực điểm mục tiêu so với đắc đạo thành tiên càng thêm bàng bạc tương lai tâm lớn bao nhiêu t h a n h tựu liền lớn bấy nhiêu hắn biết mình chỉ cần hướng về cái mục tiêu này đi đến đó chính là ẩm ẩm sóng dậy nhân sinh một người lại bắt đầu chém giết thiên ma thí luyện phương hàn rời đi huyền thiên cơ đột nhiên lòng có cảm giác cảm giác hướng ngàn dằm bên ngoài cách hắn ngàn dằm nơi xa một chỗ cao cao thạch trên đỉnh đứng vững một người nam tử nam tử này vây quanh rất nhiều âm phong những n à y âm phong không ngừng phát ra hiếm lạ ngôn ngữ cổ quái tựa hồ là tại hướng nam tử này bẩm báo lấy cái gì thật sao vũ hoa môn đệ tử đã bắt đầu tiến vào nơi này bắt đầu tu luyện rồi vũ hoa môn trường giáo đem nơi này biến thành sân thí l u y ệ n địa nghĩ tới chúng ta thiên ma càng tụ càng nhiều nhưng cái này không phải là không chúng ta đạt được càng nhiều hết u y nhục cơ hội đại khái vũ hoa môn đám người kia không biết c ự u dương ma thần đã lặng lẽ tránh khỏi bọn hắn cảm ứng đem ta đưa đến nơi đ â y đi lần này ta muốn để vũ hoa môn đệ tử toàn diện nam tử này thế mà cũng là một đầu thiên ma bởi vì khuôn mặt của hắn không ngừng biến ả o khi thì anh tuấn khi thì xấu xí khi thì bình thường tựa hồ có một ngàn tấm gương mặt nhưng là thân thể của hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tản ra máu phách chi khí h i ệ n nhiên có thân thể có thân thể thiên ma đó chính là ma vương cũng liền tương đương với thần thông bí cảnh cao thủ có thể quét ngang hết thệ không có có thần thông tồn tại vũ hoa môn lần này đến thiên ma chiến trường tham gia khảo hạch đều là ngoại môn đệ tử mặc dù có một ít cường hành nhưng không có khả năng có thần thông bí cảnh cao thủ ở trong đó Các người tổ chức, học nhân loại binh pháp, gặp được cao pháp, người nhân binh không muốn như ong gặp loại tổ thủ vâng ỡ tổ trên. Tốt nhất quyết tử, ta sẽ tiến đến đem bọn hắn trực tiếp giết chết. Cái này ma vương quỷ bí thật bên bọn bí đừng đơn hành động, đến hắn này vương khó độc được đệ đem gặp giải Cái quỷ ma sẽ s u đạo. v â lớn uy đức ma vương vị này lớn uy đức ma vương bên người vô số thiên ma không ngừng gào thét giống như hoàng đế đồng dạng thụ mười ngàn dân ủng hộ hiện ra vị này ma vương địa vị cao thượng lực lượng cường đại Siêu siêu, siêu siêu siêu. tại lớn uy đức ma vương ra lệnh một tiếng về sau bên người vô số thiên ma bay ra ngoài như là châu chấu càn quét bay múa âm phong trận trượt quỷ khóc thần hào mảnh này hoang phế tinh thần bên trên đá vụn bị c u ố n phải đẩy trời loạn đả như mưa đá rơi xuống lớn uy đức ma vương huyền thiên cơ đánh giá tôn này thiên ma cũng không có động thủ cái này một hồi cũng không thích hợp hắn xuất thủ nếu như không ra ngoài hắn dự liệu lời nói sẽ có người để hắn xuất thủ khi đó mới là thời cơ xuất thủ cùng lúc đó vũ hoa môn bầu trời viện chỗ sâu mấy cái hơi dài lao đứng tại một mặt to lớn phía trước gương đã gấp thành kiến bỏ trên trào nóng kêu mặt to lớn trên gương hiện ra rất nhiều điểm đen còn có điểm đỏ điểm đen lít nha lít nhít như châu chấu khắp nơi di động tới mà điểm đỏ khắp nơi phân tán top năm top ba dần dần bị điểm đen t h ô n p h ệ rất hiển nhiên trên gương hiện hiện điểm đen chính là thiên ma mà điểm đỏ chính là vũ hoa môn tham gia khảo hạch đệ tử làm sao nhiều như vậy thiên ma những năm qua nội môn khảo hạch thời điểm thiên ma chỉ có vô cùng một cũng chưa tới trưởng giáo chi tôn đã phong tỏa cái này một khối địa vực không cho phép cường đại thiên ma tiến đến cũng không cho phép quá nhiều thiên ma mà lại thiên ma số lượng còn đang tăng thêm bên trong ta đã đem tin tức truyền bà đến vũ hoa thiên cung bên trong như thế chuyện khẩn cấp những cái kêu đại trưởng lao nhất định sẽ có hồi phục mấy nửa trưởng lao r ồ n dập nói ngay tại cái này trong lúc nói chuyện đương đương đương n g đ a đang kích l i ệ thiên tiếng trung từ trên bầu trời truyền đạt t dưới. xuống bầu địa cảnh báo Đây là vũ h o a t h thiên, cung thiên địa cảnh báo thanh、âm. Nghe tới thanh i tới tại ê bên n cung sơn môn bên trong cả sau, tu tất địa báo âm. âm về h à n chân truyền cùng n h tử đệ ộ i môn muốn sơn bảng trong thiên cung、đi. Thiên địa cảnh hà huyết báo giải. đệ đều đổi đi. địa tử tới lớn chuyện phát sinh hiển nhiên là vì kia thiên ma trên chiến trường thiên ma đột nhiên gia tăng gấp m ộ ư ơ i số lượng thiên địa cảnh báo hít u i ả i về sau chân truyền đệ tử cùng sơn hà bảng đệ tử đều muốn đi thiên cung cái này liền có thể nhìn ra được vũ hoa môn đối với sơn hà bảng đệ tử coi trọng trình độ cơ hồ là có thể cùng chân truyền đệ tử so sánh cũng chính là dự khuyết chân truyền đệ tử ừ m trời hình trưởng lão truyền lời gọi ta xuất thủ đúng lúc này huyền thiên cơ được trời hình trưởng lão truyền âm lúc này hét dài một tiếng một kiếm hàn quang chiếu cửu châu thiên ma chiến trường nhất kiếm tây lai chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương sáu trăm năm mươi sáu đông huyền trời hai mươi bảy một kiếm hàn quang chiếu cửu châu kinh thiên động địa một tiếng kiếm minh nương theo lấy huyền thiên cơ chân dưới bước ra một bước lật tay ở giữa trong lòng bàn tay cổ kiếm xoay chuyển thoáng chốc ở giữa từng đạo kiếm khí gào thét phá không giống như một mảnh mưa to càn quét thiên ma chiến trường lực lượng kinh khủng hạo đ ẳ n g càn quét càn khôn bao phủ thiên địa c i trần một trận mưa đột nhiên mà tới kia là kiếm mưa chu tiên kiếm trận bị huyền thiên cơ nhẹ nhõm như ý xuất ra kiếm như mưa xuống những nơi đi qua bao trùm thiên ma đại quân phong vân gào thét cồn gió g v ù vù chân trời kiếm mang lưu chuyển thải quang rượu rượu vô số thải sắc khí kiếm x ẹ t qua chân trời duệ khiếu mà xuống liếc nhìn lại không gặp giới hạn lao nhanh gào thét xôi trào mãnh liệt đã không phải sức người có khả năng tưởng tượng nhìn qua đây cơ hồ là hủy thiên diệt địa cảnh tượng vô số thiên ma còn không kịp phản ứng liền bị kiếm quang quấy thành mảnh vụn cặn bã không có bất kỳ cái gì một cái thiên ma có thể tại kiếm khí chi giới còn sống sót huyền thiên cơ trong tay cổ kiếm tỏa hào quang rực rỡ rủ xuống ngàn tỷ mưa kiếm đi đến đâu chỗ nào thiên ma liền bị tàn sát không còn vũ hoa môn may mắn còn sống sót đệ tử nhìn qua một màn này tâm hỷ lúc càng nhiều mấy phân e ngại nguyệt nhi sư tỷ kia là vị nào sư minh pháp lực lại hùng hậu như vậy trên mặt đất tám vị nữ đệ tử nhìn qua dạo bước đi tới huyền thiên cơ một mặt kích động cùng hiếu kỳ h ư ơ n g nguyệt nhi khoanh chân ngồi trên mặt đất trước người của nàng đặt vào một chương cổ kính dao cầm kia dao cầm đầu gỗ một đầu có chút khô héo cứng rắn như sát thế mà là xét đánh một, nàng hai tay không ngừng phủ đàn năm ngón tay bay múa kích động dây đàn liền có từng vòng từng vòng lẫn chứa dương cương pháp lực sóng âm gạt ra khỏi đi đem đánh g i ế t xuống tới thiên ma đánh bay nhưng giữa sát na này vây công các nàng hai trăm thiên ma liền bị phô thiên cái địa kiếm khí tàn sát không còn đây đối với các nàng đến nói khó khăn vô so thiên ma tựa h ồ tại trước mặt sư huynh trong mắt bất quá là chút sâu kiến chư vị sư muội không muốn hoảng hốt lần này thiên ma chiến trường xảy ra biến cố trời hình trưởng lao cho nên n phái ta đến đây giải cứu mọi người huyền thiên cơ thanh âm truyền đạt tiến vào tám người nữ đệ tử trong lỗ hai thời điểm những nữ đệ tử này đều thở dài một hơi các nàng lúc đầu sắp chống đỡ không nổi nhưng là nghe tới là đồng môn cứu viện đều biết trốn qua một lần sinh tử đại kiếp hương nguyệt nhi cùng vũ nhi cái này hai người nữ đệ tử thủ lĩnh lúc này đối đến giúp cứu huyền thiên cơ cảm kích mười ngàn phân kém chút nước mắt rưng rưng chảy ra đây thật là ngày tuyết t ặ n than nếu không phải huyền thiên cơ lần này các nàng hiện tại đã lọt vào thiên ma độc thủ muốn chết cũng khó khăn người tới là vị sư huynh nào hôm nay ân cứu mạng chúng ta bắt tỉ m ộ i phấn thân toái cốt cũng khó có thể báo đáp h ư ơ n g nguyệt nhi kêu lớn huyền thiên cơ ung dung thanh âm truyền đến từ có vô cùng kiếm khí hóa thành kiếm long phô thiên cái địa hướng về phương x a truy sát mà đi huyền thiên cơ dù ở chỗ này nhưng phương viên mấy ngàn dặm bên trong thiên ma đều không thể đảo thoát kiếm khí của hắn truy sát dù sao không thể để lỡ chính sự bước vào thần thông bí cảnh đệ tứ trọng âm dương cảnh pháp lực liền có linh tính lấy huyền thiên cơ bây giờ tu vi chính là mình không cần phải để ý đến mưa kiếm cũng sẽ rất có linh tính chém tới thiên ma cũng sẽ không ngộ thương một cái vũ hoa môn đệ tử giống như từng cái truy tung đạn đạo đông huyền trời hương n g u y ệ t nhi vũ nhi còn có sáu người nữ đệ tử được nghe huyền thiên cơ tự báo danh hiệu không tự chủ được vì đó run lên người tới thế mà là đông huyền trời ngũ đại chân truyền đệ tử một trong khó trách có như thế pháp lực mạnh mẽ chém giết thiên ma như giết chó đa tạ huyền sư huynh nhân cứu mạng trong đó nhỏ nhất một nữ đệ tử ước chừng chỉ có mười hai mười ba tuổi mở to hiếu kỳ con mắt quan sát tỉ mỉ lấy huyền thiên cơ ngượng ngập nói không sao các ngươi là giả làm sư mọi người cứu các ngươi cũng là một cái nhấp tay huyền thiên cơ cũng không thèm để ý khoát tay tám vị nữ đệ tử liền không tự chủ được lơ lửng rơi vào mấy đạo kiếm quang bên trên c h ư vị sư muội nơi đây không nên ở lâu hay là cùng ta một đạo cùng mọi người hội hợp a ừ m tám vị nữ tử liếc nhau nhẹ nhàng gật đầu kiếm quang như điện nhanh như điện chớp ta cảm thấy nồng hậu dày đặc ma khí ngự kiếm trên đường đ ô n g nhiên ở giữa hương nguyệt nhi như có cảm giác từ trong ngực móc ra một trương hoàng nhan sắc phù dùng chân hỏa phù điểm quấn phù này lập tức bay ra ngoài hóa thành một đạo hỏa quang phanh v ỡ ra vậy mà tán thành trăm ngàn đạo hỏa tinh hạ xuống mặt đất a Khoảng chừng mấy ngàn thiên ma, tìm ma phù một khi thiên phù thiêu nhét trường ngàn tìm một mấy ma, ma có chút kinh hoàng. đích xác mấy ngàn con thiên ma không phải các nàng che đậy được có bảo khí đều không được không sao cả huyền thiên cơ lại là mỉm cười lạnh nhạt nói nhiều như vậy thiên ma tụ tập ở đây vừa vặn đem bọn hắn toàn diện này vây có thể giải mắt xa nhìn phía trước cao lớn sơn phong s ă n sát mọc lên xuyên qua bầu trời đều là c h u ỗ i lùi sơn phong không có một chút cây cối tại sơn phong đối diện thì là một cái rộng lớn vô biên đại bình nguyên loang thoáng nhìn thấy bình nguyên phía trên âm phong nổi lên khắp nơi gào thét xoay tròn mà tại âm phong kia bao phủ phía dưới quả nhiên có vũ hoa môn đệ tử lần này không phải cái cũng không phải hơn mười mà là khoảng chừng hai ba trăm người những đệ tử này đều bị bao phủ tại âm trong gió vây công bọn hắn khoảng chừng ba nghìn trở lên thiên ma mấy chục con tiếp cận ma vương cấp bậc thiên ma thủ lĩnh mà chúng đệ tử trên đỉnh đầu trọn vẹn lơ lửng chín vị kim quang lòng lánh nắm đấm lớn tiểu nhân kim tháp những n à y kim tháp phát ra nồng đậm kim quang tựa như một tôn cực đại vô so nắp nồi đem những đệ tử này ngược lại bao ở trong đó mặc cho bên ngoài thiên ma bay chính là phá không được kim quang này được bảo hộ ở bên trong đệ tử có ba cái một đám năm cái một đám tay cầm một ngụm pháp khí tiểu linh đang lay động mãnh liệt cũng phát ra sóng âm hướng ra ngoài công kích có đệ tử vậy mà xuất ra một cái da túi bên trong vậy mà phát ra gió đem một đầu thiên ma hút vào trong túi da cựu cung kim tháp kia là cựu cung kim tháp đây là thiên đô phong thủ hộ toàn bộ phong pháp bảo uy lực vô tận thuần dương bảo khí làm sao lại xuất hiện tại những ngoại môn đệ tử này trong tay a kia là chín cái nội môn đệ tử khẳng định là bọn hắn đạt được cứu viện mưa đêm trông thấy kia chín vị nho nhỏ kim tháp lại phát ra ngàn trọng kim quang không khỏi la hoàng lên không phải do nàng không kinh ngạc bởi vì món bảo khí này thực tế là quá rung động không sai cựu cung kim tháp nghe đồn là trưởng giáo trí tôn tự mình ban cho đệ tử chân truyền thứ nhất thiên đô phong hoa thiên đô sư huynh thuần dương trí bảo hoa thiên đô sư huynh một mực dùng hắn đến thủ hộ hắn thiên đô phong lần này xuất hiện ở đây là chín cái nội môn đệ tử phân biệt tế lên hiển nhiên là hoa sư huynh cũng đến nơi này đi chu sát khắc tà ma đi mà lưu lại kim tháp bảo hộ mọi người nô hoa sư huynh cũng đến rồi huyền thiên cơ khỏe miệng viết qua một sở ý cười ánh mắt tung dung ngẩng đầu nhìn về phía không trung h o à n g hốt ở giữa có tuyết lông nông bay tán loạn trong nháy mắt phô thiên cái địa hạ xuống tới toàn bộ phạm vi ngàn dặm chi địa vậy mà toàn bộ đều biến s á c một mảnh trắng xóa a a a a tuyết lớn hạ xuống tới những cái kia thiên ma phát ra kịch liệt kêu thảm bởi vì mỗi một mảnh bông tuyết vừa dính vào đến trên người bọn chúng lập tức liền biến thành khối băng đem bọn nó đông kết ở trong đó rơi rơi xuống đất mà những cái kia bông tuyết tựa hồ là có linh tính nhiễm đến chúng đệ tử trên thân lại liền biến thành phổ thông tuyết lớn nô để ta thêm thêm vinh dự đầu huyền thiên cơ cười ha ha cất bước đi ra người chưa tới kiếm tới trước hư giữa không trung đ ỗ n g nhiên sinh ra vô số sáng tỏ kiếm quang bén nhọn đến đem còn lại thiên ma rảo sắt chống không chúng đệ tử liền thấy tại bọn hắn quanh thân tựa hồ xuất hiện một cái mặt trời nhỏ mặt trời r a thiên ma diệt cái gì thiên ma thủ lĩnh cái gì lớn uy đức ma vương toàn diện diệt chỉ là một cái sắt na còn lại thiên ma liền biến mất không còn hóa thành nguyên khí dung nhập vào kiếm quang bên trong sau đó chúng đệ tử nhìn thấy huyền thiên cơ nhìn thấy huyền thiên cơ bọn hắn tựa hồ nhìn thấy một cái kiếm thế giới khắp nơi là kiếm quang sáng tỏ trứng mắt không thể xem đông huyền trời cùng lúc đó một bên khác cũng có mấy người đi tới đại sư huynh nghe nói năm năm trước đại húc vương triều mời người đi làm pháp tuyết rơi tốt ra tăng năm sau thu hoạch ngươi trực tiếp tuyết bay tám ngàn g i ả m tuyết rơi ba thước sâu đại húc vương triều hoàng đế cứng rắn muốn đem công chúa tặng cho ngươi làm nha h o à n có chuyện này hay không chư vị sư đệ sư m ộ i khách khí đi chúng ta đi xuống xem một chút đi mấy cái thanh â m từ phía trên bên cạnh chuyển tới mấy đạo hào quang xuất hiện trên bầu trời trận trận tiên âm tiên nhạc truyền đạt xuống tới tại hào quang bên trong từ từ đi xuống mấy cái nam nữ mấy cái này nam nữ có mấy cái xuyên vụ ý ỉ mang tinh quan từng đạo vòng sáng quay chung quanh bốn phía hư hảo mê ly tiên khí dặn dạ dào tất cả mọi người nghe được thanh hương tiên cảnh hương vị mà khiến người c h ú mục nhất lại là một người mặc bình thường nam tử nam tử này mặc một bộ phổ thông thanh sam tốt giống trong thế tục loại kia thanh hàn tài tử tú tài nhìn qua không có một chút thần thông đứng tại không trung cũng không có phát ra cái gì hào quang t h ủ y khí cùng những đệ tử khác khác nhau rất lớn nhưng chính là bởi vì là như thế này liền hiện ra hắn trở lại nguyên trạng giữa bầu trời đề u hai vị chân truyền đệ tử lại gặp nhau chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 657, t i ê n bảo ma bảo 27. đông huyền trời giữa bầu trời đề u vũ hoa môn chân truyền đệ tử chân chính tiên đạo môn phái hạch tâm lực lượng từng cái chân truyền đệ tử đều hô phong hoán vũ tham kiến hoa sư h u n h huyền sư h u n h chư vị sư h u n h sư tỷ hoa thiên đô cùng huyền thiên cơ vừa xuất hiện tại lồng ánh sáng bên trong các đệ tử đều không người xuống làm lễ biểu hiện ra đầy đủ sùng kính so thần tử trông thấy hoàng đế còn muốn tới cung kính thần tử đối với hoàng đế cung kính đó là bởi vì quyền thế mà những đệ tử này đối với hoa thiên đô cùng huyền thiên cơ sùng kính đó là bởi vì tuyệt đối lực lượng ngũ lại chân truyền đệ tử mỗi một cái đều có tranh đoạt đời tiếp theo trưởng môn đại vị khả năng đương nhiên là mấy trăm năm sau trưởng giáo gió bạch vũ thoái ẩn trở thành thái thượng trưởng l a o về sau trưởng môn đại vị trở thành vũ hoa môn t r ư ở n g môn n ắ m quyền lớn thống lĩnh mấy chục cái trong thế tục đế quốc khống chế gần một triệu đệ tử tu sĩ một đời tiên đạo trí tôn loại này quyền uy là ai cũng không thể so hoa sư m i n h huyền thiên cơ mỉm cười lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung t h â n chí của hắn cảm giác mà đi nhìn thấy cựu c u n g kim tháp dưới vị này hoa sư huynh mệnh t r ù n g chú định đ ị c h nhân phương hàn cũng là không lâu sau đó một kiện đại sự nhân vật chính huyền sư đệ hoa thiên đô trong lòng hơi hơi kinh ngạc nhưng không có biểu lộ ra khẽ gật đầu mới nhìn về phía chúng đệ tử ừng các ngươi có thể tại nhiều như vậy thiên ma phía dưới kiên trì nổi rất tốt có thể thấy được ta vũ hoa môn đệ tử thành cựu chi cao hoa thiên đô đứng ở không trung vung tay lên lúc ậ p tháp tức trên trời tay trong, mất. thao t chẩm co của cái lồng cũng cái bên lửng nhỏ, hắn quăng lồng liền biến bầu bay kia 9 cái thao túng kim dãi lại kim kia Kia lơ vị vào áo n nội môn đệ tử, thần g kim tháp tử, đệ sát buông lỏng. Lúc đầu thiên ma trên chiến trường khảo hạch đều là ngoại môn đệ tử bất quá lần này đột nhiên xuất hiện biến cố thế là môn phái phái nội môn đệ tử tiến đến trợ giúp khảo hạch đệ tử vượt qua năng quan bọn hắn có thể đạt được môn phái ban t h ư ở n g các ngươi chín người thủ hộ những n à y khảo hạch đệ tử có công một mình ta ban thưởng các ngươi một viên giáp đại đan có thể gia tăng các ngươi một giáp tuổi thọ hoa thiên đô lại lần nữa nói chuyện đầu ngón tay gảy nhẹ mọi người đã nhìn thấy một viên kim bạch nhị sắc đăng dược bay vào chín cái nội môn đệ tử trong tay cái này chín cái nội môn đệ tử vội vàng lại lần nữa t h ă m viếng đ à tạ hoa sư huynh mừng như điên biểu lộ từ trên mặt bọn họ hiện ra giáp đại đan gia tăng một giáp tuổi thọ một giáp chính là sáu mươi năm cái này hoa sư huynh giá đỡ thật lớn ta còn tưởng rằng là vũ hoa môn trưởng môn đ ầ u phương hàn trong lòng âm thầm khẽ động đối mặt với cái này mệnh t r u n g chú định đ ị c h nhân thứ nhìn một cái liền rất không thoải mái đây là tiềm thức tác dụng đồng dạng là chân truyền đệ tử kia kim thạch đài thạch long tử thậm chí phương thanh tuyết đều không có hoa thiên đô như thế có khí thế khá lắm hoa sư huynh ngươi thật hào phóng cái này giáp đại đan không biết phải hao phí bao nhiêu linh dược thời gian lãng phí bao nhiêu pháp lực mới có thể luyện chế ma thành thiên đô phong thật sự là tài đại khí thô một cái chân truyền đệ tử cười cười vi huynh bất quá pháp lực hùng hồn một điểm luyện chế nhiều một chút đan dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào hoa thiên đô cười cười hạ xuống mặt đất các ngươi lần khảo hạch này là thiên ma bên trong ma thần quay phá khiến các ngươi lâm vào hung hiểm bên trong bất quá bây giờ thiên ma chiến trường ma đầu đã bị ta cùng huyền sư đệ toàn bộ tiêu diệt mà các ngươi toàn bộ thông qua đều có thể trở thành nội môn đệ tử a quá tốt thực tế là quá tốt nghe thấy lời này tất cả tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử đều dễ dàng hơn vui ra mười ngàn bên ngoài hoa thiên đô một câu nói kia liền xác định bọn hắn đã là nội môn đệ tử đãi ngộ khác biệt quá nhiều bên trên một bậc thang so với trong thế tục từ hầu tức đến công t ứ c sách c ũ n g đều muốn tới lợi ích thực tế chỉ có phương hàn tâm bên trong phi thường không thoải mái không có khảo hạch hắn còn thế nào bắt giữ thiên ma l u ậ đan quả nhiên là mệnh chung chú định huyền thiên cơ ở trên không trung nhìn rất rõ ràng tất cả mọi người thông qua khảo hạch tốt đẹp như vậy sự tình cũng c Hoa, Hoa, Hoa thiên đô khoát tay háo lập tức rất nhiều đệ tử đều an yên tĩnh lặng ngắt như tờ nhìn xem cái địa vị này cao thượng đại sư huynh không biết hắn muốn nói cái gì hoa thiên đô lại đem ánh mắt nhìn về phía phương hàn ngươi gọi là phương hàn a ừng ách phương hàn tâm bám một cái nhắc đến cổ họng hắn không ngờ đến vị này chân truyền đệ từ đại sư huynh thế mà lại đơn độc tìm hắn hai người địa vị tranh l ệ n h quá lớn thực lực tranh l ệ n h quá lớn tám gậy tre đều đánh không đến cùng một chỗ phương hàn hoa sư huynh đắc tội không được liền xem như giả l à m đại sư tỷ đều lễ nhượng hắn ba phần vũ hoa thiên cung bên trong đại trưởng lão cũng đều cho hắn rất lớn mặt múi trông thấy phương hàn lặng lẽ người bên cạnh sợ hắn c h â m trọc thai họa thế là đụng đụng cánh tay của hắn nói khẽ lúc này ở trận rất nhiều đệ tử ánh mắt đều bắn ra đến phương hàn trên thân những đệ tử này cũng không biết vì cái gì phương hàn lại có thể gây nên hoa thiên đô chú ý vâng ta chính là phương hàn đại sư huynh có gì chỉ giáo phương hàn điều chỉnh thể xác tinh thần tỉnh táo đạo trên người ngươi cái này ma bảo gọi là thất sát h ổ lô có phải thế không hoa thiên đô ánh mắt rơi xuống trên người hắn treo thất sát h ổ lô phía trên vâng đây là thanh tuyết sư tỷ bàn cho ta phương hàn dần dần cảm thấy sự tình không ổn người là gan ngược lại không nhỏ vận dụng ma bảo coi như bỏ qua không đi rết ma đầu phản mà đối với chúng ta vũ hoa môn đệ tử của mình thực là không tồi người cho rằng ỷ vào phương sư m ộ i tên tuổi liền có thể muốn làm gì thì làm ừ n hoa thiên đô sắc mặt đột nhiên biến đổi lập tức ở đây hai ba trăm đệ tử người người đều rét lạnh vô so dọa đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được người người đều có thể cảm nhận được vị này pháp lực hùng hồn thâm bất khả chắc đại sư huynh uy nghiêm hoa sư huynh đúng lúc này huyền thiên cơ mỉm cười như mưa thuận gió h ò a giữa sân áp lực quét sạch sành xanh bầu không khí trở nên sinh động hoạt bát người người đều thở phào một cái tựa hồ từ vô biên áp lực dưới giải thoát ra mặc dù nói muộn xuất thủ càng tốt nhưng đối với phương hàn đến nói hắn không để mình bị đẩy vòng vòng tại tương lai không xa tất nhiên có thể nhận ra đây là một loại tính toán cho nên huyền thiên cơ lựa chọn che chở phương hàn một lần muốn che chở tự nhiên là sớm xuất thủ phương hàn ngươi là người của ta có ủy khuất gì cứ việc nói chắc hẳn hoa sư huynh nhìn rõ mọi việc sẽ không oan uổng một người tốt huyền thiên cơ nhìn phương hàn một chút nhàn nhạt, nhạt lời nói ồ cái này phương hàn là huyền sư đ ệ người hoa thiên đô sắc mặt hơi có không thích quanh thân khí thế càng mạnh một cô áp lực phô thiên cái địa v à o tới huyền thiên cơ vẫn là một bộ vân đạm phong khinh thần sắc chậm rãi nói phương hàn là ta ở thế tục bên trong nhìn thấy một thiên tài ta rất thưởng thức hắn không biết hoa sư huynh nơi nào nói hắn muốn làm gì thì làm rồi không bằng cùng hắn đối chất một phen nếu là huyền sư đệ muốn hỏi như vậy hoa thiên đô cười lạnh tả sư đệ ngươi qua đây vừa mới thao túng kim thắp một cái nội môn đệ tử đi ra phương hàn lúc này mới nhận thức ra vậy mà lần kia tại ngọc thiện đường bị mình lấy đi linh phong kiếm người đệ tử kia tả sư đệ ngươi linh phong kiếm đi đâu rồi hòa thiên đố hỏi là hắn chính là hắn dùng ma bảo lấy đi ta linh phong kiếm ngày đó hắn cùng ngoại môn đệ tử đại đức hoàng t r i ệ u bảo thân vương đánh nhau ta nhìn thấy thực tế là không tưởng nổi thế là xuất kiếm ngăn cản kết quả hắn liền dùng ma bảo lấy đi phi kiếm của ta làm hại mạc sư tỷ chu sắt phấn hồng thái tử thời điểm bố không thành sáu sáu kiếm trận cuối cùng lọt vào độc thủ hết thệ đều là hắn hắn là ma môn gian tế cái này họ tả nội môn đệ tử chỉ vào phương hàn nói ánh mắt hiện lên một tia gian trá thật sự là rắn cắn một cái tận xương ba phân kia trước vận dụng phi kiếm nghị chặt g ầ n tay của ta g ầ n chân phi kiếm đến trên người ta đến lại dẫn động ma bảo lực lượng cho nên mới thu ngươi phương hàn trong lòng có một trưởng đem cái này họ tả đệ tử đánh chết rơi xúc động bất quá bây giờ rõ ràng không dám cũng không có khả năng ừ ai sự tình ai không phải nhìn đại sư huynh phán quyết chuyện này đại sư huynh có thể đến hỏi bảo thân vương họ tả nội môn đệ tử âm chầm túi đầu ta đã hỏi cái rõ ràng là chuyện này hoa thiên đô nhìn chằm chằm phương hàn tựa hồ muốn ở trên người hắn nhìn ra manh mối gì phương hàn chỉ cảm thấy tốt như cái gì quần áo đều bị lột sạch may mắn hoàng tuyển đổ triệt để ẩn giấu đi nếu không nhất định phải bị phát hiện không thể hoa thiên đô pháp lực quá khủng bố phương hàn trên người ngươi còn có một ít chuyện liên lụy đến phương thanh tuyết sư muội ta đều phải cẩn thận tra rõ bất quá nàng bây giờ tại tiểu tiên giới bế quan ta cũng không đi quái dày ngươi một đệ tử nho nhỏ, nhỏ. Tệ vào ma bảo khắp nơi diếu võ dương h o à i hỏng ta vũ hoa môn thanh danh thậm chí đến mạnh thu nội môn đệ tử phi kiếm tình trạng cái này truyền đi để ta vũ hoa môn tại nó dư tiên đạo chín môn trước mặt như thế nào đặt chân hoa thiên đô nhìn c h ầ m c h ầ m phương hàn nói một kiện thất sát hồ lô liền kéo tới chúng ta vũ hoa môn thanh danh phía trên đi đại sư huynh rõ ràng là kéo l ệ n đỡ muốn điều tra phải cùng thanh tuyết sư tỷ sau khi xuất quan rồi nói sau phương hàn nghe xong phương thanh tuyết bế quan trong lòng hơi vui bất quá hoa thiên đô nói chuyện càng ngày càng nặng thế mà đem hành vi của hắn dẫn tới vũ hóa thanh danh đi lên hắn thực tế là nhịn không được không phải mũ càng trừ càng lớn lúc đầu hắn cũng muốn chịu thua nhưng là trong lòng có một cỗ tôn nghiêm ngăn cản lại hắn hắn nguyên lai là phương g i a nô tải mặc người nô dịch đ ạ t được cựu khiếu kim đan kỳ ngộ về sau rốt cục tìm về mình mất đi tôn nghiêm hiện tại nếu như tại hoa thiên đô trước mặt chịu thua cầu xin tha thứ tôn kia nghiêm ở đâu không lại biến thành nô tải phương h à n thực tế là không nghĩ lại mất đi tôn nghiêm thứ này thực tế là quá quý giá so với bất kỳ pháp bảo nào đan dược đều muôn quý giá nhưng là hắn lời vừa nói ra người ở chỗ này đều biến sắc ngay cả mấy cái chân truyền đệ tử đều biến sắc thế mà dám nói thế với chống đối hoa thiên đô huy nghiêm đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra lớn mật ngươi là ai cũng dám chống đối hoa sư h u n h một cái chân truyền đệ tử đột nhiên tiến lên một bước ừng l u i ra huyền thiên cơ quát lạnh một tiếng ánh mắt như điện lập tức để cái này chân truyền đệ tử thân hình dừng lại mồ hôi lạnh chảy dòng hắn dám đối một cái nội môn đệ tử nổi giận nhưng đối đầu với ngũ đại chân truyền đệ tử một trong đông huyền trời căn bản không có phần thắng khả năng hiện tại là hai đại chân truyền đệ tử tương đối hắn còn chưa có tư cách tham dự vào loại chuyện này đi lên hai cái ngoại môn đệ tử ở giữa tranh chấp đơn giản là một kiện linh khí thuộc về dạng này sự t ì n h sợ là không cần hoa sư h u n h xuất động đi huyền thiên cơ trầm giai nói ha ha hoa thiên đô cời ư lạnh hướng về phía trước đi hai bước ở đây hai ba trăm đệ tử nhịp tim đều tựa hồ bị tiếng bước chân của hắn kéo theo không có một cái dám ra khí quyển nói thực cho huyền sư đệ ta thụ trời hình trường lão huy thác chỉnh đốn ta vũ hoa môn cũng là bởi vì hiện tại vũ hoa môn tập tục hỏng trong môn đệ tử tu luyện ma công có chi luyện chế ma đan có chi sử dụng ma bảo có chi cứ thế mãi xuống tới ta đường đường tiên đạo chi môn thành bộ r ă n g gì để mặt khác tiên đạo chín môn nói chúng ta là ma môn a từ hôm nay trở đi vũ hoa môn nội môn ngoại môn đệ tử ta đều muốn chỉnh đốn ta hoa thiên đô ba tuổi tu đạo cho tới bây giờ chém giết yêu ma không biết bao nhiêu vì ta vũ hoa môn tiên khí liền xem như ma đế ta cũng trượng kiếm giết chi b n không, ta như thế nào quản lý to lớn vũ hóa nhóm mấy trăm ngàn trong ngoài chân truyền đệ tử hoa sư huynh nói rất có lý huyền thiên cơ mới mở miệng liền để phương hàn giật mình thất sát h ổ lô món bảo khí này uy lực cực lớn tập phòng thân giết địch làm một thể vừa mới đối phó thiên ma toàn bộ nhờ kiện bảo bối này một khi mất đi cái này ma bảo hắn ngay lập tức sẽ đánh về nguyên hình nếu như có thể đem thất sát h ổ lô tiếp tục vận dụng sung dưới vậy trở thành nội môn đệ tử về sau tiếp tục tu luyện tới lòng đất đi g i ế t yêu ma luyện chế huyết đan đến trong núi lớn đi tìm bảo đến đáy biển đi tìm cái gì tiên nhân đậu phủ đến đầm lầy vũng bùn m i ệ n g núi lửa bên trong tìm kiếm kỳ ngộ linh dược phương kia liền rất nhiều tốc độ tu luyện cũng vô cùng nhanh dù sao tu luyện tới thần thông bí cảnh cần đại lượng vật chất cơ sở tu hành tứ đại yếu tố tài lữ pháp địa vật chất cơ sở chiếm vị thứ nhất một khi mất đi thất sát hồ lô vậy hắn cũng liền mất đi vật chất cơ sở một cái rất lớn ưu thế bất quá huyền thiên cơ lời kế tiếp để hắn mừng rỡ trong lòng trực giác cảm giác mình bái sư phó đối với hắn quá tốt phần ân tình này quá lớn hắn đều khó có thể chịu đựng hoa sư huynh muốn chỉnh đốn vũ hoa môn tự nhiên là cực tốt bất quá hoa sư huynh muốn bắt đi tiêu hủy ma bảo thất sát hồ lô làm gì phiền thoái như vậy huyền thiên cơ một chỉ điểm ra giữa thiên địa phong vân đột biến lôi điện tê minh phô thiên cái địa bàn tay lớn v a một cái đạo đạo lôi đỉnh chi lực từ cao không bên trong p h u n g trào hóa thành một đạo lôi long bị hắn nắm trong tay đánh vào thất sát hồ lô cùng lúc đó tương đạo huyền ảo vô tận cấm chế từ huyền thiên cơ trong tay đánh ra rơi xuống thất sát hổ lô bên trên trong n g á y mắt cái này hổ lô có chút tia lôi điện chi lực v ầ n quanh tử quang trận trận tiên khí doanh doanh phương hàn s ữ n g sở đang muốn mở miệng đã thấy huyền thiên cơ lo lắng nói hoa sư huynh cái này thất sát hổ lô ta đã luyện chế lại một lần biến mất thiên yêu chi khí chuyển hóa thành tiên khí đem bên trong trời lang yên gia nhập thiên địa lôi đ ỉ n h như ý đại pháp luyện thành kim yên s o trời lang yên uy lực lớn nhiều chắc hẳn nó bây giờ không phải là ma vật mà là tiên bảo ma vật chuyển hóa thành tiên bảo còn có thể chơi như vậy bàn tay lôi đỉnh đông huyền thiên thần bí khó lường tất cả đệ tử trận mắt hốt mồm trận này thai họa tiếu mất bất quá mọi người tựa hồ nhìn thấy một trận lòng tranh h ổ đấu đem trong tương lai trình diễn chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 658, sơn hà bảng giải thi đấu 27. đa tạng sư tôn xuất thủ cứu rút sư tôn ân cứu mạng phương hàn cả đời khó quên huyền thiên trên đỉnh phương hàn chắp tay thành tâm thành ý nói ngươi là đệ tử của ta ta không giúp ngươi chủ trì công đạo lại giúp ai huyền thiên cơ mỉm cười lời nói bất quá ta có thể giúp ngươi một lần lại không thể giúp ngươi cả đời muốn sống c o tôn nghiêm phải tự mình có lực lượng cường đại lực lượng cường đại tôn nghiêm của ta phương hàn cắn răng chắp tay lại bái lần này nếu không phải sư tôn xuất thủ tương trợ cái này thất sát hồ lô từ đây đem không thuộc về mình hắn vốn cho rằng mình đã tìm về mất đi tôn nghiêm nhưng là hiện tại tôn kiêng nghiêm lại suýt chút nữa một lần nữa mất đi tại hoa thiên đô thực lực cường đại phía dưới kém chút bi thảm mất đi hắn lần đầu cảm giác được mình bây giờ yếu nhỏ hắn bức thiết cần muốn lực lượng cường đại bất kể như thế nào đều muốn lực lượng cường đại a có sức mạnh mới có tôn nghiêm có tôn nghiêm mới có thể nói tới lý tưởng người bây giờ hay là nội môn đệ tử đ ắ c tội đại sư huynh cho dù hắn không xuất thủ cũng có người xuất thủ lúc này ngươi phải làm nhất là tu luyện tới thần thông bí cảnh trở thành vũ hoa môn chân truyền đệ tử dạng này ngươi mới có địa vị có sức tự vệ dù sao ta vũ hoa môn chân truyền đệ tử địa vị cao thượng mà nội môn đệ tử đại sư huynh có thể thực hiện tiện nghi quyền lực huyền thiên cơ trầm ngâm một lát chậm dãi nói nhiều tạ ơn sư tôn đề điểm phương hàn gật đầu mặt lộ vẻ bất khuất chi sắc ta cái này liền tiến về sâu trong lòng đất ma luyện chém giết không đột phá thần thông bí cảnh tuyệt không trở lại đi thôi huyền thiên cơ đầu ngón tay g v y nhẹ mấy hạt đan dược liền rơi vào phương hàn trong tay sau đó không lâu chính là sơn hà bảng giải thi đấu ta hy vọng ngươi có thể lấy được tốt thành tích vâng phương hàn kiên quyết lời nói đệ tử cáo lui huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt nhìn phương hàn ra huyền thiên phòng lộ ra một sợi ngoạn vị tiếu dung lần này hắn xuất thủ mặc dù bại lộ một chút thực lực nhưng đạt được cũng rất nhiều chí ít về phần nguyên tắc bên trong mười năm ước hẹn lần này tự nhiên là không có mặc dù có thể sẽ làm phương hàn thiếu động lực để tiến tới nhưng kia cùng hắn có quan hệ gì huyền thiên cơ dự định tiếp tục bế quan tu luyện thẳng đến sơn hà bảng giải thi đấu bắt đầu đến lúc đó hắn ngược lại muốn xem xem phương hàn đến cùng có thể hay không mang đến cho hắn kinh hỷ tu luyện bất kể nguyệt trong nháy mắt hai tháng đã qua rời núi sông bảng giải thi đấu thời gian càng ngày càng gần ngày nay thời tiết đột nhiên c h u y ể n hàn một đêm gió bất t ộ i bên trên bầu trời bay xuống tuyết lông ngỗng đã đến trời đông bốn mùa khí hậu biến hóa ngay cả vũ hóa núi vũ hoa môn loại này tu tiên môn phái cũng không ngoại lệ mặc dù có thần thông bí cảnh cao nhân có thể cải biến khí hậu nhưng không cần thiết lãng phí pháp lực tuyết lớn ngập trời bên trong tiếng chuông vang lên không ngừng từ sơn hà viện bên trong truyền ra ngoài một tiếng một tiếng du dương thư giãn triệu tập lấy rất nhiều nội môn đệ tử ngoại môn đệ tử ngoại môn đệ tử mặc dù không có tham gia sơn hà bảng giải thi đấu tư cách nhưng lại có thể quan sát phỏng đoán để cao mình tu dưỡng cùng các loại đấu pháp thực chiến kinh nghiệm từng cái đệ tử tại tiếng chuông bên trong đạp trên tuyết lớn chạy tới sơn hà viện nơi đó là giải thi đấu đánh nhau sân bãi cao cao treo sơn hà bảng nghe nói lần này nặng đặt trước sơn hà bảng môn phái ban thưởng có chút phong phú chuẩn bị một món bảo khí còn có thật nhiều uy lực cực lớn bên trên cùng linh khí nghe đồn còn có âm dương vạn thọ đan ban thưởng cái này so với năm ngoái sơn hà bảng ban thưởng trọn vẹn phong phú mấy lần lần này không biết ai sẽ có được tiên đạo thập môn quần tiên đại hội cũng liền tại mấy năm này môn phái nghĩ trong đệ tử nội môn thêm ra mấy cái thần thông bí cảnh cao thủ đương nhiên sẽ không keo kiệt vốn gốc thành cựu có tư chất đệ tử cũng may quần tiền trên đại hội tranh đến mặt mũi lần này nguyên kiếm không chỉ sợ không gánh nổi hạng mười hắn ngân x ả kiếm mất đi một đoạn thời gian trước tức thì bị phương hàn bạo đánh mặt mũi mất hết lần này cái kia phương hàn sợ rằng sẽ lên núi sông bảng a thực lực của hắn rất không tệ h ừ lên núi sông bảng sợ là tính tính mạng còn không giữ nổi người này cuồng vọng tự đại cũng dám chống đối hoa thiên đồ sư huynh sơn hà trên bảng rất nhiều người đều là hoa sư huynh người sùng bái lần này sẽ bỏ qua hắn huống chi lá nam thiên sư huynh đã sơ muốn đối phó hắn bán tiếng gọi hắn đẹp mắt diệp sư huynh thực lực các ngươi không phải không biết đi ừ n diệp sư huynh thực lực phi thường khủng bố lần này không biết tại sơn hà bảng giải thi đấu sẽ có hay không có người tấn thăng thần thông bí cảnh nghe đồn ở trên mấy lần đọ sức bên trong có đệ tử liền lâm tràng đột phá bước vào thần thông bí cảnh trấn kinh toàn trường ứng sẽ không phải thần thông bí cảnh không thể coi thường một bước lên trời a long sư tỷ chưa hẳn không thể nào a long sư tỷ nàng thế nhưng là ngay cả bá ba giới sơn hà bảng thứ nhất ta rất nhiều trong đệ tử ngoại môn cửa đệ tử nghị luận huyền thiên cơ ngồi tại dưới đài trên ghế dựa lớn nhắm mắt dưỡng thần a các ngươi nhìn huyền sư huynh già lam sư tỷ mười ngàn la sư huynh đều đến xem so tài một cái mắt sắc nội môn đệ tử xa xa liền thấy mười ngàn la mấy người đó chính là huyền sư huynh a rất đẹp nha hắn lúc ấy đã cứu ta ai người muốn như thế nào huyền sư huynh cũng sẽ không coi trọng n g ư ờ i từng cái tiểu gia hỏa nghị luận âm ỉ tại sơn hà viện trung ương nhất treo một t r ư ơ n g to lớn hoàng bảng mạ vàng chữ lớn sơn hà bảng phía trên hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ tản mát ra một cỗ bảng bạc pháp lực không biết là linh khí hay là bảo khí sơn hà trên bảng có mười cái người có tên chữ sơn hà bảng phía dưới là tấm tấm đại ỷ ngồi rất nhiều môn phái trường lão còn có một số chân truyền đệ tử đều tương hỗ trò chuyện với nhau ánh mắt bắn phá rất nhiều đệ tử tựa hồ là tại bình phẩm từ đầu đến chân chỉ điểm giang sơn bất quá hoa thiên đô không có ở đây hắn đi thái nhất môn vĩnh hằng thần lô tu luyện đi ước chừng qua một canh giờ toàn bộ sơn hà trong viện khắp nơi đều là hai bên nội ngoại đệ tử một vòng một vòng các cư nó vị lại cũng không chen trúc phương hàn bọn người t h ỉ n h lình ở trong đó sơn hà viện vô cùng lớn có thể nói là vũ hoa môn lớn nhất một cái kiến trúc bao nhiêu người đều chứa được tiếng chuông đ ố n g nhiên dừng lại giữ âm lượn lờ mang theo chấn định lòng người lực lượng toàn bộ sơn hà trong viện lập tức hoàn toàn yên tĩnh lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được một trường lao đứng lên ánh mắt băn phá mỗi người đệ tử đều cảm thấy hắn tại nhìn mình chằm chằm không dám cùng cái này trường lao ánh mắt đối mặt liền chiêu này liền hiện ra cái này trường lão tuyệt đối là thần thông bí cảnh cao thủ sơn hà bảng tranh tài là ta tà vũ hoa môn định gia quy củ sàng chọn ra đệ tử ưu tú để bồi dưỡng tại đọ sức bên trong các ngươi nhất thiết phải xuất ra chân thực bản lĩnh không được làm bộ làm tịch lần này môn phái xuất ra phần thưởng phong phú ban thưởng cho đệ tử xuất sắc không quản ngươi có đúng hay không tiến vào trước mười chỉ cần biểu hiện xuất sắc có đầy đủ cứng cõi nghị lực phi phạm ý chí thông minh trí tuệ đều có thể có được hẳn là ban thưởng bắt đầu đi một tiếng này tuyên bố bắt đầu rất nhiều hơi giải lão liền đạp bên trên những cái kia tranh tài lôi đài xuất ra danh sách chuyên bất ố tranh tải tử tử thiên trên trường ra ma nội môn đệ tử lên、đài. Nội môn đệ tử lúc đầu có hơn người, lần này thiên ma trên chiến trường khảo hạch đài. đệ đệ đầu lúc có xảy v n đề, ấ tấn đấu, nhất Bất t tử thăng, một chút nhân số đột một tăng. thi tạp một cả hạch Cho khảo bảng giải nhân Hà hôn long đệ đều nổ nên lần này Sơn ngư lần. số là quá lại nhiều đệ tử vũ hoa môn thực lực cũng an bài phải ngay ngắn rõ ràng tuyệt đối sẽ không có chút h ỗ n loạn số 19 đài, Phương Hàn, Ân thế Biển. huyền thiên cơ vui lên thế mà cùng nguyên tắc không thay đổi c h ư a x o n g còn t i ế p 22. m m ư ơ n g 659, cường đại phương hàn 27. không có bất kỳ huyền nhiệm gì trận đ ầ u ân thế biển không chỉ có thua tranh tài mặt mũi đều thua ở phương hàn trong tay bị ngược một phen không tính thế mà bị phương hàn dùng nắm đấm cho đánh hôn mê bất tỉnh đoán chừng cái này diễn viên quần chúng nam về sau rất khó nhấc ngẩng đầu lên huyền sư huynh tiếp xuống tranh tài sư huynh thấy thế nào đang lúc huyền thiên cơ vì ân thế biển tương lai lo lắng lúc một cái thanh âm êm ái chuyển đến huyền thiên cơ trong hai huyền thiên cơ quay đầu xem xét phát hiện một cái áo lam mỹ nhân cười tủm tỉm nhìn xem chính mình tây g i ả lam sư huynh huyền thiên cơ trong lòng hơi đậu đông huyền trời nam mười ngàn la tây g i ả lam bác giao quang cái này tứ đại chân truyền đệ tử trừ t r ờ i hình trưởng lão dạng này siêu cấp cao thủ bên ngoài so với bình thường đại trưởng lão còn muốn địa vị cao hơn nhiều là môn phái chân chính trụ cột giữa bọn hắn lẫn nhau xưng hô đều là gọi thẳng tính danh đạo hiệu cũng sẽ không xưng đối phương vì sư m ộ i sư h ì n h nhưng là thiên ma trên chiến trường phát sinh sự t ì n h khiến người nghĩ lại lấy g i ả lam thông minh tài trí từ là có thể nhìn ra cái này từ trước đến nay thần bí đông huyền trời muốn bắt đầu tranh đoạt trước t r ư ở n g môn mà lại lấy nàng bây giờ cảnh giới lại cũng nhìn không ra đông huyền t h i ê n cơ cao thấp tu chân giới từ trước đến nay cường giả vi tôn g i ả lam xưng huyền t h i ê n cơ là sư h ì n h cho thấy một chút thái độ l á nam thiên phương hàn lấy lại tinh thần huyền thiên cơ nhìn về phía giữa sân lộ ra mỉm cười phương hàn là người của ta ta đương nhiên cửa k h ắ n thắng h ắ n từ là có thể nhìn ra phương hàn đã đột phá thần thông bí cảnh chỉ là khí tức của hắn bị phong ấn lên phong ấn pháp môn không phải khác đúng là hắn rất quen thuộc ngũ đế đại ma thần thông bên trong diêm l à kim thân phong ấn đại pháp trừ cái đó ra còn có hoàng tuyền đồ khí linh diêm luyện chế ẩn nấp phủ làm phương hàn thể nội pháp lực thâm tàng tại trong đầu không biểu hiện ra một điểm pháp lực khí tức đến cả hai kết hợp có thể giấu dếm một chút thần thông bí cảnh lục thất trọng cao thủ nhưng trong mắt hán hết thể lộ rõ h ừ huyền thiên cơ lời nói rơi xuống bên cạnh truyền đến một tia hừ lạnh một cái chân truyền đệ tử đột nhiên chen vào nói lá nam thiên đạt được mười ngàn la bồi dưỡng trên thân có lợi hại bảo khí thậm chí còn khả năng không chỉ một kiện cái này phương hàn mặc dù có chút bản lĩnh nhưng là tâm tính cuồng vọng tự đại một chút lần này chỉ sợ muốn trồng cây chuối vị này chân truyền đệ tử một thân đạo bảo màu tím đạo bào bên trên t h e o chín con rồng chín con rồng này đều là ngũ t r ả o chân long nhan s ắ c không giống nhau có màu đen có màu vàng có lục s ắ c có màu đỏ hắn vậy mà người mặc t h e o thủa c ử u long đạo bào loan thoáng có một loại hoàng giả tôn quý chi khí cái này cùng tiên đạo phiêu giật khác nhau rất lớn nhưng là bộ quần áo này cùng khí chất của hắn phối hợp vậy mà hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh linh tiêu không bằng chúng ta đánh cược một keo huyền thiên cơ giống như cười mà không phải cười ngoạn vị đạo nguyên lai、like、cái này người mặc cửu long đạo bảo có hoàng giả tôn quý chi khí chân truyền đệ tử vậy mà là linh tiêu vũ hoa môn bên trong tu thành kim đan cao thủ chỉ tiếc lần trước bị huyền thiên cơ một chiêu đánh bại bị mất mặt cái này linh tiêu sắc mặt trầm xuống huyền sư huynh linh tiêu nhưng là muốn dùng thiên mục thần châm cùng sư mội ta đánh cực đâu già lam cười khanh khách nói kia coi như xong đi huyền thiên cơ cũng không thèm để ý linh tiêu n g h è o quá thắng một món bảo khí cũng không có ý gì khi huyền thiên cơ già lam mấy cái này chân truyền đại đệ tử nói lửa nóng lúc đài luận võ bên trên phát sinh biến hóa mới bọn hắn bị một trận cười to phách lối hấp dẫn lá nam thiên ngươi dựa vào hai món bảo khí liền dám rong rạc để ta ba chiêu ngươi cho rằng ngươi là ai dựa vào pháp bảo cũng coi như bản lĩnh ta hôm nay liền để ngươi biết hai chúng ta trước đó tranh lệch đến cỡ nào to lớn ta đã sớm đạp nhập thần thông bí cảnh thần thông bí cảnh ngươi biết không thần thông bí cảnh một bước lên trời ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được độ cao này phương hàn đã giải khai phong ấn pháp lực mạnh mẽ ba động mê ngông n cuồn cuộn như đại giang s ó n g c h i ề u ở trên cao nhìn xuống nhìn xem là nam thiên quân lâm thiên hạ cái gì đây là linh tiêu đột nhiên đứng lên phát ra không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục cái gì cái này sao có thể già lam cũng đứng lên tuyệt đối không phải thật đây rốt cuộc là cái gì chúng chân truyền đệ tử n h a u n h a u đứng lên vừa rồi bọn hắn đều chỉ là tại chú ý ba người ở giữa đối thoại cũng không có quá chú ý trên chiến đài tình hình cái này đột nhiên kịp phản ứng t h ầ n thông bí cảnh một hồi thật lâu một cái chân truyền đệ tử phun ra bốn chữ này nhìn thấy phương hàn lơ lửng giữa không trung những này chân truyền đệ tử nơi nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì toàn bộ xưng sở tại nguyên chỗ đương nhiên huyền thiên cơ là một ngoại lệ nhìn xem cái này oanh một cái động tình cảnh yên lặng điểm cai tán lo lắng nói kẻ này trang bê chi đạo lại không dưới ta mắt xa nhìn toàn bộ sơn hà viện bên trong nhấc lên trận trận c h i ề u dâng mỗi một cái vũ hoa môn đệ tử trong lòng đều có cuồng loạn xúc động đã có đố kỵ lại có hay không hạ đa ước càng có hối hận còn có nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa cùng sợ hãi hối hận hận chính là những cái k i a đối phương hàn nói qua ngồi châm chọc đệ tử nguyền rủa cùng sợ h ã i chính là những cái k i a đối phương hàn cừu hận đệ tử lúc trước phương hàn chống đối hoa thiên đô cơ hồ là để vũ hoa môn chín thành chín đệ tử trong lòng đối với hắn cực độ khinh bỉ từ đó sinh ra cửu hận hiện tại những đệ tử này đều nghĩ mà sợ hối hận thần thông bí cảnh thành vì chân truyền đệ tử kia là chuyện chắc như đinh đóng cột ta vũ hoa môn đại hạnh lại thành công tấn thăng một tên thần thông đệ tử phải đi hồi báo cho thượng tầng một vị trên khán đài trưởng lao giống lên không che giấu được nội tâm kích động lập tức báo cáo đây là đại sự một cái khác trưởng lão cũng mừng rỡ như điên quần tiên đại hội gần chúng ta vũ hoa môn nghĩ tăng cường thực lực nghĩ không ra ngủ gật đến liền có người đưa gối đầu quá tốt lúc đầu dựa theo đạo lý lần này sơn hà bảng phần thưởng đệ nhất âm dương vạn thọ đan nuốt vào mới có thể bước vào thần thông bí cảnh nghĩ không ra cái này phương hàn thế mà mình tấn thăng đây là gì chờ kỳ tích kỳ tích đích thật là kỳ tích cũng không biết hắn được kỳ ngộ gì nhưng là ta vũ hoa môn chuyện may mắn giờ khắc này phương hàn quang huy vạn trượng vạn chúng chú m ụ t hưởng thụ lấy vô so vinh dự mặc dù huyền thiên cơ chỉ cần rỗi một đầu ngón tay liền có thể đem hắn đập té xuống đất như là đã trở thành thần thông bí cảnh cao thủ lá nam thiên liền bại linh tiêu cái này thiên mục thần c h â m ta coi như vui vẻ nhận rồi già lam đến lúc này an định tâm thần đến tay một vòng ngân hạ vòng tay lại trở lại tay mình trên cổ tay mà kia thiên mục thần c h â m cũng rơi xuống trong tay của mình linh tiêu sắc mặt khẽ nhăn một cái mất đi món này thiên mục thần c h â m hắn cũng đau lòng cái này thiên mục thần châm chính là mấy chục ngàn năm mục tâm ngưng tụ mà thành c i bảo thanh mục chi khí có thể khơi thông kinh mạch điểm hóa phạm nhân ngưng luyện đăng ă dược dục hoa linh thảo bài trừ tà ma đủ loại công hiệu bất quá hắn hiện tại cũng tự nhiên không thể đổi ý ha ha già lam chúc mừng ngươi huyền thiên cơ quay đầu hướng già lam nói huyền sư huynh tuệ nhãn biết châu tiểu nội làm sao hơn được già lam cười nói sau đó sơn hà bảng giải thi đấu tiếp tục trong tiến hành các phương đệ tử đều trổ hết tài năng có một ít đệ tử vận dụng pháp phù vận dụng phải cực kỳ xảo diệu biểu hiện xuất sắc bất quá vô luận cỡ nào biểu hiện đệ tử xuất sắc đều dẫn không d ậ y nổi chú ý bởi vì phương hàn tấn thăng thần thông bí cảnh tin tức thực tế là làm cho người rung động bất kỳ cái gì đệ tử phấn khích biểu hiện cùng hắn một so đều không tính là cái gì mà phương hàn tranh tài chỉ cần một vòng đến hắn những đệ tử kia đều sẽ tự động nhận thua rất nhanh trên đài đệ tử cũng chỉ còn lại có hai mươi cái cuối cùng quyết đấu là già lam sẽ long huyên cùng phương hàn như nguyên tắc như vậy phương hàn thắng lợi t ố t sơn hà b ả n g thứ nhất lần này rết ra một con ngựa ô cái này là một cái âm dương vạn thọ đan còn có thuần dương bảo khí kim quang liệt hỏa kính âm dương vạn thọ đan là ta vũ hoa môn vô thượng linh dược trưởng giáo t r í tôn cùng một đám thái thượng trưởng l a o tại đan lô bên trong thai ngén mấy cái giáp hết thể mới luyện ra năm ai ngươi mặc dù tu luyện tới thần thông bí cảnh không cần đến nó nhưng là ăn vào có thể đem pháp lực của ngươi cô động phải càng thêm hùng hồn bất quá tốt nhất hiệu quả là cải biến nhục thể của ngươi cường đại sinh mệnh lực càng có thể gia tăng ngươi mười cái giáp thọ nguyên trong lúc nói chuyện một vị trưởng lão hướng sơn hà bảng với gọi lập tức cái này to lớn bảng cáo thị phía trên bắn ra một vệ ánh sáng nâng một viên thuốc còn có một chiếc gương bay tới viên đan rực kia bị một cỗ cây nấm ngũ sắc vân hà nâng quay tròn xoay tròn đan rực này bày biện ra hai màu đen trắng một nửa đen một nửa trắng đường phân cách giống như nhân thể xương sống phía trên giao động pháp lực mạnh mẽ đan dược này bề ngoài cùng cựu khiếu kim đan đều bất phân cao thấp không hổ là khoáng thế kỳ đan nhất là có thể gia tăng người mười cái giáp thọ nguyên đó chính là sáu trăm tuổi thọ mệnh quá hiếm có phải biết liền xem như nhục thân cảnh rèn luyện đến thập trọng tuổi thọ của con người cũng chỉ sẽ vượt qua trăm tuổi nhiều nhất có thể sống đến một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi liền sẽ nhục thân giả yếu thọ hết chết giả mà đạp nhập thần thông bí cảnh lại sẽ không gia tăng tuổi thọ ngược lại bởi vì nhục thể đại lượng tinh hoa chuyển hóa thành pháp lực tạo thành nhục thân khí huyết hao tổn cho nên bước vào thần thông bí cảnh mặc dù lực lượng đại tăng có thể lăng không đứng vững đánh vỡ thường nhân thế giới quan làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng lại không cách nào kéo dài tuổi thọ của mình cho nên tu đạo giới có câu nói thần thông đối tính mệnh vô ích thần thông là thần thông tính mệnh là tính mệnh ý là bước vào thần thông bí cảnh người vẫn là đồng dạng phải chết đương nhiên thành tựu thần thông về sau tiến một bước tu luyện đến tầng thứ năm nhân cảnh pháp lực câu thông thiên người hiểu rõ âm dương hiểu được linh tính có thể ngưng kết đại trận bởi vậy dùng đại trận bảo vệ nhục thân nội tạng cùng toàn thân các nơi mới có thể lại lần nữa cường hóa nhục thân tăng cường khí quan tri vận chuyển liên có thể kịch liệt tăng cường thọ nguyên đến tám trăm tuổi cho nên thiên nhân cảnh cao thủ phi thường thụ tôn trọng không đơn thuần là có thể chế tắc linh khí đơn giản như vậy cũng bởi như thế vũ hoa môn mới phi thường trọng thị phương thanh tuyết để nàng đi tiểu tiên giới bế quan cũng chính bởi vì tại thần thông bí cảnh t r ư ớ c tứ trọng không thể tăng cường tuổi thọ của mình cho nên vũ hoa môn đệ tử đối với gia tăng thọ nguyên đáng ă dược phi thường trọng thị tha thiết ước mơ lần trước tại thiên ma chiến trường hoa thiên đô ban thưởng giáp đại đan cho người khác có thể gia tăng một giáp thọ nguyên những nội môn đệ tử kia mừng rỡ như điên cũng cũng là bởi vì nguyên nhân này tuổi thọ ai không muốn mướn bất quá giáp thần đan cũng chỉ có thể phục d ụ n g một lần phục d ụ n g lần thứ hai dược lực liền không có tác dụng huyền sư huynh đối ta có đại ân phương hàn nghĩ nghĩ đột nhiên đem kia âm dương vạn thọ đan lấy ra đưa đến huyền thiên cơ trước mặt cái này một viên âm dương vạn thọ đan còn xin huyền sư huynh nhận lấy cái gì nhìn thấy phương hàn một động tác này già lam lấy làm kinh hãi thậm chí ngay cả mấy đại trưởng lão cùng liền muốn ly khai linh tiêu cũng chấn động toàn thân cầm ánh mắt kỳ dị nhìn xem phương hàn lại là sư minh âm dương vạn thọ đan có chút ý tứ huyền thiên cơ lộ ra mỉm cười chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 660. m ạ n h tiểu bạch 27. m ộ t viên âm dương vạn thọ đan tăng thọ 6 0 u l i năm liền bị phương hàn trực tiếp hiếu kính cho huyền thiên cơ không thể không nói đây là một loại đại khí phách tu luyện tới thần thông bí cảnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy trường sinh chỉ có tu luyện đến thiên nhân cảnh tuổi thọ mới có thể cẳng dài vũ hoa môn trước kia liền có chân truyền đệ tử bởi vì thọ nguyên khô kiệt c h ế t g i à cũng không có có thể tu luyện tới thiên nhân cảnh rất nhiều môn phái đệ tử đều vì gia tăng một tháng hai năm một t r ă n h năm thọ nguyên linh dược ra tay đánh nhau m à phương hàn mắt cũng không chấp cái nào liền đem cái này mai tăng thọ sáu trăm n năm đan dược đưa ra ngoài đây là một loại thái độ dường như tại nắm minh trung tâm sư tôn vì ta chắn gió che mưa ta tự sẽ hiếu kính sư tôn mà càng làm cho huyền thiên cơ cảm thấy hứng thú thì là sư huynh s ư n g hô thế này mặc dù nói trước mặt mọi người một cái chuẩn chân truyền đệ tử s ư n g một cái k h á c chân truyền đệ tử sư tôn đích sắc không ổn nhưng cái thứ hai sư huynh nói so tiếng thứ nhất sư huynh nhưng có thứ tự rất nhiều như thế một kiện chuyện thú vị sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn nhập thần thông bí cảnh ngay cả thái độ cũng có biến hóa tu vi tăng v ọ n lòng tin cũng theo đó tăng v ọ n truyền thương một đời ma đế phương h à n không cam lòng dưới người lại có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi nô bột gông xiềng cái này thật sự là khó được dạng này người mới có bồi dưỡng giá trị sợ nhất chính là thực lực cường đại nhưng trong lòng hay là có nô tính gông xiềng dạng này người không có cái gì thành cựu mà phương hàn một tiếng này sư m i n h rất có đánh vỡ gông xiềng dũng khí cái này khiến huyền thiên cơ lau mắt mà nhìn tuất ngươi phần tâm tư này ta ghi lại huyền thiên cơ nhìn phương hàn mỉm cười chờ ngươi học xong thần thông có thời gian đến ta huyền thiên phong tới ta hiện tại đi theo trưởng lão đi vũ hoa thiên cung sau đó sẽ đi bái phòng huyền sư huynh phương hàn trong lòng vui mừng biết lần này liền cùng huyền sư huynh thành lập một loại không gì phá nổi quan hệ có chân chính chỗ dựa có chút ý tứ huyền thiên cơ nhìn qua phương hàn rời đi ánh mắt yếu đ ớt cái này nhân vật chính quá không nghe lời một điểm không giống tinh thần biến nhân vật chính tần vũ như vậy đáng yêu điều giáo a n nhân chủ rắc con đường thực tế là gian nan mà dài dàng dặc bất quá đây cũng là huyền thiên cơ cần chuyện cần làm ở cái thế giới này nếu là nắm chắc vĩnh sinh môn khí linh có rất nhiều tác dụng đương nhiên thực tế không được liền chỉ có chấn áp hết thảy lấy ta làm trung tâm huyền thiên cơ tự định giá thời khắc phương h à n cũng từ vũ hoa thiên cung trở về sở học của hắn cùng nguyên tắc không có biến hóa là do xuân mục linh thuật cái này do xuân mục linh thuật là ta vũ hoa môn tám đại thần thông thiên mục đại pháp một cái trong đó tiểu thần thông mà thôi hấp thụ cỏ cây chi tinh hoa luyện thành chân khí dùng để đối địch uy lực không lớn thích hợp nhất luyện đan huyền thiên cơ nhàn nhạt lời nói truyền công trưởng lao thế mà chỉ truyền thụ cho ngươi nho nhỏ gió xuân linh mục thuật đã vượt quá ta ngoài ý mớn nhưng lại nằm trong dự liệu bất quá gió xuân linh mục thuật xuất từ thiên mục đại pháp ngươi trước cô động linh mục chân khí sau đó tu luyện thiên mục chân khí cũng có chút tiêu tốn thời gian ta chỗ này có một viên mục ấ t thần trầm vừa vặn cho ngươi ngươi đem hán luyện hóa dung nhập bản thân pháp lực bên trong thì có thể tiết kiệm ngươi không ít khổ công còn có thiên đại có ích sau khi nói xong huyền thiên cơ vung tay lên cái này mai một gất thần châm rơi xuống phương hàn trên tay phương hàn nhìn xem trên lòng bàn tay cái này mai thần châm mừng thầm trong lòng biết mình quả nhiên được đền đáp một gất thần châm mặc dù hắn không biết là pháp bảo gì nhưng đã huyền sư huynh nói như vậy khẳng định đối tượng mình tu luyện có rất lớn có ích hỏi một chút diêm liền biết bất quá bây giờ huyền sư huynh thâm bất khả chắc diêm cũng không dám tùy ý ngòi đầu lên những ngày gần đây ngươi muốn tu luyện gió xuân linh m ụ c thuật tại địa phương khác hấp thụ có cây chi tinh rất khó luyện thành ta cái này huyền thiền trên đỉnh có một chỗ tử trúc lâm chính là ta tỉ mỉ bồi dưỡng linh căn ngươi ngay ở chỗ này tu luyện hấp thụ tinh khí nhất định có thể đủ đột bay mánh tiến vào đã như vậy liền đa tạ sư huynh phương hàn vui vẻ nói ngoài núi tuyết trắng mênh mang hàn g khí bức người giang sơn một mảnh ngân sắc tú sóng bạc bao la hùng vĩ nhưng là huyền thiên trên đỉnh một điểm tuyết đều không có khí hậu ấm áp như xuân ngay cả lạnh thấu xương hàn phong đều thổi không đến huyền thiên cơ đứng tại đỉnh núi do xét tu hành phương hàn quả nhiên là thanh đế một hoàng công cùng s ở học của hắn giống nhau như lúc ngày xưa hắn chỗ hối đoái thanh đế một hoàng công liền la đến từ vĩnh sinh giới hôm nay lại gặp một cái tu luyện thanh đế một hoàng công người phương hàn tự cho là người khác căn bản là không có cách nhận ra thoải mái hoặc là không kiêng nể gì cả hiện ra nhưng lại không biết đây hết thảy đều rơi vào huyền thiên cơ trong mắt thấy rõ nô、no, cái này phương hàn phải gõ một cái huyền thiên cơ như có điều suy nghĩ triển hiện mình lực lượng để tiểu đệ ngoan ngoãn đây chính là gõ ai không ngờ hắn còn không có gõ phương hàn liền có người gõ đến trên đầu của hàn đến huyền thiên phong vốn có vô cùng cấm pháp thấy phương hàn tu luyện cùng rất nhiều chân truyền đệ từ trước tới bái phỏng huyền thiên cơ hủy bỏ rất nhiều cấm pháp chỉ lưu lại một tia uy năng một ngày này một người một kiếm phá thửa dư đại trận xông vào đông huyền trời ra đánh với ta một trận một cái thanh thúy như thiếu niên thanh âm từ huyền thiên phong bên trên truyền ra ngoài lại là một cái cực kỳ tiểu nhân thiếu niên tựa hồ là một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi toàn thân áo trắng thần sắc bình thản nhưng căn cốt vô cùng tốt tựa hồ là giữa thiên địa tất cả linh tú đều tập trung vào trên người thiếu niên này thiếu niên này khí tức trên thân loang thoang khiến người có một loại thâm bất khả chắc tựa hồ là tinh không vũ trụ mênh mông hương vị mạnh t h i ể u bạch ngươi mặc dù tu luyện tới thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp cảnh giới nhưng dám xông vào ta huyền thiên phong là muốn ăn đòn a hùng hồn thanh âm chuyên r a huyền thiên cơ đã đến huyền thiên trên đình không hờ hững nhìn xem mạnh t h i ể u bạch đông huyền trời ta nguyên vốn chuẩn bị rất sớm đã đi tìm ngươi lại không nghĩ tới một mực không gặp được ngươi ta hôm nay cũng phải thử một lần thần thông của ngươi đến tột cùng như thế nào mạnh t h i ể u bạch lẳng l ặ nói g n chuyện kiếm chỉ huyền thiên cơ không ai bị nổi cả người nhuệ khí mạnh mẽ chiêu dương bừng bừng phân c h ấ n vẹn vẹn bằng vào khí thế liền muốn xé rách thương khung na di nhật nguyệt bằng vào c ố này nhuệ khí quả thực là không người nào có thể ngăn cản bất kỳ người nào đều muốn cam bái hạ phong không có người có hăn khí tức sắc bén như vậy mạnh t h i ể u bạch đứng ở chỗ này vô luận lúc nào đều cho người sinh ra một loại không có chuyện gì không dám làm không có cái gì không thể làm không cách nào vô thiên hương vị không cách nào vô thiên không có chút nào câu thúc to gan lớn m ậ t tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng hết thảy đây chính là mạnh t h i ể u bạch thời thời khắc khắc đều đang tản ra đến tinh thần cùng khí thế rất tốt thiên hình cung t r o n g thấy huyền thiên cơ thấy bị kinh động c h ú n g chân truyền đệ tử lộ ra vẻ tươi cười mạnh t h i ể u bạch muốn ném đá dò đường mà hắn cũng muốn giết gà dọa khỉ đến cùng như thế nào còn phải chờ xem khỏi phải ngay ở chỗ này thì chiêu mạnh t h i ể u bạch quả nhiên không cách nào vô thiên đột nhiên bước ra một bước toàn thân áo trắng bay phất phới quanh thân lập tức gió nổi mây phun rối loạn g i ế t mạnh t h i ể u bạch u y phong l ấ m liệt một kiếm đánh xuống kiếm thế ngập trời điên ngược lại âm dương đảo loạn càn khôn đem huyền thiên cơ bao phủ tại trong đó kiếm khí kia bốn phía chấn động tựa như một cái lớn truyền cầu đem bao k h ỏ a người ở bên trong mánh liệt xoay tròn một sát na bên trong xoay tròn trăm ngàn v ạ n vòng lại đại thần thông người cũng muốn đầu góc t r ò n váng không biết phương hướng một chiêu kiếm thế này cực kỳ lợi hại vũ hoa môn bên trong chưa từng có môn thần thông này bởi vì vũ hoa môn không phải kiếm tu tông phái đối với kiếm thuật cũng không thế nào coi trọng duy nhất đại tự tại huyền kim kiếm khí coi trọng chính là t h u ầ n sát đại pháp giảng cứu một kiếm giết địch ngăn chặn những cái kia sức tưởng tượng biến hóa nhưng là mạnh t h i ể u bạch kiếm thuật cũng tuyệt đối khác biệt tựa hồ là chuyển thừa cái nào đó bên trên c ổ kiếm tông tuyệt kỹ tinh diệu bên trong mang theo giản dị huyền ảo bên trong mang theo đơn giản âm dương bao dung cương nhu cùng tồn tại kiếm khí nhất là lợi hại so với bất luận cái gì đạo ra cương khí đều muốn sắc bén nhưng lại như ngón tay mềm t r ê n miên huyền thiên cơ đối mặt một chiêu này rối loạn giết cực kỳ bình tĩnh ngũ đế hoa cái nô lên rủ xuống ngũ thải thần quang người tại hoa cái phía dưới vạn pháp bất sông mạnh t h i ể u bạch kiếm khí khoác lên căn bản dung chuyển không được ngũ đế hoa cái mảy may t r ờ i ạ đây là ngũ đế hoa cái hắn làm sao lại như vậy rời xa chiến trường diêm tại trong hoàng tuyền đồ chạy tới chạy đi một mặt không thể tưởng tượng nổi quả thực là gặp quỷ diêm làm sao rồi phương hàn hiếu kỳ nói đây là ngũ đế hoa cái ngũ đế hoa cái ngươi biết không đây là ta hoàng tuyển môn căn bản cũng là ngũ đế đại ma thần thông đến cực hạn mới có hiện tượng vạn pháp bất xâm vạn pháp bất chiêm diêm quần hưng nói kia ta tu luyện thanh đế một hoàng công chẳng phải là bại lộ rồi phương hàn trong nội tâm dâng lên một cỗ thật sâu h ẳ n ý tuyệt đối không nghĩ tới mình nhất lấy làm tự hào nội tâm chỗ sâu nhất bí mật hoàn toàn tại huyền sư huynh giới mí mắt lai lịch người này phi p h à m a h ắ n làm sao lại có ngũ đế đại ma thần thông diêm tựa hồ cử chỉ điên rộ một mực lẩm bẩm giữa thiên địa luôn có một chút hy vọng sống có thể nói là đại diễn số lượng thiếu một mà linh động duy ta vô sinh s á t đạo cưỡng ép lịch thiên diệt tuyệt hết thể sinh cơ cắt đứt một tuyến là vì tuyệt sát chi kiếm chấm dứt giết người làm tuyệt sát chi thế giữa thiên địa chớ có thể địch nổi đúng lúc này mạnh t h i ể u bạch đột nhiên nhất c h u y ể n thân hình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi không biết tẩn tàng đi nơi nào tại hắn biến mất thời điểm trong hư không chuyển ra ngoài một trăm ngàn kiếm khí tùy ý huy sái mỗi một đạo kiếm khí đều nhằm vào huyền thiên cơ trời ạ đây là vô sinh kiếm phái truyền thừa hoàng tuyên đồ khí linh diêm lại tê giống lên phương hàn này người tu hành chính là bên trên cổ kiếm tông vô sinh kiếm phái tuyệt sắt kiếm thuật phàm là người tu đạo đều giảng cứu giữa thiên địa luôn có một chút hy vọng sống nhưng là vô sinh kiếm phái lại đi ngược lại con đường cũ từ không lưu bất luận cái gì sinh cơ làm lên sự tình đến cũng là như thế đây là một cái giống như chính mà không phải chính giống như tà mà không phải tà môn phái thượng cổ lúc sau nhất mạch đơn truyền nhưng đời đời truyền nhân đều có tài năng kinh thiên động địa một người một kiếm đảo loạn thiên cơ nhân phát sắc cơ lòng trời lở đ ấ t về sau bởi vì kiếm này phái thực tế là quá mức lịch tiên truyền thừa liền đoạn tuyệt n ghi không ra mạnh t h i ể u bạch kế t h ử a vô sinh kiếm phái y bát diêm giống như nhận thức ra mạnh t h i ể u bạch thi triển chính là loại kia thượng cổ kiếm thuật cường đại tinh thần truyền lại tiến vào phương hàn trong đầu để hắn nhất thiết phải cẩn thận vũ hoa môn chân truyền đệ tử từng cái không hề tầm thường dù cho là được hoàng tuyền đại đế truyền thừa phương hàn muốn trở nên nổi bật cũng cực kỳ khó khăn vô sinh kiếm phái huyền thiên cơ khỏe miệng bôi ra một sởi tiêu dung cái tên này hắn tự nhiên là ngại qua thậm chí hắn một vị đệ tử đầu tiên tại chu tiên giới tu luyện chính là vô sinh s á t kiếm không có một tia sinh cơ tuyệt s á t chi đạo đối với người khác như thế đối với mình cũng là như thế cái này kiếm phái kiếm thuật có thể nói là thiên hạ thứ nhất đoạn tuyệt giữa thiên địa một chút hy vọng sống hoàn toàn hành vi nghịch tiên h mỗi cái tu luyện vô sinh kiếm nói người đều là kinh tài tuyệt diễm đem một kiếm c ả n quét thiên hạ chém giết hết thể ngăn cản mình tồn tại nghịch thiên như vậy kiếm thuật cũng không phải là mỗi người đều tu luyện thành được cho nên vô sinh kiếm tông là nhất mạch đơn truyền mỗi một thời đại chỉ có một người nói cách khác tại vĩnh sinh giới mạnh thiểu bạch hiện tại đã là vô sinh kiếm tông trường môn cũng là chân truyền đệ tử càng là trưởng lão thái thượng trưởng lão quang can tư lệnh một cái đương nhiên cái này không trở ngại hắn làm vũ hoa môn chân truyền đệ tử bởi vì về sau hắn tu luyện tới trường sinh bí cảnh là có hy vọng cùng hoa thiên đô tranh đoạt trưởng môn đại vị tồn tại vũ hoa môn trưởng giáo đại vị vậy nhưng là không như bình thường hiện tại mạnh thiệu bạch sở dĩ cầm huyền thiên cơ thử kiếm cũng là vì tranh đoạt trưởng môn đại vị làm việc trước thăm dò bởi vì hắn cảm thấy huyền thiên cơ cũng là tranh đoạt trưởng môn đại vị hữu lực nhân tuyển một trong hiện tại vũ hoa môn chân truyền đệ từ bên trong hoa thiên đô là việc nhân đức không nhường ai thứ nhất huyền thiên cơ nhìn chằm chằm những người khác tại kỳ thứ vũ hoa môn hiện tại t r ư ở n g giáo gió bạch vũ tại mấy trăm năm về sau khẳng định phải ở lui đi làm thái thượng t r ư ở n g lão giấu ở thời không chỗ sâu tu luyện vô thượng thành tiên tri đạo mấy trăm năm sau hoa thiên đô mạnh tiểu bạch huyền thiên cơ thậm chí n a m m ư ờ i ngàn la bắc giao quang tây già lam cũng có thể tu luyện tới trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu đến lúc đó tranh đoạt trưởng môn đại vị khẳng định phi thường kịch liệt mạnh tiểu bạch hiện tại động thủ cũng không phải là muốn giết huyền thiên cơ mà là n g h ĩ đánh bại huyền thiên cơ lấy vô sinh kiếm nói tuyệt sát thủ đoạn tại huyền thiên cơ trong lòng gieo xuống một viên thất bại hạt giống rất tốt hôm nay ta liền đánh ngươi ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra huyền thiên cơ vẫy bàn tay lớn một cái thiên địa phong vân b i ế n sắc lôi đ ỉ n h dày đặc cựu thiên huyền sát hóa thành thần lôi chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 661, t r e o lên đánh 27. cựu thiên huyền sát hóa thành thần lôi d i ệ t tinh thần biến thế giới lôi phạt thiên tôn chiếm bản nguyên sấm xét huyền thiên cơ đối lôi đ ỉ n h nằm giữ trừ giới này lôi đế thiên quân sợ l à lại cũng không người có thể đ ụ n hắn lời nói rơi thôi lập nên tiếng sấm vang rển trong một chớp mắt trên trời đen nghịt cồn phong gào thét mây đen dày đặc từng đầu thiểm điện tại trong mây đen ngưng tụ thế mà ngưng kết lại với nhau biến thành từng tôn c h ấ p giật hình người nôn xuất phát p ủy c h ấ p giật hình người giờ k h ắ c này vũ hoa môn các đệ tử đều bị kinh động thậm chí chấp trưởng hình phạt trời hình trưởng lão điện mẫu thiên quân chuyển thế phương t ì n h tuyết đều đem ánh mắt bỏ vào huyền thiên phong lại nhưng nắm giữ lôi đ ỉ n h kẻ này không phải là lôi đế chuyển thế thiếu niên bộ dáng trời hình trưởng lao sắc mặt hơi nhữ lên nhìn qua chấp giật hình người cũng không khỏi một trận kinh hãi lôi đình thiên kiếp tạo thành bộ phân khủng bố vô so tượng trưng cho kiếp số nắm giữ lôi đình liền nắm giữ một bộ phân thiên kiếp lực lượng lợi hại hơn nữa thiên tài chỉ có thể độ lôi kiếp lại không thể ra lệnh mà trước mắt đông huyền trời nhưng hạ xuống lôi phạt quả nhiên là có đại khí vận người hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị hai cái này chân truyền đệ tử mỗi một cái đều là vũ hoa môn trụ cột vững vàng một cái cũng không thể chết liền tại hắn suy nghĩ thời khắc những hình người kia thiểm điện đối mạnh t h i ể u bạch trên đỉnh đầu liền bổ xuống khe múa kiếm khí động tứ phương vô sinh sát đạo che mặt trời ánh sáng bát hoang du tẩu chu thần ma thiên địa một tiếng là vô thường đông huyền trời liền để ngươi kiến thức một chút dưới ta vô sinh kiếm nói bảy đại s á t chiêu vô thường sát、Phúc. mạnh t h i ể u bạch trông thấy chấp giật hình người phô thiên cái địa bao phủ xuống lại không lùi phản công cho thấy vô so tự phụ tại cực đoàn trong nguy hiểm mạnh t i ệ u bạch đống nhiên phát u y há miệng p h u n ra phấp giống như một con sông lớn từ giữa đó đứt gãy thiên địa nguyên khí từ trong miệng hắn phun p h u n ra từ phía khí lưu bùng lên trong bàn tay hắn một cây kiếm đ ạ t được nguyên khí trợ rút phát ra một trăm ngàn đầu cự long n h ấ t lên ngâm sướng thanh âm túc sát chi khí chấn động đến trên trời tinh thần đều đang rút dậy kiếm khí bay thẳng tinh không sau đó hạ xuống tới giống như giữa thiên địa dưới một trận mưa sao băng k e n ken k e n k e n liên tục vài kiếm toàn bộ chém đến chớp giật hình người phía trên kia chấp giật hình người thế mà bị kiếm của hắn chém ra một cỗ to lớn kiếm khí lần nữa bao phủ huyền thiên cơ lần này kiếm khí là một cái dữ tợn đen trắng ma thần mở ra huyết bùn đại khẩu một ngụm liền đem huyền thiên cơn u ố t xuống đây là vô sinh kiếm nói bảy đại s á t chiêu bên trong một thức vô thường s á t nghe đồn vô sinh kiếm nói bảy đại s á t chiêu không ai có thể toàn bộ tiếp được tới tốt kiếm khí bén h ọ n bất quá đối với ta mà nói lại không có một chút tác dụng nào ta vạn pháp bất xâm chứ tà không phá cho dù thiên địa vô thường lại làm gì được ta huyền thiên cơ bỗng chốc bị vô thường sát bao ở trong đó liền cảm giác được tứ phía đều là đen trắng kiếm khí tạo thành một cái đại ma b à n không ngừng ma diệt ngũ đế hoa cái một chiêu này kiếm giết đích thật là lợi hại nhưng là huyền thiên cơ lại biết tổn thương không được mình há mồm phun một cái phúc phúc phúc liên tục mấy ngụm pháp lực nguyên khí phun ở trên đỉnh đầu ngũ sát hoa cái phía trên cái này ngũ sát hoa cái bên trong phích lịch chấn động ngũ hành nguyên khí trùng trùng đ i ệ đ i ệ trong nhiên khuyết t ư ờ n liền g một chút b a phủ phạm chục mấy giảm, vì n kết thành một mảnh ngũ sắc lôi vần, vô số hỏa vũ, nước mưa, kim mùa ngũ vân, nước hỏa vũ, vũ, sắc số lôi vô t m ư a hạ xuống t ớ i lôi, thủy thần lôi, bánh thần lôi, ớt mộc thần hỏa thủy quỳ c a n h k i mắt phương viên mấy chục bên trong hư không lập tức bị lôi bạo tràn ngập kiếm khí cũng bị lôi bạo trực tiếp vỡ nát huyền thiên cơ thân thể di động tới mỗi bước ra một bước dưới chân liền b ư ớ c lên ra một đoá ngũ sắc tường vân thụy khí hảo quang bắn ra thân thể của hắn chống ra mỗi một cái trong lỗ chân lông đều bắn ra hồ quang điện hiện ra khủng bố tuyệt luân lực bộc phát một cái c ấ t bước liền đến mạnh t h i ể u bạch bên người băng một quyền đánh ra ẩm ẩm giống như trụ trời bị huyền thiên cơ một quyền này đánh sập mất đi t r è o trống trời liền lập tức sụp đổ đ ổ sụp nắp nổi bự như che đậy xuống dưới huyền thiên cơ quyền thế bên trong cũng bắn ra vô số kiếm khí tung hoành cắt kiếm khí bên trong c ò nguyên kèm theo lôi a g ư i mạnh thiên t cơ độ của ta cũng ta cộng cộng hiện đang tu luyện đại thành thân thể cường hãn vậy mà lấy thân thể vì phi kiếm đột nhiên cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng triển khai thuần di đến mạnh thiểu bạch trước mặt mạnh thiểu bạch vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ không còn là ưu thế bình thường người liền xem như tu luyện thành bạch đế kim hoàng trảm cũng không có khả năng lấy thân thể làm phi kiếm bởi vì tại cùng thiên địa nguyên khí cộng hưởng cộng minh thời điểm thân thể sẽ giải thể hóa thành hơi tiểu nhân bụi chịu không được loại này kịch liệt sóng chấn động đ ộ n g bất quá huyền thiên cơ thân thể c ư ờ n g đại đã sớm có thể so phi kiếm đem thân thể coi như phi kiếm thi triển kim hoàng trảm thuấn gian di động không có nửa điểm tổn thương nhất tiêu hao nhiều hơn một chút nguyên khí thật nhanh hán dạng này thân thể thuấn di cũng không sợ nhục thân giải thể mạnh t h i ể u bạch thình lình bị huyền thiên cơ một chút thuấn di đến bên người nắm đấm oanh kích tới dù hắn tâm như giếng cổ không gợn sóng cũng lấy làm kinh hãi vội vàng thân thể co r ụ t lại biến mất tại huyền thiên cơ trước mặt làm sao biết huyền thiên cơ đúng lý không thang người vận một cái bí chữ hành cũng đi theo biến mất lại xuất hiện tại một chỗ khí lưu vòng xoáy chỗ lại là một quyển a n h kích mà ra đem mạnh t h i ể u bạch từ khí lưu bên trong oanh kích ra giờ này k h ắ c này huyền thiên cơ tốc độ sớm vượt qua mạnh t h i ể u bạch muốn chết mạnh t h i ể u bạch một kiếm đâm ra chính giữa huyền thiên cơ nằm đấm trong một c h ư ớ c mắt hai người quyển kiếm tương hô giao thoa tại không trung va chạm lần nữa đến trăm ngàn nhớ huyền thiên cơ nằm đấm cách ra hảo quang năm màu cùng hạo đãng lôi quang thế mà độ cứng trình độ bền bỉ không thua gì mạnh t h i ể u bạch kiếm mạnh t h i ể u bạch trong mắt lóe ra một tia h ư n g quang cả người như con toi xoay tròn Kiếm t r o Ngay t cũng tại h thân thể xoay trọn, phần phật một chút, hóa thành một đầu độc long như cự kiếm, hướng phía huyền thiên cơ chui quá khứ, thủy hỏa e o xoay long long o trọn, một một t đầu kiếm, độc độc cự cơ quá đạo k hắn ô n dung, Ngay g diệt dị chu h loại. tại thi triển ra thủy h ỏ a độc long toản sắt na một con to lớn lôi đ ỉ n h bàn tay b ắ trong tới. tay t Cái này lôi này đỉnh bàn tay trong lòng bàn tay toàn bộ đều là ánh mắt mỗi một viên ánh mắt đều có vô số mắt é p lấp loé ở giữa hủy diệt phá hư tính lôi quang từ phía trên tòa ra trời hình c h i thủ ẩm chỉ một chút mạnh t h i ể u bạch thân thể liền bị đụng đụng bay ra ngoài tóc đều tiêu đáng ghét bạch t i tung bay mạnh t h i ể u bạch lập tức bị điện giật kích toàn thân quần áo vỡ vụn một mảnh đen nhánh uyển như một cái chơi điện bị điện giật tiểu hài ta nói qua muốn đánh ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi huyền thiên cơ trưởng ảnh lật trời liên tiếp đánh ra bốn mươi chín t r ư ở n g mỗi một t r ư ở n g đều là hình thiên tri thủ trưởng trưởng đều bao phủ hướng mạnh t h i ể u bạch trên thân thể bốn mươi chín đại huyệt vị cái này bốn mươi chín t r ư ở n g như rồng như hổ như sói như báo như lưu tinh nghệ địa như trên trời rơi xuống hai nạ n mạnh t h i ể u bạch cười lạnh tại cái này trong khoảnh khắc hắn cũng ám sát ra bốn mươi chín kiếm đem huyền thiên cơ khí k ì n h ngăn cản được đâm thành hai nửa chỉ là mỗi một lần đối kích hắn đều toàn thân tê dần lôi điện lực lượng xuyên thấu qua sắt kiếm chuyển rời đến nhục thể của hắn kích thích toàn thân hắn tóc dựng lên bốn mươi chín trưởng đối bốn mươi chín kiếm trưởng cùng kiếm ở trong nháy mắt này va chạm k h u ấ y động ở giữa tựa hồ biến thành một bộ vĩnh hằng bức h o ạ n chỉ là huyền thiên cơ cuối cùng đánh ra thứ năm mươi trưởng không có bất kỳ người nào có thể hình dung ra một trưởng này phiêu m i ệ u vô hình một trưởng này linh động một quyền này trưởng hư vô một trưởng này khủng bố một trưởng này viên mãn cái này thứ năm mươi trưởng tựa hồ là căn bản không tồn tại một trưởng đ ộ t đi một trưởng nhưng lại bị huyền thiên cơ đánh ra đúng lúc là mạnh t h i ể u bạch lực cũ đã đước lực mới chưa sinh một cái s á t na nhắm chuẩn sơ hở một trưởng một trường này vung vẩy mà đến tại mạnh t h i ể u bạch trong ánh mắt liền chiếu dọi ra một mảnh hư vô mộng ảo mạnh t h i ể u bạch đột nhiên tâm linh cảnh giác hắn biết sự tình không tốt muốn phi thân lên nhưng là trễ huyền thiên cơ cái này mộng ảo một trường trực tiếp phá vỡ kiếm thế của hắn đủ loại kiếm khí bỏ đi giả giữ lại thực ba một chút đánh vào hắn tiểu phúc đan ruộng bên trên một trường này to lớn lực trùng kích đánh cho mạnh t h i ể u bạch toàn thân cương khí hộ thân một chút liền tán đi sau đó kia pháp y cũng từng khúc vỡ tan bên trong đại trận sụp đổ cuối cùng rắn rắn chắc chắc kể đến mạnh t h i ể u bạch bụng dưới da thịt trong nháy mắt mạnh t h i ể u bạch thân thể bị đánh thật hay giống một cái con t ô m bự cung lên thân thể cặp mắt của hắn bên trong tất cả đều là thần sắc kinh ngạc tựa hồ không thể tin hắn không thể tin được mình trúng t r ư ở n g nhưng là sau một khắc trong bụng chuyến đến kịch liệt đau đớn lại cho hắn biết đến cùng là thật hay là giả vô so kịch liệt đau nhức bị lôi phạt bổ chúng khổ sở để mạnh t h i ể u bạch nước mắt đều đau đến kém chút chảy ra phúc mạnh t h i ể u bạch máu tươi c u ồ n g phun ra ngoài bị đánh cho bay ngược ra ngoài quả nhiên là ngay cả mẹ hắn đều nhận không ra một cái thiếu niên áo trắng bị huyền thiên cơ đánh thành than đen đầu hết thể mọi người trận mắt h ố t mồm chưa xong c ò n tiếp 22. chương 662, h ả i ngoại 27. thiếu niên thiên tài mạnh t h i ể u bạch trang bức không thành bị đánh mặt không có luyện thành côn bằng pháp tướng chỉ học vô sinh sắc kiếm chỉ ở thần thông bắt trọng mạnh t h i ể u bạch dám khiêu chiến huyền thiên cơ tự nhiên bị đánh mặt thua mạnh t h i ể u bạch tu luyện đến thần thông bắt trọng thế mà thua kia đông huyền trời thủ đoạn quả thực là kinh thiên động địa một cái thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp cao thủ tuyệt thế hắn đều có thể đánh bại thật sự là lợi hại chúng ta vũ hoa môn lại ra nhân vật lợi hại như thế đông huyền trời không hổ là đông huyền trời ngũ đại chân truyền đệ tử một trong là chân chính tuyệt thế thiên tài xem ra sau này trưởng giáo c h í tôn thoái vị về sau chỉ có hắn cùng hoa thiên đô tranh đoạt trưởng giáo đại vị hôm nay thất bại mạnh thiểu bạch đã mất đi tư cách chúng ta vũ hoa môn tương lai trưởng giáo nhân tuyển a không sai lần này đông huyền trời đánh bại mạnh t h i ể u bạch chúng ta cũng khỏi phải trần trờ có thể đi hướng hắn lấy lỏng miễn cho về sau hắn cùng hoa thiên đô tranh đoạt trưởng giáo đại vị hắn thắng được về sau chúng ta thời gian không dễ chịu một thạch kích thích ngàn trọng sóng huyền thiên cơ lần này rết gà dọa khỉ phản đánh mạnh t h i ể u bạch mặt lập tức tất cả vây xem chân truyền đệ tử bao quát một ít trưởng lão đều sôi trào nghị luận âm ý có thể nói một trận chiến này huyền thiên cơ tại tất cả vũ hoa môn trưởng lão chân truyền đệ tử trong lòng biến thành có thể chân chính chống lại hoa thiên đô tồn tại mấy trăm năm sau trưởng giáo c h i tôn truyền nhân ngay tại hắn cùng hoa thiên đô bên trong xác định chân chính phong mang tất lộ mắt thấy mạnh t h i ể u bạch xám xịt cách huyền thiên phong một chút tu vi tại thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh phía dưới trường lão bắt đầu đối huyền thiên cơ lặng lẽ biểu thị trung tâm nói là lúc sau ủng hộ hắn cùng hoa thiên đô chống lại tại mấy trăm năm về sau cũng ủng hộ hắn làm trưởng môn huyền thiên cơ cũng tự nhiên sẽ không cự tuyệt người khác biểu trung tâm nhưng cũng sẽ không cũng là người ta chỉ nói mà không làm lừa gạt lấy tín nhiệm của mình thế là để già lam dưới trướng một chút nội môn đệ tử đem những trưởng lão này d à n h tự ghi xuống sau đó một một bí mật quan sát huyền thiên cơ chiến thắng mạnh t h i ể u bạch về sau chỉ là thần thông thất trọng già lam liền có tuyên bố biểu bản, bên bị thiên thiên giáo đại、vị. Hiện tại nội ngoại giả Nói thiên sau huyền truyền đều thu huyền thị tranh đoạt trưởng trên tất tử trong tử, trong tử, đạt tất tính tử mình hộ hoa hoa chân không cách khác, hồ hộ. vị. môn môn, môn làm ngày ủng cùng nữ còn còn. nữ ủng là sẽ sẽ la cơ cơ là đạt được tất cả có cơ cơ được cả đô đệ đệ đệ đệ vũ đương nhiên những này ủng hộ chỉ có thể coi là lòng người bên trên vũ hoa môn trưởng giáo đại vị chi tranh chủ yếu là nhìn tự thân tu vi nhìn xem hoa thiên đô cùng huyền thiên cơ ai sẽ trước bước vào trường sinh bí cảnh trở thành vạn cổ cự đầu phen này x a giao xuống tới huyền thiên cơ biết vũ hoa môn mặc dù chỉ có hơn một trăm chân truyền đệ tử nhưng là trưởng lao thực tế là nhiều lắm chỉ là những ngày này bái phòng hắn trường lão thần thông nhất trọng nhị trọng tam trọng tứ trọng liền khoảng chừng sáu bảy trăm nhiều mà thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh trở lên cũng có tiếp cận một trăm vị nhiều cái đương nhiên còn tối thiểu có hơn phân nửa ủng hộ hoa thiên đô trường lão hoặc là trí thân sự ngoại trưởng lao không hề đậu thông qua mấy ngày nay xã giao huyền thiên cơ cũng ước chừng hiểu rõ vũ hoa môn thực lực vũ hoa môn bước vào thần thông bí cảnh t r ư ở n g l a o khoảng chừng bốn năm ngàn người đều thâm tàng tại vũ hoa thiên cung bên trong có thể nói cái này một nhóm mới là vũ hoa môn chân chính lực lượng trung kiên huyền thiên cơ hiện tại đánh bại mạnh tiểu bạch cũng liền đạt được một tiểu bộ phân trưởng lao ủng hộ chỉ có chờ hắn thực lực tiến thêm một bước rất nhiều ngắm nhìn trưởng lão mới có thể chuyển hướng hắn tới nếu như hắn đánh bại hoa thiên đô như vậy tự nhiên là chúng vọng sở quy trở thành về sau trưởng môn không có hai nhân tuyển chính là vũ hoa môn thái tử ngày sau tiên đạo trí tôn có hy vọng n ắ m quyền lớn phóng khoáng tự do thống lĩnh một phương cùng ma môn đại đế bình khởi bình toạ để huyền thiên cơ cảm thấy hứng thú chính là từng cái chân truyền đệ t ử đầu nhập vào đ ể phương hẳn cũng sinh ra rất nhiều cảm giác nguy cơ đối huyền thiên cơ lớn biểu trung tâm dù sao hắn hiện tại vẫn chỉ là một tiểu nhân vật tại vũ hoa môn không có cái khác dựa vào chỉ có đông huyền trời cái này lớn nhất chỗ dựa nắm chặt chỗ dựa mới có thể làm cho mình tránh né vô số mưa gió dù sao phía dưới đại thụ tốt hóng mát cùng lúc đó hắn càng trực quan cảm nhận được vũ hoa môn ngũ đại chân truyền đệ tử vô so huy thế hạ quyết tâm hảo hảo tu luyện sớm muộn có một ngày hắn cũng muốn đạt tới trình độ này phương hàn hướng huyền thiên cơ cáo tử rời đi huyền thiên phong đi tìm tiên duyên vô luận là tiên đạo đệ tử còn là ma môn đệ tử tu hành chi dư một chuyện trọng yếu nhất chính là ngao du thiên địa tìm kiếm thiên tài địa b ả o thượng cổ di tích đây là tu hành cần thiết một bộ phân gọi là tìm tiên duyên một người đệ tử kỳ nộ g càng lớn đó chính là tiên duyên thâm hầu người tu đạo phải có đại nghị lực lớn kiên trì mới sẽ thành công hơn phân nửa nhưng làm ặ t khác gần một nửa thì là muốn dựa vào vật khí gọi là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên một kẻ p h à m nhân tu luyện tiên đạo kia là cỡ nào không dễ dàng vẹn vẹn bằng vào mình lực lượng là không dễ dàng lịch chuyển số ngày cải biến tính mệnh nhất định phải có vận khí cùng tiên duyên mượn nhờ ngoại lực đây cũng là khí vận hiện tại phương hàn đi tìm bảo cũng chính là nhìn xem mình tiên duyên như thế nào khí vận như thế nào tìm kiếm chút vận may coi như không đụng tới cũng có thể lịch luyện một chút phương hàn chuẩn bị đi tìm tiên duyên huyền thiên cơ cũng dự định đi hướng quy khư một lần hiện tại vũ hoa môn bên trong đợi tiếp nữa cũng không có gì tiến bộ hắn dự định đi quy khư một chuyến d i ệ t bốn mươi tên cướp chiếm đại h ô n độn lôi kiếm đại h ô n độn lôi kiếm ẩn chứa đại h ô n độn lôi pháp ảo diệu loại này thần lôi chính là tiên thiên tri lôi ở trong h ô n độn t h a n h é n trên trời dưới đất chỉ có một loại đại đạo đại h ô n độn thuật có thể sinh ra loại này thần lôi đối với huyền thiên cơ đến nói không có tác dụng quá lớn nhưng đối với điện mẫu thiên quân chuyển thế phương thanh tuyết đến nói chỉ muốn lấy được đại h ô n độn lôi pháp pháp quyết liền có thể làm cho nàng triệt để lĩnh ngộ có chất đột phá huyền thiên cơ muốn lấy được đại mệnh vận thuật chi nhánh tiểu túc mệnh thuật một kiện thượng phẩm đạo khí đưa ra liền đưa ra đi thế giới này đại mệnh vận thuật mới là hấp dẫn nhất hắn vô thanh vô tức ở giữa huyền thiên cơ rời đi huyền thiên phong chỉ nửa canh giờ liền đến trên biển lớn xuân về hoa nở mặt hướng biển cả quy hư chi địa liền tại trong biển rộng nghe đồn tất cả nước biển đều hướng chạy nơi đó là bởi vì thượng cổ tiên ma đại chiến có một chỗ là trả lại hư chiến đấu đem thế giới này đều đánh xuyên qua cùng vực ngoại thiên không thậm chí dị độ không gian đều có kết nối quy hư bên trong có thật nhiều thượng cổ di tích tiên ma đại chiến lưu lại cũng có rất nhiều bảo vật cái gì bên trên cổ linh đan linh khí bảo khí thậm chí đạo khí còn có kia trong truyền thuyết tiên khí thượng cổ ma thần hải cốt thiên ma hải cốt trường sinh bí cảnh cao thủ huyết nhục cùng các loại vô tận bảo tàng vô tận đều giấu ở trong đó bất quá cái này quy hư cũng mười phần nguy hiểm hoàn cảnh ác liệt trong đó có chút vỡ vụn hư không càng liên lụy đến không gian biến ảo liền xem như trường sinh bí cảnh cao thủ đi vào cũng chưa chắc trở ra tới trong đó có nhiều chỗ càng có thiên ma t ử vực ngoại thông đạo tới ở trong đó chiếm cứ bao nhiêu năm rồi không biết có bao nhiêu đạo môn đệ tử ma môn đệ tử đến quy hư bên trong đi thám hiểm muốn lấy được thượng cổ kỳ chân đan dược phi kiếm bà bối đích thật là có rất nhiều người đạt được kỳ ngộ nhưng càng nhiều người lâm vào trong đó thân tử đạo tiêu huyền thiên cơ bây giờ thì là vừa tới trên mặt biển điều khiển một mảnh cân đấu vân ở trên không trung tìm xem hắn đang tìm bốn mươi tên cướp chi ba mươi tám tuyệt mệnh đảo chủ sở tại địa phải một nhưng dòm toàn cảnh hải ngoại tán tu nhiều vô cùng có hàng trăm hàng ngàn thế lực mà bốn mươi tên cướp là một chút hải ngoại tán tu sắp xếp tên đem hải ngoại tán tu bên trong bốn mươi cùng hung cực gác chi đồ liệt kê ra đến chung vào một chỗ để người đề phòng giữa thiên địa trừ tiên đạo thập môn ma môn bảy mạch yêu đạo nam tông lòng đất ma tộc bên ngoài còn có thật nhiều môn phái tán tu đương nhiên những tán tu môn phái này không phải trong thế tục môn phái võ lâm mà là tu tiên môn phái tán tu trưởng môn bình thường đều là thần thông bí cảnh cao thủ sẽ không xuất hiện trường sinh bí cảnh cự đầu bởi vì vì trường sinh bí cảnh cự đầu nếu như muốn khai sáng môn phái khẳng định sẽ cùng tiên ma đặt song song trở thành cự phái ba n g h n năm thái nhất môn linh lung cũng là bởi vì tu luyện tới trường sinh bí cảnh trở t h à nhưng cự đầu, mới khai sáng linh lung phúc chín đầu, địa, đem tiên đạo chín môn biến thành tiên đạo lung mới môn môn. khai linh tiên biến tiên thành thập h sáng n là có chút lợi hại môn phái tán tu trường môn thần thông cũng hết sức lợi hại vạn pháp quy nhất luyện thành thần thông hạt giống lớn kim đan vượt qua phong hỏa đại kiếp luyện thành thiên địa pháp tướng cũng không phải là không có môn phái tán tu đấu tranh liền so tiên đạo thập môn kịch liệt được nhiều báo thủ tranh đoạt không ngừng bởi vì đều muốn cướp đoạt tài nguyên bí tịch công pháp tranh thủ đến trường sinh bí cảnh mà không giống tiên đạo thập môn tài nguyên phong phú lại tương hô ký kết công thủ hiệp nghị sẽ không phát sinh đại quy mô tranh đấu trên đất bằng có thật nhiều đế quốc đế quốc nhận tiên đạo thập môn che chở môn phái tán tu không nhiều nhưng là tại hoang tàn vắng vẻ trên biển tài nguyên lại phong phú linh dược vô tận môn phái tán tu liền nhiều hơn mà lại từng cái đều cường hoành dũng mãnh phi thường không dễ chọc bình thường tán tu cao thủ không có quy củ luật pháp ước thúc tùy tâm sở dục cũng mặc kệ cái gì chính tà tiên ma chỉ cần có lợi ích lập tức liền giết người cướp của bỏ trốn mất dạng che giấu chính vì vậy ngư long hô tạp mới xuất hiện tuyệt mệnh đảo chủ bốn mươi tên cướp dạng này tu sĩ huyền thiên cơ tìm mấy ngày tuyệt mệnh đảo chủ không có nhìn thấy ngược lại là thấy mấy trận giết người đọc bảo vì mấy hạt đan g dược một món bảo khí một lời không hợp liền mở g i ế t một ngày này hán chính lục soát ở giữa chân trời bay tới bảy tám cái người mặc bát quái đạo bảo tím b ầ m nam nữ tu sĩ những n à y nam nữ tu sĩ hơn phân nửa đều có pháp bảo cũng không phải là dựa vào tự thân pháp lực phi hành bởi vì bọn hắn cũng không có tu luyện ra pháp lực đến nói cách khác cũng không có bước vào thần thông bí cảnh bát quái đạo bào tím bẩm thái nhất môn đệ tử đến rồi chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 623, t u y ệ t mệnh đảo 27. i ps t ắ t lại đánh sai số chương tiên đạo đệ nhất đại môn phái thái nhất môn đệ tử trương sư huynh lại có một nghìn dặm chính là ác quỷ hạp tuyệt mệnh đảo chủ bốn mươi tên c ư ớ p xếp hạng thứ ba mươi tám tuyệt mệnh đảo chủ liền ẩn giấu ở chỗ nào vậy chúng ta có thể c h ẳ m yêu trừ ma đây là lớn cỡ nào một bút công đức môn phái công đức trên bảng gia tăng một số lớn thì có thể đổi lấy bao nhiêu đang dược pháp bảo một người đệ tử hỏi một người cầm đầu sư h ì n h không sai chém giết cái này tuyệt mệnh đảo chủ cầm tới thi thể của hắn mang về môn phái liền có thể thu hoạch được đại công đức ta bằng này công đức có thể tấn thăng làm chân truyền đệ tử cầm đầu trương sư huynh cười lạnh từ thân bên trên tán phát ra một tia pháp lực hắn thế mà là thần thông bí cảnh cao thủ cái này tám cái thái nhất môn đệ tử bên trong trương sư huynh là duy nhất thần thông bí cảnh đệ tử bất quá hắn cũng không có thi triển pháp lực phi hành vẫn như cũng là dựa vào pháp bảo hiển nhiên pháp lực tu luyện được còn không tinh thâm càng không có luyện thành chân khí nhưng là tu thành thần thông thế mà còn là thái nhất môn nội môn đệ tử có thể thấy được trở thành thái nhất môn chân truyền đệ tử gian nan đến mức nào thái nhất thực lực đến cỡ nào hùng hậu phải biết tại vũ hoa môn chỉ cần vừa vào thần thông bí cảnh chính là ván đã đóng thuyền chân truyền đệ tử cũng là như thế phương hàn từ tấn thăng thần thông bí cảnh liền cảm giác mình có cường đại tôn nghiêm nhưng nếu như đặt ở thái nhất môn hay là nho nhỏ nội môn đệ tử chân truyền đệ tử có thể tùy ý giết chết thái nhất môn chân truyền đệ tử đối nội môn đệ tử có quyền sinh sát nếu như phương hàn đến thái nhất môn dám chúng huynh, có có ta ấ t nhiên bị mặc dù góp đủ bát quái huyền thiên trận cũng chỉ sợ không giết chết được hắn bị hắn phản xác các ngươi đây yên tâm tự nhiên không phải chúng ta sung phong vạn quy tiên đảo lần này đối bốn mươi tên cướp phát động từ trước tới nay nghiêm khắc nhất lệnh truy sát vạn quy tiên đảo trưởng giáo đã phát ra phụ chiếu hiệu lệnh trên biển tất cả t h n tu đối bốn mươi tên cướp phát động vây quét trương sư huynh cười hh c xếp hạng thứ bốn mươi ba mươi chín đạo tặc trước đó không lâu đã bị người t r u sát hiện tại liền nhắm chuẩn cái này tuyệt mệnh đảo chủ chỉ là bình thường người tìm không thấy tuyệt mệnh đảo vị trí mà thôi bất quá ta lại là biết tại cái này ác quỷ hạt ta âm thầm thoáng thông chi một chút bất giả đảo h u y ề n không đảo ngao cá đảo linh châu đảo mưa hoa đảo năm đảo người trong liên minh bọn hắn vừa nhận được tin tức khẳng định sẽ đến đây chu sát ta muốn trả qua nửa canh giờ nên đến năm đảo liên minh một cái nho nhỏ tán tu vòng tròn mà thôi có thể có cái gì đại tác dụng l i ê n kêu bất dạ đảo chủ còn có chút thần thông một người đệ tử hư lệnh một tiếng mấy cái này tán tu chính là đạt được kỳ ngộ bước vào thần thông bí cảnh bất quá bọn hắn vĩnh xa không có cơ hội tu luyện chân khí bởi vì vì căn bản không có chân khí phương pháp tu luyện bình thường cao thủ nếu như đạt được kỳ nộ g tiên duyên khổ luyện mấy chục năm là có thể bước vào thần thông bí cảnh nhưng lại không có có thần thông bí cảnh phương pháp tu luyện vĩnh viên không có khả năng đem pháp lực chuyển hóa làm chân khí chỉ có thể tại đệ nhất trọng đả chuyển chuyển thần thông bí cảnh phương pháp tu hành trên cơ bản chỉ có mấy đại môn phái mới có hoặc là thượng cổ ghi lại điện tịch tuyệt mệnh đảo chủ là nguyên lai tại ma môn thiên tuyệt tông tu luyện qua mới có thể luyện thành c ư ơ n g khí bất dạ đảo gần nhất ngược lại là lẫn vào phong sinh thủy khởi lần này còn xin đến vũ hoa môn đệ tử mà lại hắn còn kéo lên quan hệ đem nhi tử đưa đến vũ hoa môn bên trong thành nội môn đệ tử vùng này hải ngoại tán tu tuy tiện cũng không dám đi đắc tội hắn trương sư huynh liếm môi một cái ta đã biết được vũ hoa môn một chút đệ tử đã tại bất dạ đảo làm khách nghe tới tuyệt mệnh đảo chủ tại ác quỷ hạc khẳng định sẽ đến để bọn hắn xung phong Cùng chết chúng chém lực lực. cùng chúng cũng có chú chút mệnh đảo đánh nhau sống, đang Không Trương Huynh nói đến giết. tuyệt ta xuất thủ Tá ta thể chú ý một đảo đả sai. Sư là, ý vũ hoa môn gần nhất nhân tài xuất hiện lớp lớp đã dần dần uy hiếp ta thái nhất môn địa vị tiếp tục như vậy đối ta thái nhất môn thành lập tiên đạo đại nghiệp dụng công đức định thiên hạ tiên đạo kế hoạch đại đại bất lợi lần này chúng ta ra du lịch sư phó không phải đặc địa giao cho ta nhóm phải mật thiết chú ý dưới vũ hoa môn a một người đệ tử t r ầ m bồn nói lấy công đức định thiên hạ thiên đạo đây là trưởng giáo trí tôn cùng rất nhiều tiền tôn định ra đến sự nghiệp vĩ đại hiện tại thiên hạ người tu hành ngư long hỗn tạp lấy lực lượng đứng trên cao hơn hết bởi vậy tạo thành rất nhiều cồn u g vọng c h i đồ nhất định phải cho thiên hạ người tu hành một cái khuôn sáo luật pháp để ước thúc bọn h ắ n một khi vi phạm luật pháp lập tức hạ xuống k i ế p số đây là thay trời hành đạo lại một người đệ tử lời thề son sát làm thành cái này vạn cổ không có tiên nghiệp ta thái nhất môn mới thật sự là trưởng quản tiên đạo thống linh quần tiên cũng chính là thiên cung thiên đình đây là chúng ta thái nhất môn đệ tử cộng đồng mục tiêu sư đệ cửa cùng nỗ lực đi mọi người nói chuyện ở giữa cũng không có dừng lại thời gian một chén trà công phu đến một chỗ trên mặt biển một đầu thật dài hẻm núi khói đen mờ mịt không biết dài bao nhiêu cỡ nào khúc c h ế t hẻm núi t r u n g quanh đá ngầm dữ tợn bãi nguy hiểm dày đặc tựa hồ là một cái thiên nhiên mê trận liếc nhìn lại không biết bao lớn trương sư huynh thần sắc trở nên ngưng trọng ngưng trọng chúng ta trước không tiến vào ác quỷ hạc chờ đợi kia năm đảo liên minh còn có vũ hoa môn đệ tử đến đây đi đi che giấu ta chỗ này có một đạo độn thiên bảo phù chính là bảo khí là sư tôn trước khi đi ban cho ta chỉ cần tế lên đến thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh trở xuống cao thủ cũng không thể phát hiện chúng ta mảy may tung tích thái nhất môn đệ tử thật sự là người tốt huyền thiên cơ đi theo thái nhất môn đệ tử đến mục đích ung dung cười một tiếng cái này huyền hoàng đại thế giới tiên đạo môn phái thứ nhất thái nhất môn có phần có ý tưởng cùng hắn ngày xưa tiên kiếm tứ thế giới bên trong ý nghị không mưu mà hợp nhất thống tiên đạo gia phái lấy công đức định thiên hạ tiên đạo ngày xưa hắn liền nâng đỡ quỳnh hoa phái nhất thống nhân g i a n tu tiên gia phái thuận người xương nghịch vòng cái gì bảy mươi hai phúc địa ba mươi sáu động tiên toàn diện thần phủ thống nhất mới là vương đạo chỉ là đến thế giới này huyền thiên cơ đã lựa chọn vũ hoa môn liền chú định cùng thái nhất môn đối nghịch lập trường khác biệt không thể cùng n h ư u đồ huyền thiên cơ một bước phóng ra nhập ác quỷ hạp ác quỷ hạp phi thường tích mịch vừa bay đi vào liền hắc vụ tràn ngập bốn phía đều là cao cao đáng ngầm hẻm núi gào thét sóng biển chỉ là lại ngăn cản không được huyền thiên cơ mảy may huyền thiên cơ sớm tại tinh thần biến thế giới nghiên cứu mấy triệu năm trận đạo loại này thấp chờ huyễn trợn tiện tay có thể phá huyền thiên cơ tùy ý một trường đánh ra trong nháy mắt từng vòng từng vòng hắc vụ bị đánh tan k i ê u biển vòng xoáy nước toàn bộ biến mất thế mà là một cái nho nhỏ hòn đảo trên đảo đứng vững một tòa cung điện một cái phục trang đẹp đẽ cung điện trên đó viết tuyệt mệnh đảo tuyệt mệnh thần cung tòa này tuyệt mệnh thần cung nếu như thả ở trong thế tục tương đương với một cái tổng đốc nha môn phủ đệ xem như to lớn bao la hùng vĩ lộng lẫy bất quá đặt ở tiên đạo môn phái đến nói cung điện này liền nhỏ một chút không có có thần tiên khí tượng nhưng là cái này vừa vặn phù hợp tuyệt mệnh đảo chủ tán tu thân phận một giới tán tu nơi nào có thời gian tinh lực đi kiến tạo phương viên mấy trăm bên trong hơn nghìn dặm cung điện tán tu chỗ ở đều là có chút không p h o n g khoáng không thể cùng vũ hoa môn loại này tiên đạo cự đầu môn phái tương đối phía ngoài cung điện cũng không có cái gì đại trận cấm pháp bởi vì bố trí đại trận cần thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh phía trên cao thủ chỉ có thiên nhân cảnh mới có thể câu thông thiên người lĩnh hội nhật nguyện tinh thần cỏ cây phong thủy triều tịch lên xuống cảnh giới mới có thể n g â u đem các loại pháp lực tổng hợp cùng một chỗ tưng ơ hô theo điểm gấp trăm ngàn lần gia tăng uy lực ầm ẩ m ẩ m ẩ m m ộ t chút oanh ra nguyên hình huyền thiên cơ liền thấy cái này tuyệt mệnh thần cùng chỗ sâu loang thoáng truyền lai pháp lực khí tức cũng không nói chuyện một tay m ở t h giường một chút liền oanh sập mấy gian phòng ố c những phòng ố c này mặc dù tu kiến phục trang đẹp đẽ nhưng đều là một chút phổ thông vàng bạc chân châu trang trí mạ thành ở trong thế tục giá trị liên thành nhưng đối với người tu đạo cũng không có, có tác dụng gì huyền thiên cơ cũng không thấy phải đem những phòng ốc này bên trên chân châu vàng bạc oanh phá cảm thấy đáng tiếc trong thế tục vàng bạc người tu tiên không có tác dụng gì một mua không được đan dược hai mua không được phát khí linh khí vàng bạc cũng chỉ tại lúc ngẫu nhiên ngươi luyện đan bên trong mới có thể dùng đến thiên hạ đệ nhất cường quốc thái nhất môn giới trướng đại huyền đế quốc dùng chính là tiền cũng cũng không phải là vàng bạc mà là một loại huyền hoàng tiền Loại số tiền này mới là người tu đạo tiền mới người i số tu này g ở ữ A là ư người u quá tu đều thông tiền tệ. Bất quá hơn phân nửa người tu đạo giao dịch, nửa giao đạo l lấy vật đổi vật. đổi ai to gan lớn mật thế mà tìm được cái này tuyệt mệnh đào đến huyền thiên c ơ một chút oanh sập rất nhiều cung điện tuyệt mệnh đảo chủ ở trong đó rốt cục ngồi không yên đột nhiên từ mình bí mật nhất trong đan phòng bay ra cùng hắn cùng một chỗ bay lên còn có một gian đỉnh hình phong ở nhìn kỹ đỉnh kia hình phong ở thế mà là một lò luyện đan Cái này cự này hình đan uy lô một a quanh quanh, mang ra quang ba n cùng, trung cương cuốn tiếng mánh ẩn ẩn, cũng không biết là cái gì đúc bằng kim loại, cường h khí khí theo khí, vô lốc cái đúc dược gió gì liệt, biết lưu kim là loại, lực xoáy, xem bảo đại đ pháp n g ừ đan đạp, ra tựa bên trên truyền ngoài, lô liệt mã tại trà hồ mã cái h chính khí ấ n động. Xem xét, lò luyện đan này chính là một món bảo khí đan、lô. một Một Xem xét, lò là lô. c bảo người tu đạo quan trọng nhất là cái gì không phải phi kiếm cũng không phải pháp y đi ỉa càng không phải là đủ loại bà bối mà là đan lô người tu đạo là muốn ăn đan dược mà thành lực lượng cường đại thể lực muốn ăn tinh thần u đan dược mới có thể bổ sung như vậy năng lượng khổng lồ cùng dinh dưỡng đan dược chính là lương thực ăn đan người mập trạch bất lão chính là bởi vì dạng này đan lô đối với người tu luyện là trọng yếu nhất đan lô giống như là người bình thường thổ địa người bình thường có thổ địa liền có thể trồng lương thực cây dâu nuôi tầm dệt vải ăn cơm mặc quần áo liền không thành vấn đề mà người tu đạo có đan lô liền có thể sản xuất đan dược luyện chế vô tận phi kiếm thậm chí có thể rèn luyện mình nhục thân pháp lực có rất nhiều đạo thuật đều cần tại đan lô bên trong đi tu luyện có một kiện bảo bối đan lô người tu đạo có thể nói là có bảo hộ trên thực tế vũ hoa môn đại bộ phận phân chân truyền đệ tử đan lô đều là linh khí bảo khí cấp bậc đan lô không ra mười tòa chỉ có tây già lam năm mười ngàn la bác giao quang tán chuyện mấy cái tu vi cao thâm chân truyền mới có cũng là bởi vì bọn hắn ngẫu nhiên kỳ ngộ đạt được bảo khí cấp bậc đan lô tu vi mới từng bước một đột bay manh tiến vào mà hoa thiên đô đan lô lại là bản vũ tiên tôn dùng đạo khí cho nên hắn pháp lực mới cao như thế các loại pháp bảo bên trong đan lô khó khăn nhất l u y ệ n chế cần rất nhiều trận pháp tổ hợp loại bỏ đại trợn khống chế chân hỏa đại trợn thu thập thiên hỏa địa hỏa lôi hỏa mục hỏa kim hỏa cùng cung hỏa diễm đại trận còn có chia cắt dược liệu đại trận còn có điều chỉnh khí lưu đại trận còn có điều trị dược tính đại trợn còn có các loại âm nhạc trợn bởi vì đan dược có linh tính tại luyện đan thời điểm dùng đẹp r ì u âm vui chăm chú có thể tăng cường nó linh hiệu còn có khu ma đại trận bởi vì đan dược luyện thành sẽ có vô hình thiên ma đến hủy hoại đủ loại đại trận phong phú vô so nếu như là đạo khí cấp bậc đan lô thậm chí có thể khống chế đan lô bên trong thời gian biến ảo không gian biến hóa một cái phổ thông đan lô bên trong bao hàm đại trận ít thì mấy c h ủ nhiều thì hàng trăm hàng ngàn ma phi kiếm pháp y liền mấy cái đại trận đều gây vớm đan lô mới là pháp bảo bên trong vương giả một cái người tu đạo giá trị bản thân thế nào chủ yếu nhìn hắn đan lô đan lô tốt tu vi khẳng định cao thâm đây là trăm thử khó chịu chứng cứ rất nhiều pháp bảo đều là trong lò đan luyện ra hiện tại cái này tuyệt mệnh đảo chủ một bay ra ngoài lại có bảo khí cấp bậc đan lô tùy thân có thể gặp phải tu vi của hắn vì cái gì có thể tu luyện thành cương khí đan lô tốt luyện chế ra phẩm chất đan dược cao tu vi cũng liền nước lên thì thuyền lên một cái bảo khí đan lô có chút ít còn hơn không vậy chỉ thu đi huyền thiên cơ chỉ là bàn tay lớn vụ một cái tuyệt mệnh đảo chủ liền không thể nhúc đích thần thông thất trọng một trăm i triệu liệt mã chi lực thu thập một cái tán tu dễ như trở bàn tay không cần tốn nhiều sức huyền thiên cơ liền được món bảo khí này đan lô sau một khắc pháp lực của hắn xâm nhập trong lò đan đem luyện hóa lập tức cái này bảo khí đan lô không ngừng co lại nhỏ rơi vào huyền thiên cơ trong tay một thanh kiếm bên trong lại có thanh bình kiếm đem tuyệt mệnh đảo chủ cũng thu huyền thiên cơ liền không nói một tiếng rời đi nơi đây về phần ôm cây đợi thỏ thái nhất môn đệ tử chỉ có thể ha ha cảm tạ bọn hắn vô tư dẫn đường mấy hơi thở huyền thiên cơ liền ẩn thân rời đi nơi đây mà thẳng đến sau nửa canh giờ thái nhất môn đệ tử mới đổi u đi vào kết quả mặt đều lục không còn sót lại bất cứ thứ gì quả nhiên là vô tư người tốt chưa xong còn tiếp、22. chương 663, t h ứ nguyệt diệ tinh c h u tiên 27. thái nhất môn chúng đệ tử mộng bức thời điểm huyền thiên cơ đã ở bảo khí trong đỉnh lớn cái này miệng bảo khí đại đ ỉ n h lại gọi ngũ ngục vương đỉnh là 800 năm trước một vị tu luyện đến thần thông cựu trọng thiên địa pháp tướng lớn thiên ma vương từ vực ngoại giáng lâm tới nơi này mang xuống đến thiên ngoại bảo bối về sau rơi vào tuyệt mệnh đảo chủ trong tay tuyệt mệnh đảo chủ cướp bóc một phương chứa đựng đồ tốt không nên quá nhiều toàn bộ chứa đựng tại trong vương đ ỉ n h huyền thiên cơ thần nghiệm khẽ động liền phát hiện mười cái tử kim hồ lô lớn những này tử kim hồ lô lớn mỗi một cái đều có chiều cao hơn một người toàn bộ đều là đan dược huyền thiên cơ vứt qua một cái tử kim hồ lô lớn mở ra nắp hồ lô tử đổ ra một hạt đan dược phát hiện viên này đ a n dược đậu t ầ m lớn tiểu hương khí tràn ngập đan dược bên trên từng tia từng tia đường cong bày biện ra ba mươi sáu mẩu dược tính nồng đậm cái này là ma đạo đại phái thiên tuyệt ma tông tục mệnh kim đan so với vũ hoa môn tinh nguyên đan x cốc đan cũng cao hơn ra một bậc là thần thông b í cảnh cao thủ không thể tốt hơn lương thực mỗi một hồ lô đều là ba trăm hoàn mười cái hồ lô chính là ba nghìn mai đan dược này là dùng ba mươi sáu loại hỏa hầu 500 năm trăm n ă m trở lên dược liệu l u y ệ n chế phẩm chất tốt có phải hay không so với huyết đan càng có một phần công hiệu thời gian dài phục dụng về sau có thể bảo hộ dung nhan không sẽ già yếu trừ cái đó ra còn có từng đạo phi kiếm khoảng chừng ba mươi sáu miệng là thiên tuyệt ma tông thiên tuyệt kiếm trận ba mươi sáu lưới phi kiếm mà linh khí pháp y kỉa cũng có hơn hai mươi kiện nguyên tắc bên trong phương hàn d i ệ t tuyệt mệnh đ ả o chủ cái này tất cả cất giữ liền đến phương hàn trong tay chỉ là bây giờ huyền thiên cơ nhanh chân đến trước được cái này cực phẩm bảo khí cùng tuyệt mệnh đ ả o chủ tất cả cất giữ cho dù hắn không cần đến ban thưởng cho thủ hạ cũng là vô cùng tốt ở cái thế giới này làm l ã o đại liền phải lôi kéo thủ hạ thủ hạ mới theo hạ như không mới người lan lộn. Nếu cái ó có có có chỗ Cơ học tắc được ngục Cơ c theo Huyền Thiên cơ có phần am hiểu học tập, có thể nhập ra tùy Về phần phương Hàn không như đỉnh, Huyền Thiên tốt, tập, tùy tụ. trong ai lan am ra người nơi nào lộn? nguyên bên ngũ vương quảng? lấy Về ở sẽ này một cái ăn nhân chủ g i á c huyền thiên cơ khai thác ngoài sáng lôi kéo âm thầm cướp đoạt khí vận phương thức ngoài sáng lôi kéo là phương hàn chỉ cần trung thành cảnh cảnh vì hắn làm việc hắn tự nhiên không t i ế c ban thưởng âm thầm cướp đoạt khí vận thì là chiếm phương hàn vốn nên có lười biếng hắn chi khí ngũ ngục vương đ ỉ n h nguyên tắc bên trong một đám người tranh đoạt vẫn đoạt không qua nhân vật chính cái này là nhân vật chính đại khí v ậ n cùng nhân vật chính giật đồ bảo vật dù không thể một trăm phần trăm rơi vào nhân vật chính trong tay nhưng cũng có trăm phân tám chín mươi khả năng cái này là nhân vật chính đại khí v ậ n thể hiện mà bây giờ huyền thiên cơ cái này vận mệnh hư vâu người trực tiếp nhúng tay đoạt ngũ ngục vương đ ỉ n h trong lúc vô hình liền cướp đoạt nhân vật chính gốc khí v ậ n về phần lười biếng chi khí cũng rất đơn giản khi không có nguyên tắc như vậy cùng hoa thiên đô mười năm ước hẹn phương hàn sẽ còn khắc khổ tu luyện sao không có bức bách không có áp lực tiến bộ của hắn tự nhiên sẽ trở nên chậm chạp gọi là mỗi một lần lớn nguy hiểm đều ẩn chứa đại cơ duyên huyền thiên cơ vì phương hàn che gió che mưa ít đi rất nhiều lớn nguy hiểm tự nhiên cũng làm cho hắn ít đi rất nhiều đại cơ duyên phương hàn không chỉ có không thể trách tội huyền thiên cơ còn phải cảm kích như thiên ma chiến trường sự t ì n h nếu không phải huyền thiên cơ xuất thủ phương hàn tôn nghiêm liền không có cuối cùng huyền thiên cơ đem ánh mắt nhìn về phía tuyệt mệnh đảo chủ dỗi bàn tay trực tiếp vận dụng siêu hồn chi pháp lục soát lên tuyệt mệnh đảo chủ ký ức quả nhiên không ra hắn sở liệu được chút hữu dụng tin tức bốn mươi tên cướp mặc dù không cùng một chỗ nhưng lẫn nhau ở giữa cũng có chút hứa liên hệ có bọn hắn đạo tặc vòng tròn cái này thứ ba mươi tám đạo tặc tuyệt mệnh đảo chủ liền nhận biết bốn mươi tên cướp thứ hai đại cướp thứ tám đại cướp đệ tứ đại đạo thậm chí có phương thức liên lạc bốn mươi tên cướp bên trong xếp hạng thứ hai thứ ba thứ tư phân biệt là chu tiên đạo thứ n g u y ệ t đạo diện tinh cướp ba cái đạo tặc đều là thần thông thất trọng kim đan cao thủ vạn quy tiên đ ạ o nhiều lần vây quét bọn hắn đều không thành công ngược lại tổn binh hao tướng thái nhất môn rất nhiều đệ tử cũng đi giết qua bọn hắn nhưng là bọn hắn như cũ sống được thật tốt ba vị đạo tặc làm chính là ám sát sinh ý chỉ cần có thể xuất ra nổi giá tiền mặc kệ muốn ám sát người là tiên là ma là yêu bọn hắn đều sẽ ra tay giết chết mỗi một lần xuất thủ đại giới chí ít cũng là một kiện thượng phẩm bảo khí mà ba vị kim đàn cao thủ ám sát thế gian này còn thật không có, có bao nhiêu người có thể đủ đào thoát ba vị này sát thủ tín dự rất tốt sát thủ a giải quyết liền dễ dàng nhiều huyền thiên cơ ánh mắt yếu ớt nghĩ một lát đột nhiên viết xuống một đạo màu đen phủ lục một chút thiếu đốt lập tức vô số khói đen trốn vào hư không đây là làm ăn ám hiệu tại già thiên giới huyền thiên cơ liền thấy nhiều g i a thiên giới tổ chức sát thủ địa ngục trong nhân thế cũng là chơi như vậy trọn vẹn qua hai ba canh giờ chân trời đột nhiên chuyển đến một tia phá không thanh âm sau đó vô số không khí vặt mẹo ba bóng người tại huyền thiên cơ trước mặt hiện hiện ra ba người này ảnh từng cái đều d á n g người thon dài che mặt để người nhìn không ra là cái gì tướng mạo hiển nhiên một cái trong thế tục sát thủ nhưng là hắn nhóm khí tức trên thân đều là thần thông thất trọng kim đàn cao thủ vị bằng hữu này n g ư ơ i phát ra phụ lục để ba người chúng ta người cùng một chỗ chạy đến là muốn đối phó người nào nó bên trong một cái che mặt có người nói ba người chúng ta cũng không phải tốt mời mỗi xuất động một lần giết người cần một kiện thượng phẩm bảo khí thượng phẩm bảo khí các ngươi đầu n g ư ơ i liền đáng giá a huyền thiên cơ cười ha ha thẳng xuống dưới sắt chiêu muốn chết dám đ ắ c tội chúng ta diệt tinh c ư ớ p thứ nguyện đạo chu tiên đạo trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi ba vị kim đan cao thủ đối sát khí dị cùng mẫn cảm cái này trong một chớp mắt liền kịp phản ứng sắt chiêu xuất hiện nhiều lần tiêu diệt tinh cướp chính là một cái cao cao nam tử vừa ra tay chính là một mảng lớn nóng ánh tinh quang ép xuống trong tinh thần còn mang theo vô số hạ t cát mỗi một hạt hạ t cát đều phát ra tiếng sấm ầm ầm tựa hồ có thể đem vạn vật đều nổ tung đây là một môn đại thần thông gọi là tinh cắt luyện lôi c ư ờ n g thu thập vượt ngoại các loại tinh thần tia sáng dùng bí pháp luyện thành hạt các đồ vật mỗi một hạt cắt chính là một hạt thần lôi một cái xuất thủ mười triệu tinh cắt đem người báo khỏa sau đó cùng một chỗ bạo tạc bất kỳ vật cứng rắn nào đều trở thành phấn kết thúc mà kia thứ nguyện đạo lại là há mồm phun một cái vô số mây vàng quần quận mà ra đem vương viên mấy chục bên trong đều bao lại tựa như báo cát đây cũng là một môn thổ hệ thần thông nghìn dặm hoàng sa thuật chu tiên đạo là xếp hạng thứ nhì đạo tặc gần với thứ nhất khí thiên đạo pháp lực nhất là cao cường nàng la nữ tử vừa ra tay năm ngón tay mở ra mỗi đạo trên ngón tay đều bắn ra một đạo kiếm khí mỗi đạo kiếm khí đều b ả y biện ra các loại nhan s ắ c theo thứ tự là hồng lục lam hoàng tử năm đạo kiếm khí bắn ra về sau ở trên bầu trời ngưng kết thành một đoá to bằng v ả i nước tiểu nhân hoa sen hoa sen năm màu quan mang ngàn trọng lại có một cố định lực khổng lồ đem vương viên mấy chục bên trong hư không đều đông lại giống như một n á y mắt không khí biến thành sắt thép biến thành thủy ngân trong vùng khu vực rộng mấy chục g i m tất cả động vật đều lăng không bay lên thất khiếu chảy máu, bởi vì kia bởi máu, vì đ ô ngay kết không khí, cực kỳ nặng nghề, đem bọn hắn tất cả huyết tất từ trong thân thể nghề, hắn dịch nặng bọn cực cả thực vật, đều đem r ép ngoài. toàn bộ khô héo, bọn chúng chất lỏng, cũng toàn bộ đều bị gắn g héo, Mà tất thực vật, chất cả khô đều đều bộ bộ bị ra. a trong sát na này huyền thiên cơ lập thân một cái đảo nhỏ một chút biến thành phạm vi mấy chục bên trong sa mạc hoang vu giống như cái này một phiến thế giới bị hủy diệt qua thanh t ẩ y qua cái này vậy mà là một cửa vô thượng thần thông cùng hắc nhật nạn bão mặt trời hỏa hoạn đồng dạng vô thượng thần thông mà không phải thiên mục đại pháp loại này đại thần thông khác tình thế hoa sen v ư ợ n g ngoại phật môn vô thượng thần thông chết huyền thiên cơ thân thể ố n léo đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang hư không tiêu thất trong không khí trong nháy mắt tiếp theo ba đạo kiếm quang chống rồng thuần di xuất hiện đến ba cái đạo tặc trên thân thể thượng phẩm đạo khí thanh bình kiếm bạch đế kim hoàng trảm cả hai kết hợp cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng p h ú c p h ú c p h ú c ba tiếng tại diện tinh cước thứ nguyện đạo chu tiên đạo c á i chán xuất hiện một đầu vết máu thật sâu bọn hắn vậy mà cũng vô pháp tranh né một kiếm này kiếm quang tung bay diện tinh cước đâm đạo tặc vũ trụ liền đã chia hai nửa một kích thuấn sát nhất kích tất sát mà chu tiên đạo s á t na trọng thương huyền thiên cơ lại một chiêu ngũ đế đại phong ấn đánh ra lập tức phong ấn chu tiên đạo tất cả nhục thân pháp lực thậm chí ý thức nàng thậm chí không thể tự bạo liền bị huyền thiên cơ thu thập ba lớn kim đan cao thủ không ngoài như vậy bốn mươi tên cướp đã diệt thứ ba thứ b ố bắt sống thứ hai thứ nhất sẽ còn xa a chưa xong còn tiếp hai mươi hai chương sáu trăm sáu mươi b ố đạo tặc b ả bối hai mươi bảy trên biển tiếng t â m lừng lây bốn mươi tên cướp cùng hung tức ác không biết giết bao nhiêu người nhân vật cứ như vậy bị trực tiếp xử lý huyền thiên cơ bàn tay lớn vụ một cái đem diệt tinh cướp thứ n g u y ệ t đạo cùng chu tiên đạo bắt bỏ vào thanh bình kiếm bên trong thanh bình kiếm chính là thượng cổ kim tiên luyện chế chung ba mươi ba tầng cơm chế bây giờ huyền t h i ê n cơ cũng chỉ thô thô mở ra mấy tầng cơm chế án lấy giới này thuyết pháp tương đương với thượng phẩm đạo khí thiên hạ pháp bảo chia làm pháp khí linh khí bảo khí đạo khí còn có uy lực lớn nhất lực lượng mạnh nhất không thể tưởng tượng nổi không thể gọi tên tiên khí tiên khí có thể hủy diệt đại địa di động tinh thần cải biến hư không xuyên qua khắc k h í quán thông cổ kim ủng có vô tận lực lượng vô tận thần diệu huyền hoàng đạo i giới, bây giờ chỉ có thái nhất môn có tiên tiên tiên dưới thế nhất chỉ khí. Chứ tiên khí, chính là tiên khí bây có có môn phía là đ ạ khí chân quý nhất, uy lực vô tận, lực nhất, thương kinh thiên tận, quý uy sát vô đã ộ một một n nếu như tại vạn, trong tay, kiện ngôi thần g địa, đầu đạo đem đều Đạo đ tay, sao ra. khí thể khí, tại cổ cự có bổ ẩn chứa lớn đạo p h á p tắc nội bộ liên quan đến không gian cùng thời gian diễn biến huyền ảo vô tận một kiện thượng phẩm đạo khí chính là một cái thế giới ở trong chứa vô tận không gian thu mấy người tự nhiên không đáng kể huyền thiên cơ cũng nhập thanh bình kiếm bên trong tự có thanh bình kiếm khí linh ngự sử thanh bình kiếm ở trên không trung chậm rãi tung bay mà huyền thiên cơ lúc này quan sát thu hoạch của mình giá trị lớn nhất đương nhiên là ba lớn kim đan cao thủ bản thân chết đi hai cái đạo tặc thi thể là kim đan cao thủ bản nguyên có thể luyện chế thành pháp thánh xá lợi cao thủ nuốt có thể tăng trưởng vạn mã buôn đằng pháp lực quả thực liền tương đương với một cái bình thường thiên nhân cảnh cao thủ thần thông ngũ trọng trở xuống cao thủ có thể nói là tha thiết ước mơ mặc dù huyền thiên cơ hiện tại không cần đến nhưng là nếu như cầm đi đấu giá chỉ sợ sẽ đấu giá hơn ngàn vạn đan dựa tới đương nhiên hắn khẳng định là lưu lại cho môn phái bên trong thân tín tăng cường pháp lực trừ kim đan cao thủ nhục thân bọn hắn kim đan cũng là giá trị liên thành xếp hạng thứ ba bốn hai cái kim đan cao thủ bọn hắn kim đan đều có hai mươi loại thần thông thái âm thần thông bào nguyệt khí thất s á t kiếm nói vô ảnh kiếm thân cực quang hỏa diễm thuật mục long kình bạch h ổ trân cương đây là thứ n g u y ệ t đạo kim đan diện tinh c ư ớ p kim đan mặt ngoài là một tầng kim sắc bên trong lại là vô tận óng ánh tinh quang t ừ n g t ò a tinh thần đại trận ở trong đó vận chuyển hết thể tạo thành hai mươi t ò a đại trận đại biểu cho hai mươi loại thần thông l i ê n ngay cả hạch tâm nhất ngũ hành trận cũng là tinh quang tạo thành tối tâm tinh giữa không trung có thật nhiều tinh thần đều mang ngũ hành nguyên khí như kim tinh thổ tinh thủy tinh mộc tinh hỏa tinh cùng cùng các loại tu luyện tinh thần chi đạo người thu nạp tinh lực cũng liền mang ngũ hành nguyên khí kim đan tan giã hoàn nguyên thần thông huyền thiên cơ hai tay không ngừng biến ảo các loại ấn quyết kim đan dần dần hòa tan mở một cái một cái tinh thần đại trận tại huyền thiên cơ trên đầu xoay tròn hạch tâm nhất năm tòa đại trận là ngũ tinh liên tiếp đại pháp đại biểu cho năm loại thần thông cũng là ngũ hành nguyên khí căn bản còn lại mười lăm cái tinh trận theo thứ tự là tinh cắt luyện lôi cương trời ẩn tinh độn thuật tinh thần lớn thiên hạt nguyên thần tinh tướng pháp tinh long nuốt làm vinh dự pháp tinh quang thân tụ tinh luyện thần khí đại diệt mưa sao băng luyện tinh trả ma đào thiên ảnh tinh lực giết mười ngàn tinh triệu thánh công bắt đầu đại thủ ấn sao nam đầu trường mệnh khí tinh vương hàng thế quyết chúng tinh vô cực thư trong đó chúng tinh vô cực thư thế mà là vô thượng thần thông chính là thu thập thành ngàn hơn vạn tinh thần k i a sáng ngưng tụ ra một quyển sách tới quyển sách này chính là một tòa đại trận có đoạt thiên địa tri tạo hóa diệu dụng toàn bộ đều là tinh thần thần thông uy lực vô tận huyền thiên cơ một n g ụ m công chúng tinh vô cực thư cho nuốt về phần cái khác toàn bộ đánh vào thanh bình kiếm bên trong nô cái này hai đại cao thủ trên thân thế mà còn có bách bảo nang huyền thiên cơ thần n i ệ m quét qua liền phát hiện tại bên hông còn treo có bách bảo nang bách bảo nang loại vật này là thiên ngoại một loại hiếm thấy hư không tinh thạch luyện chế mà thành không có phòng thân đối địch tắc dụng nhưng là có thể chứa đựng đại lượng vật phẩm dược liệu b ì n h t h ư ờ n g chỉ có thái nhất môn đệ tử có bởi vì thái nhất môn tại vực ngoại phát triển một ngôi sao thần phía trên ẩn chứa đại lượng hư không tinh thạch khoáng mạch thế là chiếm cứ khai thác ra mà môn phái k h á c liền không có đãi ngộ này bất quá loại túi bách bảo này có thể tại trên thị trường đấu giá đạt được b ì n h t h ư ờ n g chỉ cần là thiên nhân cảnh cao thủ đều sẽ đi mua một cái thuận tiện mang theo mà lại sẽ đem mình pháp bảo trọng yếu đan lược đạo thư đều mang theo mang theo trên người 40 tên thứ hạng cướp xếp đệ tứ đại đạo bách bảo nang hẳn là có nhiều thứ đi hai cái này bách bảo nang rất lớn xem xét liền không giống bình thường tựa hồ bên trong có thể chứa rất nhiều đồ vật dáng vẻ thứ n g u y ệ t đạo bách bảo nang phía trên t h e o lên một vầng loan n g u y ệ t còn dùng một sợi tơ b u ộ c lên đánh một cái nơ khá tinh xảo là một trận pháp nho nhỏ huyền thiên cơ nhìn cũng không nhìn trực tiếp trái tay vỗ một cái cái này tinh xảo kết hòa trong đó bao hàm tiểu tiểu trận pháp toàn bộ biến thành màu đen cho bụi phân phật phân phật ngay tại cái này bách bảo nang vừa mở ra một vện kim quang từ trong đó vật ra hóa thành một tôn quả đấm to lớn sau đó cái này sợi kim quang bay ra đảo mắt liền ngưng tụ thành cả người cao trượng sáu toàn thân kim quang cự hán toàn thân cơ bắp từng cục làn r a tựa hồ là cổ đồng phía trên bôi m ỡ bò từng khối tản mát ra bạo tạt lực cự hán này tay cầm một cây lớn thiết trượng một bên là sắc bén nguyện nha một bên là cái xẻng không biết là cái gì binh khí một chút hướng huyền thiên cơ bổ xuống kia lực lượng khổng lồ đem không khí bốn phía toàn bộ đánh cho kích động tựa như ngàn trượng thác nước rơi xuống dưới vượt ngoại phật môn khôi lỗi huyền thiên cơ liếc mắt liền nhìn ra đến cái này kim sắc c ử hán kỳ thật bản thể là một con rối nho nhỏ nắm đấm lớn tiểu nhân một cái kim nhân nhưng là huyễn hóa gia huy m a n h c ử tượng lại có thể đủ rung động lòng người lực lớn vô cùng so với bất kỳ môn phái nào khôi lỗi như cơ quan thiết ma kim cương ma đều cường đại hơn nhiều bất qua cái này cự hán đối với hắn lại không có cái gì uy hiếp trái tay vồ một cái mà ra lập tức liền nắm cái này cự hán cự hán tựa hồ là có chút sợ hãi phát ra mãnh liệt gào thét dần dần co lại tiểu tựa hồ là nhận cự hán gào thét ảnh hưởng lập tức kêu bách bảo nang bên trong lần nữa bay ra m ộ ư ơ i bảy đạo kim quang hóa thân thành m ộ ư ơ i bảy cái dáng người khác nhau tướng mạo cũng khác nhau kim nhân có kim nhân lông mày mao mười điểm dài có kim nhân tay dài có kim nhân chân dài tính cả lúc trước kim nhân hết thể mười tám tôn cái này mười tám tôn kim nhân đột nhiên lực lượng tương hỗ kết nối thế mà liền tạo thành một cái đại trận chậm rãi vây khôn xuống tới phật môn cao thủ khôi lỗi tạo thành đại trận có chút ý tứ huyền thiên cơ tay trái lần nữa xé ra lập tức liền đem tòa đại trận này xé rách đem mười tám cái kim nhân toàn bộ h ú t tới một chút chấn áp lại sau đó mười tám tôn kim nhân liền hiện ra hình thể chân thực đều là từng cái nắm đấm lớn nhỏ thân bên trên tán phát ra đàn hương chi khí kim nhân tiểu khôi lỗi những này kim nhân đều là đầu trọc mặc quần áo hở ngực lộ sữa không phải huyền hoàng đại thế giới trang phục cái này mười tám tôn kim trên thân người đều khắc họa lấy rất nhiều vạn v ẻ o văn tự cũng không biết là tài liệu gì luyện chế m à thành bất quá xem xét chính là cực kỳ lợi hại khôi lỗi phật môn mười tám vị la hán thượng phẩm bảo khí trừ cái này mười tám vị la hán trong túi pháp bảo còn có lượng lớn đăng dược đều là nguyên anh đan còn có một số chín dương thánh nước sáu dương thánh nước trừ cái đó ra còn có đại lượng bổ sung pháp lực pháp t i n h ngọc thạch mà lại khối khối tinh thạch phẩm chất đều là cực kỳ cao hiển nhiên là bổ sung pháp lực thánh vật cái này cũng không có gì cũng không đáng nhiều chú ý bất quá sau đó hắn ngược lại là phát hiện một bản ngọc bản kiếm phổ phía trên ngọc chất trong văn lý vô số cầm kiếm tiểu nhân lắc lư có tiểu nhân ở đả tọa luyện khí có tại đối kiếm thổ nạp có tiểu nhân thì là vận kiếm chém giết diễn nguyệt kiếm phổ tại bản này trên kiếm phổ viết cái vài cái chữ to là một môn kiếm phái tu luyện bị tịch phía trên có mấy loại kiếm tu thân thông còn có kiếm thuật vận tại h u ậ vận t t dụng. bản này kiếm phổ bên cạnh lại cúp l ấ y tám mươi một cây kiếm túi mỗi một thanh kiếm trong túi ở giữa đều có một thanh bảo kiếm bảo kiếm trên chuôi kiếm có một vầng loan nguyện hình tiêu chí mà tám mươi một cây kiếm túi đằng sau là một chương to lớn trận đồ phía trên hội họa ngàn vầng trăng sáng đều phát ra sáng tỏ trong sáng quang hoa tới tại đồ phía dưới có một cái màu son con dấu con dấu phía trên là bốn cái chữ nhỏ diễn nguyện kiếm đồ tám mươi một thanh bảo kiếm tăng thêm trận đồ đều có chút hạ phẩm đạo khí uy lực lập tức thứ nguyện đạo bách bảo nang đã kiểm kê hoàn tất phía dưới chính là diệt tinh cướp bách bảo nang huyền thiên cơ trừ phát hiện lượng lớn đan dược thánh nước sau ngược lại là chỉ phát hiện một món pháp bảo là một t r ư ơ n g to lớn cung trên cung dựng lấy một mũi tên kia cung tựa như là vô cùng vô tận tinh thần hội tụ vào một chỗ dây cung thì là một đạo tinh sáng t i ề m điện mà cái mũi tên này lại là một chi giản dị tự nhiên mũi tên sắt lạc tinh cung cùng xạ tinh tiến một kiện tuyệt phẩm bảo khí chuyến này tìm tiên duyên tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm dù không tìm được cái gì đạo khí lại tìm mấy món tuyệt phẩm bảo khí còn có hai viên kim đan thứ hai cướp không có chết bị huyền thiên cơ c h ấ n áp vận dụng siêu hồn chi thuật huyền thiên cơ quả nhiên đạt được bốn mươi tên cướp đệ nhất đạo tạc chỗ chỉ là huyền thiên cơ bây giờ tạm thời còn không có ý định đi đệ nhất đạo tặc bây giờ tu luyện đến trường sinh đệ thập trọng nịch thiên cải bệnh tình trạng lại có thượng phẩm đạo khí đại hỗn độn lôi kiếm muốn thu thập nàng còn có chút khó khăn mà lại nói không chừng còn sẽ gặp phải trường sinh bí cảnh thần tộc vậy thì có chút bi kịch dù sao đệ nhất đạo tặc phía sau người ủng hộ là thần tộc bế cái quan đột phá thần thông bắt trọng phong hỏa đại kiếp cùng thiên địa pháp tướng về sau huyền thiên cơ mới chuẩn bị đi ừng huyền thiên cơ đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng xuyên thấu qua thanh bình kiếm thân kiếm huyền thiên cơ nhìn thấy ba cái thái nhất môn chân truyền đệ tử thái nhất môn chân truyền đệ tử n i ê u điện thái nhất môn chân truyền đệ tử hạ u thái nhất môn chân truyền đệ tử vũ phần cái này ba cái tu sĩ cực tốc tiến về mà phía sau bọn họ một nhóm lớn đệ tử cũng đều điều khiển kiếm quang đổi tới chỉnh chỉnh tề tề cẩn thận tỉ mỉ đi theo phía sau bọn họ t r ư ơ n g pháp ngay ngắn một tia bất loạn tựa như quân đội xem xét chính là môn quy s â m nghiêm khí tượng nghiêm túc không có vũ hoa môn như vậy tiêu g i a o lười biếng khí tức tiên đạo môn phái đệ tử đồng dạng đều là b i ế n nhác tiêu dao tự tại các làm các sự tình không có trong thế tục loại kia lệ pháp quy củ bằng không còn kêu cái gì tiên đạo nhưng là thái nhất môn nhưng thật giống như là đi ngược lại con đường cũ trái ngược tiên đạo tiêu g i a o lười nhác ba người bọn họ thẳng hướng nam hải đại lục mà đi nô thế giới c h i thụ cùng vực ngoại thần tộc không thể không phải huyền thiên cơ suy nghĩ sắt na cũng đi về phía nam biển rộng lớn lục mà đi nếu như hắn nhớ không lầm nam hải đại lục phía trên co thần tộc mật thám cùng khắc chế thần tộc thế giới c h i thụ tu đạo vốn là lấy ta làm trung tâm cướp đoạt nhân vật chính gốc cơ duyên huyền thiên cơ căn bản không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng thế giới chi thụ mạnh vỡ huyền thiên cơ muốn định chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 665, t h ế giới chi thụ 27. nam hải đại lục vạn quy hải thị sở tại địa một mảnh rộng lớn đại lục trôi nổi ở trên biển phía trên có thành trì nhân khẩu cửa hàng dọc theo bờ biển bến cảng vô số thuyền b ò neo hoặc là lui tới so với đất liền đến phồn hoa không chỉ gấp mười lần những thuyền kia chỉ có lâu thuyền cũng có thuyền buồm càng có năm giang đại hạm cự hình đại hạm giống như núi trôi nổi trên mặt biển đám người như là kiến hôi tại cự hạm bên trên đi tới đi lui từ trên xuống dưới những cái kia cự hình đại hạm chỉ sợ có thể tải trọng triệu cân thậm chí mười triệu cân vừa tiếp cận phiến đại lục này huyền thiên cơ liền thấy có một ít người bay tới bay lui đương nhiên trong đó đại đa số đều là người mặc linh khí pháp ý ý hoặc là vận dụng cực phẩm pháp phù huyền không phù người thần thông bí cảnh cao thủ ngược lại là không nhìn thấy mấy cái vạn quy hải thị bên trong lớn nhất cửa hàng chính là huyền quy c á t huyền thiên cơ vừa mới tại huyền quy c á t trước rơi xuống liền lập tức có mấy người đệ tử tiến lên đón các hạ là cái kia một môn cái kia một phái hoặc là tán tu đến huyền quy c á t là bán đồ hay là mua đồ mấy cái này đệ tử người mặc pháp ý ý tay cầm p h ấ t trần ánh mắt tinh quang điện xạ nhục thân khí tức cường hành nhục thân tu vi đều là bắt trọng dũng manh phi thường cửu trọng thông linh cảnh giới người loại cảnh giới này ở trong thế tục là võ học tông sư mà tại tiên đạo môn phái nhưng là một tiểu đệ tử bất quá bọn hắn trên tay phát trần phát ra nhẹ nhẹ pháp lực tựa hồ là một kiện linh khí mà lại trên thân nhiều chỗ pháp lực cẩn h ậ n còn có dấu cường đại linh khí hoặc là pháp khí xem xét chính là giá trị bản thân không ít đại môn phái đệ tử vũ hoa môn chân truyền đệ tử lần này nghĩ đến vạn quy tiên đảo mua chút linh dược luyện đan thuận tiện lĩnh một cái thưởng huyền thiên cơ khí tức có chút nở rộ lập tức một cố mãnh liệt pháp lực ba động truyền ra a thần thông bí cảnh chân truyền đệ tử mấy cái này vạn quy tiên đảo đệ tử nhìn lẫn nhau một chút sắp mặt đều khách khí lên có khách quý đang lúc nói chuyện cổng lại ra hai người đệ tử hai cái này đệ tử tu vi lại cao một chút là vững vững vàng vàng nhục thân thập trọng thần biến cảnh giới đối huyền thiên cơ tuyên cái đạo hiệu vị sư huynh này xin theo chúng ta đi vào huyền thiên cơ gật gật đầu đi theo hai cái này đệ tử tiến vào huyền quy các bên trong huyền quy các đúng như hoàng cung từng tầng từng tầng nói không ngừng cảnh đẹp thắng thu khắp nơi đều sắp đặt trận pháp hào quang ẩn ẩn nghe nói các ngươi vạn quy tiên đảo treo thưởng đổi u bắt trên biển hoành hành hung ác tán tu bốn mươi tên cướp ta đánh giết thứ ba mươi tám tên tuyệt mệnh đảo chủ đây là đầu của hắn có thể hay không l ĩ n h được ban thưởng huyền thiên cơ lấy ra tuyệt mệnh đảo chủ đầu lâu, lâu. n hai h a cái dẫn đường đệ tử nhìn thấy tuyệt mệnh đảo chủ đóng băng ở trong đó đầu lâu nó bên trong một cái hít vào một ngụm khí lạnh vũ hoa môn quả nhiên lợi hại thế mà để các ngươi nhanh chân đến trước chúng ta còn nghe nói thái nhất môn mấy cái chân truyền sư huynh muốn đi giết tuyệt mệnh đảo chủ đâu một cái khác cũng vội vàng lời nói dạng này sự t ì n h chúng ta không làm chủ được bất quá hải sư huynh có thể hai người đệ tử bảy lần q u ặ n tám lần rẽ đem huyền thiên cơ đưa đến một cái đồng điện trước mặt đồng điện thật dày đồng cửa bị mở ra bên trong đứng thẳng một người nam tử toàn thân như giống cây lao đứng thẳng tự nhiên có một cỗ không giận tự uy khí tức trầm ổ n trên thân pháp lực thâm tảng hiển nhiên là một vị thần thông bí cảnh cao thủ vũ hoa môn đạo hữu hữu lễ ta là vạn quy tiên đảo chân truyền đệ tử hải sơn hải đạo bạn hữu lễ huyền thiên cơ gật gật đầu đi tiến vào đồng điện cửa chậm rãi đóng lại lập tức lặng ngắt như tờ phảng phất một không gian riêng biệt tòa này đồng điện ước chừng bảy tám trăm l i n c vông trống rỗng cái gì bài trí đều không có chỉ là ở giữa lâm thời bày ra rất nhiều dược liệu đều dùng từng ngụm thủy tinh vạc lớn chứa huyền thiên cơ tùy ý lấy ra mấy chục thanh linh khí mua vài thứ lập tức để hải sơn trong lòng hơi động nội tâm âm thầm cao hứng ta tu luyện chính là vũ hoa môn tám đại thần thông một trong thiên mục đại pháp hải đạo bạn nhưng có thần mục tăng cao tu vi đạo hưu đến thật sự là trùng hợp ta chỗ này vừa lúc có một khối thần mục có thể phụ trợ tu vi của ngươi là ta một lần ở trên biển phát hiện ngươi nhìn thấy thế nào trong lúc nói chuyện hải sơn vây tay một cái một khối cây cối bay đến huyền thiên cơ trên tay quả nhiên là thế giới c h i thụ huyền thiên cơ trong lòng vui mừng trên mặt lại không chút biểu tình khối này cây cối lớn cỡ bàn tay nhỏ vặn và vặn mẹo giống như một cái hình người có chút như nhân sâm nhưng không có sợi dễ chất gỗ mang theo màu tím đen giống như t ử đàn nhưng lại không phải t ử đàn nếu là đạo hưu có thể lại có ba mươi kiện linh khí ta liền đem thiên đ ị a này kỳ chân tặng cho đạo hữu như thế nào hải sơn nhìn xem huyền thiên cơ đã nhìn ra người này tài đại khí thô t h a n h giao huyền thiên cơ cũng lời cỏ kẻ mặc cả tiện tay chảo một cái chính là ba mươi thanh linh khí nhìn hải sinh con mắt giật giật chỉ cho là mình ăn phải cái l ô vốn lại tùy ý chọn vài thứ chấm dứt mệnh đảo chủ ban thưởng làm thế chân huyền thiên cơ rời đi huyền quy các hắn cũng chưa đi xa rơi vào thanh bình kiếm bên trong đến vạn quy biển chợ trên không nghiên cứu lên mảnh này mảnh vỡ đến cái này đầu gỗ chính là thế giới chi thụ mảnh vỡ thế giới chi thụ lại tên kiến mục thời đại viễn cổ vì tiên người thông đạo trong truyền thuyết người có thể tùy theo cây này một trực tiếp leo đến tiên giới đi nhưng là về sau bị thủy tổ thánh vương chặt đứt cây này chặt đứt nhân tiên thông đạo thế giới chi thụ bị chém đứt vô số mảnh vỡ đến thế giới các nơi trong đó có một khối đến hải sinh trong tay hải sinh không biết hàng liền đến huyền thiên cơ trong tay huyền thiên cơ g i ọ t mấy g i ọ t chín dương thánh nước lại lấy thanh đế một hoàng công t ô i hóa thế giới chi thụ gỗ vụn mảnh phía trên lập tức hiện ra một tia sinh cơ không có sai chính là sinh cơ loại k i a cây khô lại gặp xuân nồng đậm ý cảnh từ trong đó phát ra huyền thiên cơ thậm chí nhìn thấy cái này lớn cỡ bàn tay tiểu nhân mảnh vụn bên trên một cái nhỏ xíu lục sắc mầm bảo có chút hở ra tựa hồ là nảy mầm cái này tinh tế trồi non vừa phát ra đến lập tức cường đại một khí lạnh thấu xương mà phát c u ộ n c u ộ n như nước thủy triều hắn ngáy mắt cảm thấy mình tựa hồ i hoàn toàn ở vào một cái hải dương màu xanh lục bên trong giữa thiên địa khắp nơi đều là cây cối huyền thiên cơ mừng rỡ trong lòng tiếp tục lấy thanh đế một hoàng công thôi động vung xuống càng nhiều cựu dương chi lực chỉ một thoáng thế giới chi thụ mảnh vụn bên trên mầm bào càng nhiều từng cái mầm bào mọc lên như nấm sông r a còn tại soạt soạt soạt, soạt mọc r a nảy mầm c h ỗ nhánh thậm chí còn mọc da p h i lá lách ca lách cách mảnh vỡ mảnh gỗ vụn đã toàn bộ cải biến hóa thành một gốc cây giống một gốc cổ quái kỳ lạ cây giống cái này gốc cây giống sợi dễ một mực đâm tiến vào trong hư không giống như tại từ vô cùng vô tận hư không hấp thụ nuôi phân lá cây là hình bầu r ụ n hoa văn như phụ mỗi một chiếc lá hoa văn đều tuyệt không giống nhau tựa hồ là từng trường thiên thư phụ chú đây chính là thế giới c h i thụ mầm non a thật sự là đoạt thiên địa c h i tạo hóa huyền thiên cơ cũng nhịn không được cảm khái thế giới chi thụ mảnh vỡ một chút trưởng thành mầm non bày ra thực lực cường đại quả thực là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sợi dễ đâm tiến vào vô tận hư giữa không trung hấp thu từng cái không biết tên thần bí trong hư không ẩn tàng mười triệu linh khí hắn cảm giác được không ngừng có nhỏ xíu trận pháp tại thế giới chi thụ bên trong phiến lá cùng sợi dễ còn có trên thân thể hình thành những cái kia thiên nhiên trận pháp xảo đoạt thiên công còn đang không ngừng hình thành không ngừng lớn mạnh cái này bùi cây giống có một loại thiên nhân linh tính là một kiện thiên nhiên pháp bảo ẩn chứa trong đó trận pháp so ngũ ngục vương đỉnh đều phải hơn rất nhiều mà lại những cái kia trận pháp tựa hồ nhân thể khí quan đều có công dụng khiến cho thiên địa đều chặt chẽ liên hệ tới thế giới c h i thụ thật giống như giữa thiên địa mối quan hệ đem vạn giới hư không đều dùng bộ dễ quán thông huyền thiên cơ cảm thụ được trận trận bàng bạc ý niệm khi thế không khỏi nhớ tới năm đó thế giới c h i thụ thời kỳ thượng cổ huyền hoàng đại thế giới vì tiên giới phía dưới thứ nhất đại thế giới Có chi tục chi chó. Chỉ tiếc bị thần tộc chặt cho chỉ có con, nục cảnh chó. đó, thế thụ từ trong thu tiên thủy thế thiên đất, tiên thần thủy tổ thánh đứt thế giới thụ, thế tới tiên thân phủ, không hư không hấp linh khí, khí, khi huyền hoàng nhân nhiều như huyền hoàng nhân hai nhiều như yếu giới ngừng nguyên giới vương giới giới giờ liên đại đi đại liền đi, bao bị bây ba bí quân suy đầy dạng n à y một viên thế giới chi thụ mầm non nếu là có thể bồi dưỡng chính là hắn tại huyền hoàng đại thế giới đoạt được lớn nhất t à i phú một trong thế giới chi thụ chính là thần tộc khắc tinh huyền thiên cơ muốn làm vũ hoa môn trường môn nhất thống tiên đạo thiết hạ đủ loại mưu đồ đương nhiên phải nắm giữ thế giới chi thụ nếu không nếu là để cho phương hàn phải đi cùng thần tộc đại quân đến hẳn là muốn dựa vào phương hàn mới được vậy sao được huyền thiên cơ không c h ầ n c h ờ lập tức vận khởi thần thông đem mình một hoàng cương khí xông vào thế giới chi thụ mầm non bên trong muốn triệt để luyện hóa gốc cây này mầm cho mình sử dụng cây giống mỗi lần bị huyền thiên cơ cương khí xông vào lập tức lại sinh ra biến hóa từng cái từng cái c ả n h lá bay dương ở giữa huyện như nhân thủ tại thân cây t r ù n g ương thế mà loáng thoáng hiện ra một khuôn mặt người giống như là trồng truyền thuyết thụ nhân t r ư ơ n g này loáng thoáng mặt người lờ mờ là huyền thiên cơ bộ dáng Tốt! Rốt luyện thành ta bản mệnh bảo. Tại trên cây hiện ra hắn gương mặt một khắc, huyền thiên một thể, biệt, thật thành tay tóc giống giống ra cục cành cây khắc, cơ liền cảm giác được linh hồn của mình cùng cây khác cây cánh của của luyện liền linh làm huyền mệnh hiện bản hắn gương hồn mình không phân khác biệt, mà cây sỏi dễ, thật giống như biến thành cánh tay của mình, tóc của mình. pháp hòa mà bảo. sỏi dễ, kéo dài thần thông giữa h trùng, bí cảnh hấp thụ cao thủ lương thực chính là các loại tinh bất xảo đang ấn dược vẫn nhờ ẩn chứa cực lớn nguyên khí đang ân dược bổ sung nhục thân cường đại tinh thần từ đó từng bước một tăng lên pháp lực của mình mà trường sinh bí cảnh cao thủ thì khỏi phải phục d ụ n g bất luận cái gì đang ân dược lấy pháp lực mạnh mẽ sinh trưởng đến cựu thiên tri thượng từng cái chư thiên vạn giới tiếp xúc đến thần bí tiên giới biên giới từ trong đó hấp thụ tiên giới linh khí trực tiếp lấy ra dùng ăn đây chính là thực khí giả thần minh bất tử thế giới tri thụ bản thân liền có câu thông tiên giới công năng thần kỳ của nó không cách nào tưởng tượng nó có thể cùng trường sinh bí cảnh cao thủ đồng dạng hấp thụ tiên giới linh khí tư nuôi mình làm phải tự mình trưởng thành từ nay về sau hắn không cần bất luận cái gì đan dược lương thực cũng có thể chân chính không ăn không uống bởi vì tiên giới linh khí so với bất luận cái gì đan dược đều còn tinh khiết hơn liền xem như thái nhất môn nhân cấp tuyệt phẩm đan dược nguyên anh đan cũng so ra kém tiên giới linh khí thế giới chi thụ cây giống thu nhỏ lại hóa thành một đạo l ư u quang Tiến tâm của hắn, trung ương nhất tổ khiếu huyệt bên trong, mắt trong phát tại tâm. mi khiếu liền hiện mi hắn ương bên hắn nhắm mắt bên trong xem, liền sẽ phát hiện cây này mầm lặng lặng sống nhờ tại mình mi tâm. Vô số dễ cây vẫn như cũ đâm tiến vào Vô xem, mầm cây cây của cũ sẽ số dễ đúng â m mình hơi hô hấp một mà tiến tới. hơi cái, nguyên khí liền không, nguyên lăn lăn vào hư hô hấp khí đ lúc này huyền thiên cơ trong lòng khe nhúc đ í c h có thế giới c h i t h ủ kịch liệt lăn lư huyền thiên cơ ánh mắt nhìn lại nhìn thấy mấy cái người áo đen thần tộc chưa xong còn tiếp 22. chương 666. thần tộc thần tộc thần tộc tại tinh thần biến thế giới huyền thiên cơ một tôn phân thân thấy vô số thần tộc thậm chí mình cũng là trong thần tộc thiên tôn mà lần này huyền thiên cơ lại một tôn phân thân thấy vĩnh sinh giới thần tộc danh tự mặc dù giống nhau nhưng nội hàm lại khác biệt quá nhiều vĩnh sinh giới bên trong thần tộc chính là thiên tri tiêu tử đại đạo sùng nhi có được cường đại thiên phú bất kỳ chủng tộc nào liền xem như thái cổ long tộc bọn chúng vừa sinh ra cũng không sẽ có được thần thông mà là từng bước một trưởng thành tu luyện mới có thể mở ra thần thông chi môn đem tinh thần lột sắc thành pháp lực từ đó thu hoạch được thần thông nhưng là thần tộc trời sinh liền cường hoành vô so vừa ra đời liền có được pháp lực mà lại có được cường hoành thể phách bọn chúng trời sinh liền có vô cùng vô tận thống trị dục vọng mà lại giữa thiên địa không có có đồ vật gì có thể khắc chế bọn chúng bọn chúng không cần đi qua bất luận cái gì tu luyện lực lượng liền sẽ tăng cường niên đại càng lâu xa thần tộc lực lượng càng cường đại bọn chúng cũng sẽ không sinh lão bệnh tử không có thọ nguyên hạn chế cơ hồ bất luận một vị nào thần tộc vừa ra đời thọ nguyên liền vô cùng vô tận bọn chúng đã từng quy mô nghĩ thống trị tiên ma nhân yêu tại mười ngàn năm trước đã từng quy mô sầm l ớ n kém chút đem tiên đạo ma môn yêu đạo đều diệt tuyệt còn đã từng gây nên qua vô số thái cổ đại chiến thái cổ thời điểm k i a thế giới c h i thụ chính là thần tộc thủy tổ thánh vương chém đức đoạn tuyệt thiên nhân đường xá thành tiên c h i đạo năm đó tất cả trường sinh bí cảnh cao thủ khi tu luyện tới cảnh giới tối cao muốn thành tiên thời điểm trong thần tộc đại năng liền sẽ đến d i ệ t s á t thi hành thần phạt thậm chí thần tộc tại thái cổ thời điểm ngăn cản hết t h ể sinh linh tu luyện thành tiên tại thái cổ thời điểm thần tộc cao cao tại thượng thống trị ngàn tỷ chủng tộc sinh linh áp bách thiên địa vạn vật thiên ma là bọn hạn chế tạo ra dùng để chấn áp các loại sinh linh ma quỷ nhưng là sau、so、đến giữa thiên địa sinh linh toàn bộ phản kháng thần tộc thiên ma cũng thoát ly bọn chúng trường khống thành vì một cái chủng tộc độc lập thân tộc là thiên địa vạn vật địch nhân c h u n g mà bây giờ thân tộc gián điệp đường hoàng xuất hiện tại vạn quy hải thị bọn hắn ngụy trang xuất thần nhập hóa người khác căn bản là không có cách nhận ra cũng chỉ có có được thế giới c h i thụ mầm non huyền thiên cơ mới lập tức nhận ra bọn hắn huyền thiên cơ nhưng không có trực tiếp động thủ chờ đợi lấy bọn hắn đi ra vạn quy hải thị thân ở thanh bình kiếm bên trong huyền thiên cơ có thể rõ ràng nhìn thấy mấy cái này người láo đen cầm đầu ngụy trang thành vừa nhập thần thông bí cảnh tán tu một bộ hoan đại đầu bộ dáng người ngốc bảo bối nhiều xuất thủ tương đối khá bất kể chi phí tựa hồ một tay mơ có không ít người cùng bọn hắn trao đổi đan dược chiếm không ít tiện nghi cho là hắn là một cái hoan đại đầu phương thanh tuyết mội mội phương thanh vi chính là một cái phương thanh vi tại nguyên tắc bên trong đứng tại nhân vật chính mặt trái nhục nhã qua nhân vật chính thế là tại nhân vật chính hưng khởi sau bị ba ba ba đánh mặt không chỉ có thường xuyên bị đe dọa còn bị vũ hoa môn trưởng giáo trí tôn biến thành một con x u ấ t sinh khó khăn trên bảng vô cực tinh cung sở nam công tử sở nam công tử lại bị nhân vật chính thu thập có thể nói là khổ b ứ c đến cực điểm truy cứu nguyên nhân chính là đắc tội nhà mình một nô buộc làm nô buộc thành nhân vật chính nàng đành phải xong đời bất quá đứng tại huyền thiên cơ trên lập trường tiểu cô nương này tuy có chút lớn tính tiểu thư cũng đúng là bình thường cũng không có thất thường gì chỗ nàng cùng phương thanh tuyết đều là huyền thiên cơ nhìn xem lớn lên tính cách không xấu đánh phương hàn còn cho năm luộm bạc chính là công việc quản gia có đạo bây giờ vứt bỏ thế tục thân phận đến tu chân giới mặc dù chúng tinh cùng nguyện bị một đám nam đệ tử n ị n h bợ kỳ thực một tay mơ không có buông xuống quá khứ thân phận cũng chưa quen thuộc tu chân giới quy tắc tùy tiện liền bị đối phương lừa gạt những n à y thần tộc mấy món linh khí đưa ra lập tức lấy được phương thanh vi tín nhiệm song phương thành lập bền bị quan hệ hợp tác vô tội s u n g xoe không phải lừa đảo tức là đạo trích thần tộc cũng biết cái này lý tại lấy được phương thanh vi tín nhiệm về sau những n à y thần tộc liền nên ngang ra nam hải đại lục hướng về vô tận hải dương bay đi bọn hắn tự cho là không người có thể t r a ai không biết đây hết thảy đều tại huyền thiên cơ trong tầm mắt nam hải đại lục bên ngoài một cái hoang vu đảo nhỏ mấy cái người á o đen tương hỗ trò chuyện huyền trân thần quân đại nhân phương này thanh vi bất quá là một cái tiểu tiểu tu sĩ đại nhân vì sao như thế lôi kéo nàng các ngươi biết cái gì lần này phía trên mấy vị trưởng lão liên hợp thôi diễn Vũ Hoa một ô n thành thần có thể sẽ trở thành ta t sẽ c đại quân h huyền hoàng đại thế ố n g giới trị đại cái h thăm dò một chút、Vũ、Hoa、Môn、tình huống nội bộ. nghị không ra hơi bố thí một chút linh khí, liền lừa gạt đến Phương Thanh vi. Về sau nhờ vào đó tiếp cận Vũ Hoa、Môn、chân đệ Phương Thanh n ngại. Lần này, muốn Môn nội liền đến cận Môn truyền cũng dễ dàng g gạt dõi Vi. tiếp nhiều. lừa vào Tuyết ta một một tử rất Một ra sau bố dễ bộ, c Vũ Về Vũ đó đệ thần bí người áo đen nói về phần phương thanh vi bản thân căn bản không tính là cái gì có đúng không phương thanh vi không tính là cái gì vậy ta đâu huyền thiên cơ thân ảnh hiện hiện ở trên cao nhìn xuống cùng lúc đó một cái đại thủ trực tiếp vô xuống đem vương viên mấy g i ả m tất cả đều bao phủ trong đó không được có biến kia nguyễn c h â n thần quân nghe vậy thanh âm đột ngột biến đổi trên thân c ô n g s i ề n g toàn bộ đứt gãy toàn bộ nhục thể tùy theo mà thay đổi toàn thân trên da giống như sinh trưởng da cốt chất áo giáp tương tự ma đầu lại không có chút nào ma khí toàn thân tản mát ra từng đợt cao quý thần thánh khí tức giống như cao cao tại thượng t r ù n g tộc thống trị các loại người ma tiên yêu thần tộc ta ngược lại nghĩ kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong thần tộc huyền thiên cơ một bàn tay chụp được đến rất khó chịu thần tộc tán phát khí tức chỉ một chút liền đem bảy cái thần tộc đập ngã xuống đất lập tức thu nhập t h a n h bình kiếm bên trong p h o n g ấn lên chỉ để lại cái kêu huyền chân thần quân đ á n g chết huyền chân thần quân cầm thét toàn thân pháp lực cao độ ngưng tụ bao k h ỏ a tại t r u n g quanh thân thể hình thành một đạo trong suốt m à n g m ỏ n g khiến cho thân thể có một loại trong suốt vặn vẹo cảm giác huyền thiên cơ một quên đối mặt tầng này mang mong nhưng lại đột nhiên phát hiện một quyền này thế mà đánh t r ậ n rõ ràng là đối đầu địch nhân nằm đấm nhưng là đối phương tựa hồ là cái giả tượng thân thể nó bên trên tầng kia dùng pháp lực ngưng tụ lại trong suốt màn mỏng tựa hồ là cái vặn vẹo l ự c trường có thể bẻ cong địch nhân ánh mắt thậm chí chuyển di lực lượng của địch nhân giống như càn khôn đại na di thần c h i lực loại lực lượng này là thần tộc đặc hữu cơ ư n g khí trong thiên địa bất luận cái gì sinh linh đều không thể luyện thành loại này đặc biệt cơ ư n g khí thần c h i lực tựa hồ cùng tinh thần biến thế giới có chút giống nhau nô、no, như vậy vấn đề đến ai là chính b ả n huyền thiên cơ lần này cảm nhận được thần c h i lực lập tức nghĩ đến tinh thần biến thế giới bên trong tiên giới phi thăng tiến vào thần giới phi thăng trì về sau đều phải tiếp nhận thần c h i lực quen thể nơi đó cũng có thần c h i lực c ù n g vĩnh sinh giới thần tộc giống nhau tại tinh thần biến thần giới ra đời thần tộc ngay từ đầu chính là thiên địa đồng thọ thọ nguyên vô thận khác biệt chính là tinh thần biến thế giới thần giới tại tiên giới phía trên tiên giới tiên đế phi thăng thần giới mới là giới cùng thần nhân mà vĩnh sinh tiên giới thế lực quá lớn thần giới không cách nào nhất c h i độc tú đương nhiên nếu là thần giới diệt huyền hoàng đại thế giới lại lấy huyền hoàng đại thế giới làm ván nhảy diện tiên giới như vậy trăm triệu năm về sau vĩnh sinh tựa như tinh thần biến thần giới trí thượng bất quá vĩnh sinh thần tộc gián g dấp quá khó nhìn chút người không ra người quỷ không quỷ tất nhiên là đạo bản thần tộc huyền thiên cơ nào đó một phân thân vì trong thần tộc thiên tôn nhìn thấy những n à y đồ lậu thần tộc khác một phân thân đương nhiên phải thay hắn thanh lý môn u hộ hắn ôm đồn ra một trăm triệu liệt mã chi lực lao nhanh nháy mắt đem huyễn chân thần quân nắm trong tay trên tay thanh quang ngưng tụ vận dụng thế giới chi thụ lực lượng ô, ô, ô, ô. trong một c h ư ớ c mắt cái này huyễn chân thần quân ánh mắt bên trong xuất hiện vô tận khủng bố trong cơ thể của hắn toàn bộ đều là thế giới chi thụ bộ dễ đem hắn thần chi lực không ngừng rút ra thần chi lực liền xem như trường sinh bí cảnh cao thủ cũng không có thể luyện hóa lại có kinh khủng đồ vật có thể tiêu hóa h u y ễ n chân thần quân nước nở thân thể càng ngày càng nhỏ tựa hồ bị hút khô co lại tiểu co lại tiểu lại co lại nhỏ ngay cả thân thể bên trên xương cốt đều hòa tan cuối cùng chỉ còn lại có một đoàn bách bảo nang đồng dạng tinh cầu bên trong bao vây lấy rất nhiều đan dược phi kiếm pháp bảo vật liệu huyền thiên cơ xem xét liền biết thần tộc thể nội tự thành hư không có thể chứa đựng đồ vật cái này từng đoàn từng đoàn tinh cầu chính là thần tộc thể nội không thể hòa tan không gian chữ vật bên trong bao hàm lấy nguyễn chân thần quân nhiều năm tích xúc hiện tại tự nhiên đều đến trong tay hắn càng lợi hại hơn là kia nguyễn chân thần quân thi thể toàn bộ bị thế giới chi thụ sau khi hấp thu thế mà tại mi tâm thế giới chi thụ bên trên ngưng kết thành một cái nho nhỏ quả thế giới chi thụ kết quả thần thông quả vỏ quýt dày có móng tay nhọn thần tộc vô địch lại bị thế giới chi thụ chỗ khắc chế hấp thu thần tộc liền kết thành một viên thần thông quả phạm nhân ăn một lần liền có thể tiến vào thần thông bí cảnh ủ n g có thần thông quả thực không nên quá chua thoải mái nô、no, ăn dòng người chính là như thế luyện thành chưa xong còn tiếp 22. chương 667, t r ê n biển phong vân 27. lấy thế giới chi thụ hấp thu thần tộc chuyển hóa thành thần thông quả phàm nhân an có thể từ không còn gì khác trực tiếp tấn thăng thần thông bí cảnh loại trái này ai không muốn ăn người người đều muốn ăn ăn nhiều cũng liền thành ăn dòng người nhìn thấy đ ị c h nhân liền nghĩ luyện hóa ăn đây chính là thế giới này phong cách gần như không thể để người ngoại lệ nô、no, xem ra thần tộc chính là một loại nguyên khí chuyên vị thế giới chi thụ trưởng thành cung cấp nguyên khí huyền thiên cơ có chút buồn cười xem như minh bạch thần tộc thủy tổ thánh vương vì sao l i ề u mạng bị hồng mông đạo nhân kích thương thậm chí đánh giết khả năng vẫn là cường hãn vô cùng chặt đứt thế giới chi thụ không chém đứt cái này cây thần tộc căn bản phát triển không nổi toàn bộ thần tộc đều là thế giới chi thụ lương thực cái này còn thế nào chơi cho nên thế giới c h i thụ đành phải chia năm xẻ bảy sau đó đã từng có được thế giới c h i thụ huyền hoàng đại thế giới bị không ngừng chèn ép cách mỗi mười nghìn năm thần tộc liền đến diệt một lần huyền hoàng đại thế giới cao tầng thực hành cái gọi là thần phạt bây giờ mười ngàn năm kỳ hạn lại nhanh đến trong thiên địa thần tộc lại xuất hiện no g ngoe muốn động lại muốn nên tới một lần đại kiếp huyền thiên cơ bây giờ bắt mấy cái thần tộc được thần tộc tin tức chỉ cần báo cáo vũ hoa môn địa vị của hán tất nhiên lần nữa lên cao đến lúc đó đột phá trường sinh bí cảnh chính là vũ hoa môn duy nhất không hai t r ư ờ n g môn nhân tuyển cái gì hoa thiên đô phương hàn toàn diện đứng sang bên cạnh hắn đã muốn ngăn chặn phương hàn trưởng thành cũng phải chèn ép hoa thiên đô khí thế vĩnh viễn áp chế hai người hai khí vận của người cũng lại không ngừng xói mòn đương nhiên khi áp chế không nổi lúc liền có thể là quyết chiến bắt đầu huyền thiên cơ có một loại dự cảm hai người này không tốt áp chế sẽ càng áp chế càng dũng quả nhiên Hắn vừa được m ộ tại viên thần thông quả, liền xa xa nghe tới thái nhất môn đệ tử tiếng giống giận dữ. giữa thiên ai đối thái nói coi như kêu 40 tên cướp, xếp hạng thứ nhất sát thần thông nghe nhất môn nhất môn như tên tử ta tử? Ta Hừ, phó h quả, xa xa xếp địa, cướp, dám dám đệ đệ dữ. n nhất thần cũng không g g thứ sắt cướp, dám ế t ta t huyền á i nhất môn chân t r đệ thiên ử t á nhất môn đệ tử trường Xuân Trân Nhân huyền h tử Quát. Tại đệ i cơ trong ánh mắt đột nhiên nơi xa năm đạo kim quang theo đôi một v ệ kim quang mà đến cái này mỗi một v ệ kim quang ma sát khí quyển đều xuất hiện thật dài đôi lửa bà đem trên biển sông đến sóng lớn n g ậ p trời cầm đầu trường xuân chân nhân lên tiếng nói lớn vương chân nhân khôn nguyên chân nhân khảm ly chân nhân phúc thọ chân nhân lộc mệnh chân nhân các ngươi đều đuổi đến rồi trường xuân chân nhân ngươi cũng tiếp vào phủ chiếu a chúng ta cũng tiếp vào ba vị sư đệ cứu mạng phủ chiếu vung xuống một lò đang ăn dược liền chạy đến cái kia đáng chết ma soái lại dám đối phó ta thái nhất môn đệ tử tuổi thọ của hắn đến cùng n a m cái chân nhân một mực hỏa tốc phi hành Đi tới một chỗ trên hoang đảo, tới nghiêm túc. Huyền thiên một trên mặt túc, chỗ sắc cơ hoang huyền l ậ phương tức biết, t liền á i nghiêu điện, nhất môn chân truyền hạ tử, ba vị đệ u vũ phần, như nguyên bị xử lý. Mà lại, xử lý bọn hắn thể nguyên bọn người, tắc rất có bị xử xử lý. lại, lý là Mà môn. hoa hàn biện cả c h i địa nguy hiểm vô so cơ duyên vô tận cho dù phương hàn thiếu một kiện ngũ ngục vương đ ỉ n h nhưng lấy hắn khí vận tùy tiện phải một kiện tuyệt phẩm b ả o khí không phải rất khó khăn phương hàn tiên duyên từ trước đến nay rất tốt cũng chỉ có hắn d á m giết thái nhất môn người bây giờ tiếp vào thái nhất môn cầu cứu phụ chiếu đều là thiên nhân cảnh cao thủ cùng trường xuân chân nhân tồn tại ở cùng một đẳng cấp tương hô cũng không xưng hô đối phương v ị sư huynh sư đệ mà là gọi thẳng tính danh nháy mắt l i ề n xuất hiện sáu cái thiên nhân cảnh cao thủ thái nhất môn thực lực thực tế là khủng bố nhưng là sự tình còn không có xong sau đó mấy canh giờ l i ề n có lục tục ngao ngoe có thái nhất đệ tử bay tới trong đó có hay không tu luyện thành thần thông nhưng là có được cường đại phi hành pháp khí đệ tử còn có một số không là chân truyền nhưng tu luyện tới thần thông bí cảnh tầng thứ nhất đệ tử tỉ như kia nội môn đệ tử t ấ m uy còn có phương thanh vi mấy người cũng bay tới nam hải trên biển xảy ra chuyện lớn như vậy cơ hồ là tại nửa ngày tin tức này liền lấy bay tốc độ nhanh truyền bá hướng từng cái địa vực các ngọn ngách ban đêm trên hoang đảo này thái nhất môn đệ tử còn có một số tán tu bao quát vạn quy tiên đảo trường lão đệ tử càng ngày càng nhiều lúc này thái nhất môn nội môn đệ tử trọn vẹn đến bốn năm trăm n g ư ờ i trong đó tu vi kém nhất đều là thần biến cảnh giới cao thủ nhục thân tại m ư ờ i mã lực phía trên ma chân truyền đệ tử ba mươi bốn mươi người trong đó trường xuân chân nhân lớn phương chân nhân khôn nguyên chân nhân khảm ly chân nhân phúc thọ chân nhân lộc mệnh chân nhân lục đại thiên nhân cảnh cao thủ tự nhiên là chủ tân cốt cái này lục đại chân nhân liên thủ có thể đủ quét ngang toàn bộ nam hải một trăm n g à n t á n tu t h ậ một chí cẩn cảnh giác, sợ giết đến tận cửa nhiều phái thận để đạo đại đều đến đi, rất giết tận môn môn nơm nớp yêu yêu ma chảm ma. m lo sợ, sợ cái thiên nhân cảnh cao thủ nếu như muốn khai tông lập phái sáng lập tông phái mặc dù thành không đến cự vô bá như tiên đạo ma môn nhưng lại cũng tại môn phái tán tu bên trong c ó thể thành lập uy danh hiền hách bởi vì là thiên nhân cảnh cao thủ thọ nguyên kéo dài ít nhất đều có tám trăm năm mà lại có thể luyện chế linh khí tráng đại đệ tử duy nhất sư huynh đến rồi ta thái nhất môn đệ tử cộng đồng nên đón đúng lúc này chân trời lại bay tới một cái thái nhất môn chân truyền đệ tử vừa bay mà đến há miệng liền phát ra giống như tuyên đọc trên thánh chỉ dụ thanh âm lục đại chân nhân n g h e xong vội vàng chắp tay phát ra âm thanh văn g dội nên đón duy nhất sư huynh cùng lúc đó mấy trăm nội môn đệ tử tháng ba năm bốn không chân truyền đệ tử cũng đồng thời hô quát nên đón duy nhất sư huynh trong n g a y mắt to lớn tiếng gầm đem trên trời rất nhiều mây đen đều thổi mở hiện ra sáng rỡ tinh quang thanh âm này thẳng tới ở ngoài ngàn hàn g i ả m loại khí thế này so với trong thế t ủ quần thần nó hô vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế còn muốn hùng vi gấp trăm ngàn lần tại một trăm ngàn cao thủ đủ trong tiếng hô trên trời đ ố n g nhiên truyền đạt đến trận trận âm nhạc bay ra chín mươi chín nữ tử thổi sáo tấu nhạc khí sau đó lại bay ra chín mươi chín tuấn mỹ nam tử tay cầm tinh kỳ sau đó chín đầu kim sắc lớn dao từng cái từng cái đều có hát thủy vương xả lớn như vậy lôi kéo một cô to lớn vương t o ọ n chậm dai tới. Kia chín đầu kim sắc lớn dao, khí thế hùng kim dai kia tới, tráng, ở trên lớn đầu dao, ở bốn ầ vần u liệu, huy u trời từ trên trời phi đi lại nghiêm, đẳng vững vàng, chạp chậm mà x g người người tới, đều chảo ả m t ấ y một cỗ kim giao đây là cùng hát thủy vương xả thôn tiên h cự mãng lam máu bay cầu hàn băng lớn ly trung s ư n g là thượng cổ loài rắn dị trùng đồ vật l i ê n kia một đầu kim giao pháp lực nhưng quét ngang chúng ta hiện tại chín đầu kim giao thế mà cho người ta kéo xe phương thanh vi tiểu cô nương rung động phải tự lẩm bẩm chớ lên tiếng đây là thái nhất môn chân truyền đệ tử bên trong đại thần thông giả tương đương với hoa thiên đô sư huynh nhân vật thái nhất môn đệ tử kiệt xuất nhất đại thần thông giả tại tên trong chữ đều được ban cho kế tiếp một chữ có duy một chính một độc một hư một bọn hắn từng cái đều là tu thành kim đan hạt giống hoặc là thiên địa pháp tướng thậm chí nghịch thiên cải mệnh nhân vật cũng là mấy năm về sau q u ầ n tiên trên đại hội hoa thiên đô sư huynh đối thủ chủ yếu phô trương quá lớn một chút tán tu cũng nơm nớp lo sợ kia chín đầu có thể so hát thủy vương xả kim sắc lớn giao giữ chặt vương tọa hạ xuống đến liền dừng lại tại không trung trong đó ngồi cái kia đạo nhân duy nhất sư huynh mở mắt trong một c h ư ớ c mắt tất cả mọi người giống như cảm thấy đang nhìn chính mình lục đại chân nhân vội vàng bay đi lên duy nhất sư huynh chúng ta tiếp vào phụ chiếu chạy tới nơi này lại phát hiện ba vị sư đệ đã không thấy tăm hơi phái người tìm khắp nơi cũng không có tìm được khỏi phải tìm ba vị sư đệ đã ngộ hại ta đi tới trên hoang đảo này liền cảm ứng được nồng đầm văn khí còn có tử khí là ba vị sư đệ còn xuất lại cái gì ma xoay lớn mật lại dám giết chúng ta thái nhất môn đệ tử thiên thiên ma tông cũng muốn bởi vậy mà hủy diệt tia t r ư ở n g xuân t r â n nhân giận dữ việc này chúng ta trước muốn bắt được ma soái lại hướng hắn hỏi rõ hết thệ tình huống nếu quả thật chính là hắn giết chúng ta thái nhất môn ba vị sư đệ như vậy hắn khó thoát khỏi cái chết ứng tiên thiên đều cứu không được hắn nếu như không phải bị giết mà là người khác giá họa vậy sẽ phải t r a rõ t r a cái t r a ra manh mối cái này phô trương cực lớn duy nhất sư huynh nói chuyện t r ầ m chạp nhưng chữ chữ đều có rung động lòng người ma lực giống như từ trong miệng hắn nói ra được đều là chân lý Các ngươi n sau khi n nói các, các p h phát ra thiên đạo lệnh truy sát. Truy sát ra ma đạo xong cái này duy nhất sư huynh vẫy tay một cái kia dao long lôi kéo vướng tọa lại lên thiên không biến mất không thấy gì nữa vâng tất cả thái nhất môn đệ tử chỉnh tề nói gia vị đệ tử phát ra thiên đạo lệnh truy sát phát đến các môn các phái từng cái tán tu tiên đạo chín môn lục đại chân nhân cuồng hống thanh âm tản mát ra rất xa rất xa cái này tựa hồ tiêu chí tiên ma lưỡng đạo gió thanh m ư a máu kéo lên màn mở đầu cha cha huyền thiên cơ tán thưởng không thôi phương hàn một chiêu h ỏ a thủy đông dẫn thẳng tiếp dẫn bạo thái nhất môn cùng tiên thiên ma tông sinh tử đại chiến m à hán lại được to lớn chỗ tốt bất quá vừa nghĩ tới ma x o á y là bởi vì lấy phương thanh tuyết mà giúp phương hàn cùng thái nhất môn đại chiến huyền thiên cơ liền có chút khó chịu thế giới này đại thần quá nhiều từng cái truyền thế khí vận thuần hậu rất khó bị giết chết ma x o á y là tình nghĩa tiên vương truyền thế tiếp trước chính là lấy tình nghĩa chứng đạo bây giờ lại ngóc đầu trở lại thích chê hoa ghẹo n g u y ệ n huyền thiên cơ quyết định đi quy khư cho ma x o á y đến một cái hung ác chưa xong còn tiếp、22. chương 668, đại thiết các thuật 27 m ộ t đường hướng quy khư mà đi một ngày này huyền thiên cơ cảm giác được lại tiếp cận một cái biển bên trên hòn đảo đồng thời hắn nghe đến một k i a tôn quý mộc khí xuyên thấu qua thanh bình kiếm đã nhìn thấy một tòa cự đại hòn đảo ở phía xa có hơn k i a hòn đảo linh khí r ồ i r à o khắp nơi cao phong nước chảy hòn đảo bên trên sinh trưởng từng mảnh từng mảnh ngàn năm cổ thụ ngạo nghệ lăng vân đứng vững trong sân hải khỏa khỏa đều thể hiện ra một cỗ chân quý chi khí vậy mà cây cây đều là hiếm thấy tơ vàng gỗ t r í n h nam cánh rừng cây này mỗi một cây cối ít nhất đều có một năm trăm n ă m trở lên hỏa hậu là trong thế tục kiến tạo hoàng cung đòn rồng tài liệu tốt một khí t ô n quý chỉ là bọn chúng đã tàn khuyết không đầy đủ như là có người trực tiếp xuất thủ cướp đoạt cánh rừng cây này lên khí huyền thiên cơ một chút liền nhận ra đây là thanh đế một hoàng công thần thông thanh đế một hoàng công hiệu lệnh thiên hạ chi một trực tiếp cướp đoạt b á khí khôn cùng thế giới này trừ huyền thiên cơ tự thân sẽ liền chỉ có phương hàn phương hàn đã đến nơi này huyền thiên cơ nhiều hứng thú thần thức cảm giác mà đi lập tức phát hiện nơi xa nơi nào đó trung ương từng đạo thao thiên ma khí hội tụ ma vân bao phủ quỷ khóc thần hào âm phong trận trận lượng lớn nước biển bị cuốn lên thiên không sau đó hóa thành mây đen toàn bộ thiên địa tựa hồ bị âm u bao phủ thật mạnh ma khí là thiên ma nguyên lai là nước cổ thiên ma vương sông phá phong ấn huyền thiên cơ trong lòng hơi đậu đến không tính sớm nhưng cũng không tính chế, tốt xấu còn có một cái thiên ma vương có thể thu hoạch huyền thiên cơ đối với thiên ma vương bản thân cũng không có hứng thú cảm thấy hứng thú chính là thiên ma vương sở hội ba nghìn đại đạo chi bốn đại thiết c á c thuật một loại vô thượng đại đạo hắn thân ảnh khẽ động liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa đến ma khí trên không liếc nhìn toàn trường phương hàn quả nhiên ở đây thành trên ngàn mười ngàn đầu thiên ma đánh rết xuống dưới lít nha lít nhít tựa như châu chấu Từng phát cái đều phát ra â một trầm thanh thôn thiên tự biết, thanh tuyết thầm thành tới thậm thiên thanh tuyết thấy, tự thể âm, muốn đem âm ma m phệ sạch huyền nhiên phương nghiệp, chí phương phong hắn nhiên không thể không cứu. Lúc này, hắn này người này xuống nước vương, cũng ấn, này, bây đều cứu. đảo đảo, cái Cái cơ cơ cổ Lúc giờ là là lập sẽ. tiếng quát điệu trói thai, cao đ ă này g t r n Lớn mật thiên thượng loạn, tiếng n g làm mật ma, dám phạm thượng làm loạn, chết. Một chết. à giống mang theo đạo gia hùng hồn cơ ư n g khí sóng âm lướt qua vô số thiên ma bị trực tiếp giống thành m ộ t mịn một tiếng này giống cũng làm cho bốn mươi chín đảo mọi người không tự chủ được nhìn về phía bầu trời thinh linh có thể thấy được một cái thanh ý đạo nhân đỉnh đầu ngũ sắc hoa cái rủ xuống ngũ thải quan mang uy nghiêm muôn vản chỉ một tiếng uống liền diệt mấy ngàn thiên ma lúc này là vừa mừng vừa sợ kinh hãi là người đạo nhân này quá mức khủng bố cái này trong mắt bọn hắn khủng bố vô so thiên ma bị trước mặt đạo nhân khi sâu kiến diệt vui chính là người đạo nhân này tựa hồ là danh môn chính phái là đến đây giúp bọn hắn thật là lợi hại mấy cái kia ở trên đảo nam nữ tu sĩ nhìn thấy huyền thiên cơ đại triển thần uy đều cả kinh ngây người bọn hắn bình thường cũng cùng l ẻ tẹ h thiên ma chiến đấu mỗi một đầu thiên ma lực lượng đều tại mười con liệt mã phía trên tương đương với một đầu tu la nhưng so tu la kinh khủng hơn chính là bọn chúng là một c ố khí lưu theo phân theo hợp căn bản không sợ phi kiếm bình thường không có tu luyện tới thần thông bí cảnh tu sĩ cùng thiên ma chiến đấu đều cậy vào kiên định ý chí chống cự lại thiên ma mê hoặc đồng thời đem tinh thần chăm chú tại trong phi kiếm dùng kiếm ý khí thế chém giết một đầu thiên ma thường thường muốn chém giết hơn ngàn kiếm mới có thể triệt để giết chết đây là một loại phương pháp tu hành phi thường rèn luyện người ý chí nhưng cũng vô cùng nguy hiểm hòn đảo bên trên có lục tục ngao ngoe đệ tử bay lên có là cậy vào trên thân pháp ý ỉa có là y theo lấy thuận gió phụ có là trực tiếp dẫm đạp phi kiếm đều chuẩn bị cùng thiên ma làm liều chết chiến đấu nhưng lại phát hiện huyền thiên cơ xuất thủ huyền sư huynh phương hàn giật mình trên mặt có chút do dự hắn đang muốn lấy hoàng tuyền đô tới bắt lấy đại lượng thiên ma luyện chế đan g dược lại thình lình có huyền sư huynh đến trắng trận đ ổ sát thiên ma những n à y thiên ma đều là hắn đan g dược huyền sư huynh ngươi có thể hay không hạ thủ chậm một chút chỉ mấy cái sắt na một trăm l i n thiên ma chỉ còn lại có ba mươi thiên ma cùng một cái thiên ma vương tại huyền thiên cơ cùng thiên ma đại quân chém giết thời điểm tại 49 trung ương đảo đột nhiên dâng lên lục đạo điện quang cái này lục đạo điện quang cũng không mãnh liệt có thể thấy được pháp lực cũng không cao cường nhưng đã là thần thông bí cảnh cao thủ lục đạo điện quang bên trong hiện ra sáu người ba nam ba nữ h i ệ n nhiên là lôi đế động phủ 49 đảo sáu cái sứ giả thật là lợi hại vị đại nhân này thực tế là khủng bố sợ đã là thần thông ngũ trọng cường giả đi đây là để chúng ta ngưỡng vọng tồn tại chúng ta lần này chấn áp bất lực thế mà để thiên ma sông phá phong ấn may mắn có đại nhân vật đến đây bằng không bốn mươi chín đảo lôi đế động p h ủ khẳng định sẽ sinh linh đồ thán thanh tuyết đại tiểu thư sau khi xuất quan trông thấy cái này cơ nghiệp tổn hại tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta một cái nữ sứ giả may mắn tình huống cũng không thể lạc quan nước cổ thiên ma đại ma vương tàn hồn cũng chạy thoát con ma vương này thế nhưng là kết thành kim đan tương đương với thần thông đệ thất trọng cảnh giới cao thủ tuyệt thế ngày đó mặc dù bị đại tiểu thư đánh cho trọng thương nhưng linh hồn bất tử chỉ có thể bị phong ấn lần này chạy đến liền xem như một k i a tàn hồn chúng ta cũng không là đối thủ đại nhân vật kia cũng chỉ sợ khó mà ngăn cản một cái khác sứ giả biểu hiện ra mình bất an tới đi chúng ta cùng tiến lên đi vận chuyển tiểu điện linh thuật trợ giúp đại nhân vật đánh giết thiên ma cũng phòng ngừa hắn bị thiên ma bên trong nhân vật lợi hại đánh lén sáu cái sứ giả trên thân vây quanh điện quang lao vùn v ụ tới bọn hắn đều còn không có tu thành chân khí chỉ là thần thông nhất trọng pháp lực cảnh tình trạng bất quá bọn hắn trên thân lại có một món pháp bảo phụ trú bị pháp lực thôi động mới có thể phát ra địa quang những này địa quang mặc dù chỉ có kích cỡ khoảng ngón tay nhưng lực sát thương cực lớn cơ hồ mỗi lóe lên một cái liền có thể giết chết một đầu thiên ma chỉ là những này địa quang không thể công kích chỗ rất xa lực sát thương phạm vi chỉ ở phương viên năm nghìn bước nếu như bắn ra năm nghìn bước có hơn liền tiêu tán trong không khí chúng ta là lôi đế đ ộ n g phủ thanh tuyết đại tiểu thư g i ớ i trướng sấm mùa xuân làm hạ lôi làm thu lôi làm đông lôi làm ngày lôi làm nguyệt lôi làm lục đại lôi điện sứ giả những n à y thiên ma sông phá phong ấn trong đó còn có nước cổ thiên ma tàn hồn cái này thiên ma là luyện thành ma đan cao thủ nhất thiết phải cẩn thận một sứ giả cuồng h ù n g nói ngay cả kim đan đều vỡ vụn kim đan cao thủ ta một lần giết mười cái huyền thiên cơ nghe vậy cười ha ha đột nhiên một kiếm bay ra sau một khắc cái này thanh bình kiếm liền định đến một tôn vương tọa phía trên nam tử đỉnh đầu Đem đầu, một kiếm xuyên đầu, chấn áp một hắn chấn h xuyên k áp ôi n động g thể đậy được. Phẩm đạo khí phối hợp thuấn sát đại pháp, huyền thiên cơ muốn giết ai, liền có thể giết ai. Về phần thiên thuấn pháp phát khí kỉnh sát giết giết tử một sát tán t muốn liền này bên người nam tử một đám thiên ma, đã sớm cái đám đại đã đại ai, ai. Về cơ có ma, bị ôi Ôi vương tọa bên trên nam tử nghĩ phát tâm lại không phát ra được nửa điểm thanh âm thân thể của hắn thẳng tắp thật có chúng ma chi vương khí khái chỉ là suy nghĩ của hắn đã bị đông cứng huyền thiên cơ một bước đến vương tọa phía trên lập tức dỗi bàn tay ngũ ngục vương đỉnh tản mát ra vô tận lực hấp dẫn đem thửa dư ba mươi thiên ma hút vào trong vương đỉnh xung làm khổ lực chơi ạ cái này vũ hoa môn đệ tử quá khủng bố thật mạnh pháp lực s o hoa thiên đô không hề yếu còn có trong tay hắn đỉnh là ngũ ngục vương đỉnh một kiện tuyệt phẩm bảo khí d i ê m g tại trong hoàng tuyên đô nhìn trận mắt hốc mồm bơi qua bơi lại đột nhiên không n ú c đ í c h phương hàn ta muốn che giấu khí t ứ c miễn cho hắn phát hiện ta tồn tại huyền sư huynh lại lợi hại như vậy phương hàn ánh mắt thu nhỏ lại hắn tự cho là phải một chút kỳ ngộ pháp lực bạo tăng nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải vị này huyền sư huynh đối thủ lúc này hắn lộ ra một bộ cung kính t h ầ n sắc lợi nói phương hàn gặp qua huyền sư huynh huyền sư huynh pháp lực vô biên lòng dạ từ bi hàng phục bọn này thiên ma thật sự là ta vũ hoa môn chân truyền đệ tử kiệt xuất tấm gương nha huyền thiên cơ thu ngũ ngục vương đỉnh rơi xuống dò xét hướng phương hàn mỉm cười nói phương hàn ngươi rất tốt quả nhiên không có làm ta thất vọng bây giờ đã tu luyện đến thần thông bí cảnh đệ nhị trọng không tệ không tệ đều là nhờ huyền sư huynh dạy bảo ta mới có thể tu luyện đến chân khí cảnh phương hàn lời nói đồng thời nhìn về phía chung quanh mấy người giới thiệu nói vị này là vũ hoa môn huyền sư thúc mấy người đồng thời làm lễ đồng nói gặp qua huyền sư thúc huyền thiên cơ gật gật đầu trong tay nhiều mấy chục mai tục mệnh kim đan vung tay lên liền đến xuân hạ thu đông nguyệt lôi làm trong tay đây là ta ở trên biển tu hành chém giết tuyệt mệnh đảo chủ đạt được trùng phẩm linh đan tục mệnh kim đan thiên tuyệt ma c u n g thánh dược sơ lần gặp gỡ cũng không có cái gì lễ gặp mặt cái này mấy mai linh đan liền tặng cho các ngươi đa tạ huyền sư thúc mấy người đệ tử liếc mắt nhìn nhau riêng phần mình tiếp nhận đan dược mừng rỡ trong lòng phương hàn huyền thiên cơ lập tức nhìn về phía phương hàn hù phương hàn trong lòng nhảy một cái lo sợ bất an sợ nhìn ra cái gì cái này đầu thiên ma vương xem ra rất hữu dụng bất quá đối với ta mà nói cảm thấy hứng thú chỉ có đại thiết các thuật huyền thiên cơ chậm d ã i nói một tay t r ộ p vào thiên ma vương đỉnh đầu bắt đầu lục soát ký ức đại thiết các thuật nhìn qua huyền sư huynh một mặt lạnh nhạt lục soát ký ức phương hàn nhịn không được vì đó có chút e ngại hắn lúc này mới phát hiện vị sư huynh này cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản đại thiết các thuật chính là ba nghìn đại đạo một trong cùng ma môn đại bàng diệt thuật một cái cấp bậc ta cảm thấy rất hứng thú huyền thiên cơ cảm nộ cái này một thần thông trên tay phải chậm rãi toát ra từng đầu màu đen răng cơ hình gọn sóng những này gọn sóng không ngừng cắt không khí phát ra gọi người khó mà chịu được thanh âm Cắt. phương hàn liền trông thấy huyền sư huynh một chỉ bắn ra vô số răng cơ hình màu đen gọn sóng hướng ngoại phát tán trong một c h ư ớ c mắt phương viên số trong vòng một m ư i ả m bị một chỉ trôn b ụ i sinh cơ vô t ổ n lấy hắn tu vi hiện tại huyền sư huynh một cái đại thiết c ắ t thuật hắn liền phi hôi yên diệt cái này thiên ma vương thi thể ta cũng lời m u ố n nước cổ thiên ma vương có thể luyện chế thành pháp thánh xá lợi gia tăng mười ngàn mã chi lực đối ngươi có chút tác dụng huyền thiên cơ c h ậ m dai nói để phương hàn phỏng đoán không thấu ngươi là người của ta ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi cái này phương hàn xoay chuyển ánh mắt mặt lộ vẻ do dự chi sắc dạng này đô tốt ta không có phúc khí hay là huyền sư huynh thu cất đi mười ngàn mã chi lực bất quá lực lượng của ta mười ngàn phần có một không có tác dụng gì huyền thiên cơ lạnh nhạt nói thiếu niên hảo hảo tu hành ta xem trọng ngươi lời nói rơi thôi huyền thiên cơ đã không gặp vạn mã là mười phần có một đó không phải là một trăm triệu a phương hàn triệt để mộng chưa xong còn tiếp 22. i m ư ơ chương 669, đại thôn vệ thuật 27. i m ư ơ chật chật phương hàn ngươi cái này huyền sư m i n h thế nhưng là một nhân vật không tầm thường mười n g h n liệt mã pháp lực nhìn cũng không nhìn một chút huyền thiên cơ đi hồi lâu hoàng tuyền đ ổ khí linh diêm rốt cục sống lại không ngừng đốt đầu của mình huyền sư huynh hắn phương hàn trần trờ một lát hiếu kỳ hỏi hắn thật mạnh như vậy có một trăm triệu liệt mã chi lực có hay không một trăm triệu liệt mã chi lực ta hiện tại nhìn không ra bất quá ta biết hắn muốn đập chết ngươi không cần tốn nhiều s ứ c diêm con rồng này sắc mặt cũng ngưng trọng lên lầu bầu nói hắn cùng hoa thiên đô so ra như thế nào phương hàn lại hỏi cái này không tốt so hoa thiên đô được bản vũ tiên tôn truyền thừa tu luyện bản vũ đại lực thần t h ô n g pháp lực là cùng cảnh giới gấp mấy chục lần mà cái này đông huyền trời cũng là thần bí khó lường ngay cả mười ngàn mã chi lực đều xem thường h i ệ n nhiên cũng rất lợi hại phương hàn trận mắt nói tương đương không nói trong lòng suy nghĩ huyền sư huynh như thế lôi kéo ta chắc là vì vũ hoa môn vị trí trưởng giáo mặc dù mười ngàn mã chi lực đối huyền sư huynh vô dụng nhưng đối với ta lại có thiên đại t á c dụng ta phương hàn từ trước đến nay ân đoán rõ ràng có cửu cửu, có đoán đoán, liền giúp huyền sư huynh báo báo bại hoán, hoàn hoa liền thiên đồ, lấy trước trường lấy giúp sư trước đô, mà ô n cung coi l còn hắn nhân quả. Mà ta thân là hoàng tuyền đại đế truyền nhân đến lúc đó vô luận làm một đời mới hoàng tuyền đại đế còn tiếp tục làm vũ hoa môn thái thượng trưởng lão cùng huyền sư huynh cùng nhau trông coi cuối cùng rất nhiều chỗ tốt h ắ n cơ hồ là lập tức hạ quyết tâm ngươi không phụ ta ta không phụ ngươi ân đoán tình cửu từ trước đến nay rõ ràng xem ra huyền thiên cơ một chiêu này có tác dụng vốn nên thuộc về phương hàn đồ vật bị huyền thiên cơ hoành nhúng một tay được lại ban cho ý nghĩa liền khác hẳn hồ khác biệt mà lúc này huyền thiên cơ cũng đến quy khư t r i điệm quy hư là thượng cổ tiên ma đại chiến còn sót lại nơi trốn bên trong có rất nhiều nơi quán thông từng cái v ư ợ t ngoại thế giới huyền thiên cơ từ thanh bình kiếm bên trong ra bên ngoài nhìn giữa thiên địa khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa thật dày tầng băng bao trùm trên mặt biển hàn khí lạnh thấu xương cồn phong gào thét đem người đều thổi được lợi đao hàn phong phà đến t dần dần giữa thiên địa càng ngày càng rét lạnh băng sơn san sát có đỉnh băng thế mà cao tới mấy trăm trượng bao la hùng vĩ đột nhiên huyền thiên cơ cảm thấy mãnh liệt ma khí tập trung nhìn vào nơi xa trên mặt bằng xuất hiện một mảng lớn hang động đen kịt cũng không phải là hải dương tôi h om không biết thông hướng nào mảnh này hang động đen kịt có phương viên mấy chục bên trong tương đương với một cái long nguyên thành đen nhánh đáng sợ tựa như là bị người dùng vô biên đại pháp lực đem thế giới đánh xuyên qua thông hướng một thế giới khác huyền thiên cơ biết đây chính là quy hư cái gọi là quy hư cũng chính là cùng một thế giới khác thông đạo thông hướng vực ngoại thần bí địa phương đa số là năm đó tiên ma đại chiến hoặc là cùng thần tộc đại chiến đánh xuyên qua thời không huyền thiên cơ lấy thần thức cảm giác mà đi cũng không có nguy hiểm gì liền ngự sử thanh bình kiếm bay vào cái này vừa bay vào huyền thiên cơ chỉ cảm thấy thân thể không ngừng đang v ặ n mẹo không gian đều bắt đầu v ặ n mẹo cái này mảnh hắc cám bên trong quả nhiên không phải băng lánh nước biển mà tựa như là một cái lối đi thông hướng một thế giới khác thông đạo trong bóng đêm xuyên qua mấy cái sát na về sau huyền thiên cơ đột nhiên phát hiện phía trước tựa hồ có ánh sáng vội vàng bay đi hiện ra ở trước mắt lại là hoàn toàn hoang lương mục nát thế giới khắp nơi đều là sương mù xám xịt không có hoa cỏ cây cối cũng không có chút nào khói người có chỉ là vũng bùn khắp nơi đều hư thối đầm lầy cái này đến cái khác bong bong lớn tại đầm lầy bùn trong đàm nâng lên đến phanh nổ tung phóng xuất ra càng nhiều sương mù xám xịt cỗ này sương mù tựa hồ mang theo một loại nào đó ma tính biến ảo chập trờn ngưng tụ thành các loại khuôn mặt dữ tợn Cạc cạc cạc cạc, chít chít chít tức. một đầu một đầu thiên ma tại đầm lầy bên trong ra ra vào vào hấp thu kia bọt khí bên trong ma khí còn phát ra vô số giao l i ề u thanh âm mà trên bầu trời thì khắp nơi đều là từng cái lỗ đen trừ cái đó ra có thể nhìn thấy đầy sao lấp lánh huyền thiên cơ chính là từ trong đó một cái trong lỗ đen rớt xuống thỉnh thoảng có thiên ma cũng từ những cái kia trong lỗ đen bay ra ngoài trong tay nắm lấy các loại sinh linh đều ném tiến vào đầm lầy bên trong ẩm một đầu thiên ma bắt một đầu trong biển cá mập ném đến trong đầm lầy lập tức đầu này cá mập lập tức liền bị đầm lầy thôn vệ đi vào sau đó một cái bong bóng lớn t r ô n g tới phanh nổ tung bọt khí bên trong bắn ra máu màu đỏ sương mù rất nhiều thiên ma liền lập tức nào tới đem những này huyết hồng s á t sương mù toàn bộ hút vào sau đó thân thể của bọn chúng tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít mảnh này đầm lầy gọi là huyết nhục vũng bùn là vô số sinh linh huyết nhục hư thối mạ thành trong ao đầm có vô số thiên ma nghe đồn rằng cái này huyết nhục vũ n g bùn là một vị ma thần dùng vô số sinh linh huyết nhục ăn mòn cái này một viên nho nhỏ tinh thần hóa thành mảnh này huyết nhục vũ n g bùn sau đó trở thành thiên ma đại quân một cái căn cứ viên này tinh thần bởi vì có quy hư thông đạo có thể đến huyền hoàng đại thế giới những n à y thiên ma liền ở lại đây sau đó thông qua quy hư thông đạo đến huyền hoàng đại thế giới đi săn mồi sinh linh ném tiến vào huyết nhục vũ n g bùn hóa thành tinh khiết huyết khí bổ dưỡng tự thân cũng bởi vậy chỗ này huyết nhục vũ bùn bị ghi chép đến rất nhiều môn phái trong điện tịch như vũ hoa môn chư thế giới đạo môn rất nhiều đệ tử có khi lịch luyện đạo thuật cũng tới nơi này chu sát thiên ma huyền thiên cơ bây giờ cũng đến huyết nhục vũng bùn lấy hắn thần thông thất trọng tu vi cơ hồ có thể treo lên đánh cái này tiểu tình cầu bên trên tất cả thiên ma đương nhiên nếu là giết chóc qua thịnh vô cùng có khả năng dẫn tới ma thần dù sao nơi này là ma thần tự mình bố trí một con cờ không cho người khác phá hư huyết nhục vũng bùn là một vị ma thần cấp cao thủ đem vượt ngoại một viên tiểu tiểu tinh thần dùng huyết tế biến thành đầm lầy tồn tại những cái kia đầm lầy nước bùn kỳ thật toàn bộ là huyết nhục hư thối về sau biến hóa hình thành chính là bởi vì dạng này đầm lầy chỗ sâu có thể liên tục không ngừng sinh ra huyết nhục chi khí cho vô cùng vô tận thiên ma đại quân cung cấp dựa vào sinh tồn huyết khí thiên ma cũng cần ăn cái gì hấp thu nuôi phân mới có thể tồn tại phải x u ố n g dưới cũng mới có thể tiến hóa tu luyện cuối cùng luyện thành chân hình huyết nhục thân thể b i ế nếu thành một thiên vương, n ma ma đầu như thời gian dài không ăn dùng sinh linh gian dài dùng ăn một á phách, tán u cuối tiêu Nếu như thiên như cũng lực, cùng vong trong vậy vài sẽ bể bất tại tử địa. m đầu thiên ma tự mãn sinh linh máu phách nguyên khí thậm chí sẽ chia ra thành hai cái nếu như một đầu thiên ma tu luyện một loại nào đó ma công liền có thể ngăn cản mình phân liệt đem tinh khí bồi dưỡng thông qua đủ loại thuế biến hóa thành ma vương huyền thiên cơ bây giờ có ngũ ngục vương đỉnh nếu là trang cái tám triệu thiên ma ở trong đó cái này tuyệt phẩm bảo khí liền có đạo khí uy năng bất quá bản thân hắn có đạo khí đối ngũ ngục vương đ ỉ n h ý lại cũng không phải là quá lớn hắn càng không muốn vì thiên ma ăn uống mà vất vả huyền thiên cơ lần này đến huyết nhục v ũ n g bùn càng đối một viên chứng cảm thấy hứng thú côn bằng c ự đản lại một cửa vô thượng thần thông đại thôn phệ thuật mấu chốt thế giới này quả nhiên là ba nghìn đại đạo thiên đường trừ đại mệnh vận thuật muốn lấy được cái khác hai nghìn chín trăm chín mươi chín loại đại đạo cũng cái không khăn tình. khó kim phải là quá khó khăn sự、tình. Một đại a ma, n cảnh thiên luyện có giới tu đ thôn i viên ế t cắt thuật, chỉnh c hoàn mà một viên hoàn chỉnh côn bằng chứng, thì có thì thể tu u l vệ thuật Đại thôn phệ thuật. phệ môn vô thượng thần thông này có thể thôn phệ hết t h ể pháp lực nguyên khí pháp bảo pháp lực vô tận thôn phệ thế gian vạn vật chuyển hóa thành mình lực lượng một đường ăn một đường thăng cấp huyền thiên cơ đứng ở thanh bình kiếm bên trong phá toái h ư không hướng về một nơi mà đi một cái hoàn toàn do mây đen ngưng kết thành tọa thành lơ lửng giữa không trung trong thành bảo hương vương tọa bên trên ngồi một người trẻ tuổi tướng mạo vô so anh tuấn m u i cao thẳng người mặc một bộ cẩm tú ngân y ỉa trên đầu mang theo nhất định vương miện xem ra tựa như là cái nào đó vương triều thái tử người trẻ tuổi này thân thể khí tức cực kỳ cường đại giống như là thủy triều cuồn cuộn hắn ngồi vương tọa phía dưới đứng vững một loạt nữ tử một loạt nam tử nữ tử thiên kiều bách mị giống như từng cái đạo môn nữ tiên nam tử đều anh tuấn phi phạm người mặc một bộ kiện chiến l g i á c không phải huyên hóa mà là pháp bảo cái này vậy mà không phải loại kia vô hình thiên ma mà là cô động thành thực thể ma vương nam tử chín cái nữ tử cũng có chín cái nói cách khác cái này giống như thái tử ngân ý trẻ tuổi thiên ma vương thủ hạ có ma vương bảy diệp ma quân ngày gần nhất mới vừa tới cái này huyết nhục vũng bùn chúng ta hướng ngươi bẩm báo một chút sự tình gần nhất đạo môn có đại sự xảy ra tiên h thiên ma tông ma soái chém giết thái nhất môn ba vị chân truyền đệ tử hiện tại đã bị đổi u giết chỉ sợ tiến vào quy hư bên trong không biết có thể hay không trải qua chúng ta huyết nhục vũng bùn một cái nam ma vương tiến lên tấu sự tình loại chuyện này chúng ta có thể nhặt được tiện nghi bảy diệp ma quân k h o á t khoác tay các ngươi thông chi một chút đi từng cái thiên ma chặt chẽ đề phòng đi ra bên ngoài nghe ngóng tin tức nếu là thăm dò được tình báo chính xác tiểu thiên ma ta sẽ trùng điệp ban thưởng vâng ta lần này đi tới huyết nhục vũng bùn là muốn đi vào cái này huyền hoàng chủ thế giới phối hợp cửu dương ma thần đại nhân đến nghị cách cứu viện phụ thân ta điểm này ta cũng không phòng nói cho các ngươi biết bảy diệp ma quân đạo chúng ta đã biết cửu âm ma thần đại nhân bị yêu thần cùng thiên tàm nương nương liên thủ đánh lén bây giờ bị phong ấn chấn áp bảy diệp đại nhân ngài thân là cửu âm ma thần đại nhân lợi hại nhất nhí tử đương nhiên phải đến nghị cách cứu viện ma vương nam nữ nói ừng các ngươi biết l i ề n tốt cựu dương ma thần đại nhân ít ngày nữa liền muốn phá vỡ hư không tiến vào huyền hoàng chủ thế giới bất quá vì phòng bị tiên đạo thập môn bên trong nhân vật lợi hại phát giác cho nên muốn bao nhiêu làm một chút chuẩn bị bảy diệp ma quân đạo không cần làm chuẩn bị bởi vì n g ư ờ i đã chết yếu ớt â m thanh n m vang lên đồng thời một thanh vô hình vô sắc kiếm đã xuyên thấu cái này bảy đê ma quân thân thể mà kiếm khí chỗ buộc phát sức mạnh còn sót lại càng là trực tiếp làm mười tám ma vương hóa thành m ộ t mịt thoáng qua ở giữa toàn bộ thiên ma thượng tầng nhân vật diện huyền thiên cơ thân ảnh hiện hiện ra đem chết đi chúng thiên ma pháp bảo thu hắn hiện tại là càng ngày càng thích ngồi ở thanh bình kiếm bên trong nhìn thanh bình kiếm chém giết thôi động thượng phẩm đạo khí dùng r a thuấn sát đại pháp quả nhiên c h ư a thoải mái vô so thiên ma đẳng cấp xâm nghiêm vô so huyền thiên cơ cũng không cần lo lắng cái nào đó không có mắt tiểu thiên ma xông đến đem t i ề n đến một ngụm bảo đao rơi vào huyền thiên cơ trong tay nó toàn thân huyết sắc mỏng như cánh ve trên c h u ô i đao mặt là một cái kỳ dị s o n g con dã thú trên thân đao quấn lấy nhau hoa văn ma đao huyết thương khung cây ma đao này huyết thương khung tại tiên ma lưỡng đạo bên trong thế nhưng là đại đại hữu danh so với ngũ ngục vương đỉnh tương xứng hung danh lại so với vương đỉnh càng hơn mà lại ngũ ngục vương đỉnh nói cho cùng là luyện đan pháp khí đối địch giết địch lực sát thương còn có một số khiếm khuyết nhưng là cái này huyết thương khung ma đao lại liền khác biệt nó không có bất kỳ cái gì bảo hộ trận pháp cũng không có cái gì khác công năng duy nhất công năng chính là giết chóc ma đao mới ra huyết vũ thương k h u n g mặc dù không phải đạo khí nhưng cũng là tùy thời có thể tiến hóa thành đạo khí tồn tại đều là bảo khí bên trong tuyệt phẩm ngàn năm mới gặp kỳ chân hiếm có nhật nguyệt ngũ tinh trạc n cựu cung kim thắp những n à y thuần dương pháp bảo so với ma đao huyết thương k h u n g đến đều kém một bậc bây giờ lại rơi vào huyền thiên cơ trong tay cùng lúc đó tòa thành trong kho hàng một chút chân quý khoán g thạch cũng bị huyền thiên cơ đặt vào trong túi cũng có một cái bình bát là một cái không gian đồ vật bên trong có một cái ao nước nhỏ lớn như vậy tất cả đều là chín dương thánh nước cuối cùng huyền thiên cơ nhìn chăm chú về phía trong thành bảo vương tọa phía dưới chỉ một kích liền đem vương tọa đánh nát nhẹ nhàng v ô một cái tàn dư vương tọa cũng bay lên hiển lộ ra một cái nhàn nhạt hang động cái này nhàn nhạt trong huyệt động đặt vào một viên to bằng cái thất tiểu nhân cự đản cự đản b ả y biện ra màu trắng phía trên tựa hồ bị người họa lít nha lít nhít phù văn phong tỏa ngăn cản cự đản sinh mệnh lực Côn bằng cự cơ có cái bằng đàn.、Lấy、huyền thiên nhìn này bây giờ Lấy thể tu vi, có thể nhìn ra, Ma i côn bằng cự bằng đàn bên thần r ê n n lít a ma ma ma lít là là lại là nhít chính toàn trợ thu một trong t đen văn, côn bằng cự đàn hấp thu nguyên khí, mà lại ma văn cũng là một môn ma đạo bên hấp khí, h đạo màu mà bộ đều cự giúp thông hội tụ thành hội phụ lụ. cấp cao thủ muốn tại côn bằng cự đản bên trên bố trí ma văn hắn là muốn mượn côn bằng cự đản luyện thành một loại thiên ma thần thông bên trong lợi hại nhất một loại vô thượng thần thông đại thôn phệ thuật đại thôn p ệ thuật chỉ nghe danh tự chính là khủng bố vô so thôn vệ thế gian vạn vật vũ trụ tinh thần chuyển hóa thành mình lực lượng bất quá rất khó luyện thành mà những ma văn này chính là từ từ đem côn bằng cự đản chuyển hóa thành một cái đại thôn vệ ma trận hấp thu lực lượng chậm giãi d i ệ n hóa cuối cùng hóa thành cái này môn vô thượng ma môn thần thông so côn bằng bản thân còn lợi hại hơn nhiều hiện tại huyền thiên cơ chỉ cần cung cấp đầy đủ nguyên khí của tiên i ê n giới hắn đem lại học được một loại vô thượng thần thông ba nghìn đại đạo chi bốn đại thôn vệ thuật mà huyền thiên cơ nhất không kém chính là nguyên khí của tiên giới chưa xong c ò n tiếp 22. i m ư ơ chương 670, m a x o á i 27. côn bằng cự đản muốn n ở ra cần thiết chính là nguyên khí khổng lồ mà nguyên khí của tiên giới huyền thiên cơ từ trước đến nay không thiếu có vạn giới vương đồ hối đoái công năng vạn giới vương đồ bên trong tích xúc nguyên khí của tiên giới muốn cung cấp một cái côn bằng diễn biến cơ hồ là dễ như t r ở bàn tay huyền thiên cơ dứt khoát tại ma bảo bên trong ở lại lấy vô số nguyên khí của tiên giới thậm chí sinh mệnh của mình nguyên khí tới tiêu côn bằng cự đản quả nhiên cảm thấy vô so mãnh liệt nguyên khí côn bằng cự trên vỏ trứng đại thôn phệ ma trận mãnh liệt vận chuyển lại tản mát ra một cô ma khí trực tiếp liền đem tất cả nguyên khí toàn bộ hấp thu vào sau đó côn bằng cự đản vỏ trứng bên trên ma văn rõ ràng trọn vẹn gấp mười đại thôn phệ ma trận lại lần nữa vận chuyển đem côn bằng hết thể đặc tính sinh mệnh tinh nguyên đều chuyển hóa thành ma công cơ ư khí huyền thiên cơ lĩnh hội phía trên ma văn một lát hơi biết một chút đại thôn vệ thuật môn này ma đạo vô thượng trí tôn thần thông diệu dụng càng thêm vào côn bằng cự đản hấp thu nguyên khí của hắn để hắn cùng côn bằng cự đản huyết nhục tương liên hiện ở bên trong hết thể biến hóa hắn cũng hết sức quen thuộc g i a n g dác g i a n g dắt côn bằng cự đản không ngừng giải thể vỡ tan bên trong loáng thoáng hiện ra một đầu côn bằng hư ảnh như cá mà không phải cá như chim mà không phải chim bay lượn nghìn dặm nhưng giờ phút này lại bị ma trận vấy nốt dần dần chuyển hóa thành vô số phụ lục những này thâm ảo hữu huyền phụ lục khắp nơi hiện ra trong vũ trụ một loại vĩnh hằng huyền bí không ngừng thốn p h ệ vĩnh viễn không thỏa mãn có vô cùng nguyên khí của tiên giới ủng hộ côn bằng cự đản rốt c ụ c diễn hóa xuất đại thôn p h ệ ma trận môn này ma đạo vô thượng thần thông một trong cùng đại b ă n g diệt thuật đại thiết cắt thuật nổi danh tồn tại đồng thời so cái này hai môn thần thông càng thêm thần bí càng thêm hiếm thấy thanh bình kiếm bên trong thế giới bên trong một cái ma trận từ từ dâng lên đây là một tòa ma trận như thế nào Cũng không có không lớn, phương viên một mẫu lớn nhỏ, nhưng gì to một mẫu bên trong đen đáy. nhánh tinh không biết thông hướng nào, chân chính cho thấy ba chữ ý cảnh hang không đáy. Có thể dung n mịch, cho thấy chữ thể biết Có ba ý ạ phù toàn t bộ ế giới hang không đáy, vĩnh viễn cũng lấp không đầy động không đáy. Bên trong viễn vĩnh huyệt h Bên đáy, đầy đáy. lấp p lục thật giống như là ngôi sao xoay tròn lấy mỗi giờ mỗi khắc đều tại diễn lại thiên địa huyền cơ ở chỗ sâu thẳm của động không đáy tựa hồ ẩn giấu đi một cái chuyên môn thôn phệ tinh thần cự thú thổ tức thôn nạp vận chuyển đại thôn phệ ma trận rốt cục ngưng kết thành công cái này đại biểu cho một môn mới ma cửa vô thượng thần thông đản sinh ra môn này ma đạo vô thượng thần thông vừa sinh ra huyền thiên cơ liền cảm giác được cùng mình có một loại huyết nhục tương liên quan hệ căn bản khỏi phải tế luyện liền co lại thành một đoàn hóa thành lớn cơ bản tay tiểu nhân một viên trận đồ dung nhập trong cơ thể của mình lên cao đến náo hải không ngừng vận chuyển vậy mà làm phải trong đầu của mình mở rộng huyền thiên cơ lại nhiều hơn một loại ba nghìn đại đạo một sát na này huyền thiên cơ có một loại cảm giác mình tựa hồ thành một cái ăn hàng mà lại là rất mạnh ăn hàng cái gì tuyệt phẩm bảo khí hạ phẩm đạo khí nếu là dết tới hắn l y đều không cần để ý tới trực tiếp nuốt mất chính là dạng này vật liệu đối với đại thôn phệ thuật đến nói chỉ là một cái khai vị phẩm nuốt mất cũng sẽ không lạc lấy răng giữa thiên địa thế gian vạn vật không có cái gì không thể nuốt không có cái gì không thể nuốt chỉ cần tu luyện đến cuối cùng một cái tinh cầu như huyền hoàng đại thế giới cũng chính là một ngụm sự tình an càng nhiều công lực càng cao thôn vệ hết thể nguyên khí công kích chuyển hóa thành tinh khiết lực lượng đại thôn vệ quả nhiên là khủng bố vô so huyền thiên cơ cảm giác được có đại thôn vệ thuật hắn bây giờ có thể phát huy thực lực lại đề cao mấy thành đối phó bốn mươi tên cướp đứng đầu cũng càng có mấy phần tự tin thượng phẩm đạo khí phía dưới hiện tại tất cả công kích hắn đều miễn trừ trực tiếp thôn vệ không có bất kỳ cái gì chỗ xấu trong cơ thể của hắn có đại thôn vệ ma trận như hôn độn phân giải vạn vật ngay tại h ắ n đại thôn vệ thuật tu luyện có thành t i ể u thời khắc trên bầu trời đen nhánh quy hư thông đạo bên trong phịch một tiếng nổ vang rất nhiều kim quang từ trong đó bay xuống dưới pháp lực mạnh mẽ làm cho cái này huyết nhục bùn trong đàm rất nhiều thiên ma tại chỗ tan giã ma soái ngươi hẳn là coi là ngươi trốn được a rất nhiều hùng vi âm thanh âm vang lên phi kiếm quan g mang tựa hồ rất nhiều mặt trời nhỏ ma soái cùng thái nhất môn chúng đệ tử một cái trốn một cái truy sát đến cái này huyết nhục vũng bùn huyền thiên cơ lòng có cảm giác thôi động thanh bình kiếm bay ra cũng dọc theo phía trước kim quang mà đi cơ hồ hô hấp ở giữa đột nhiên phía trước biến đổi cái này huyết nhục vũng bùn hiển nhưng đã đến cuối cùng là tính mịch bầu trời trên bầu trời tinh thần dày đặc còn có một số treo đá lớn hình cầu cùng thiên ma chiến trường giống nhau như l ú c lại bay lên trên chính là vũ trụ vực ngoài không gian rất dễ dàng mê thất ở trong đó vĩnh viễn cũng tìm không thấy đường về nhà huyền thiên cơ tu vi hiện tại cũng không dám tùy tiện tiến vào bất quá huyết nhục vũng bùn cuối cùng cũng không phải là vực ngoài không gian còn có một cái phương viên mấy chục bên trong lớn nhỏ s ơ n tối đen kịt quy hư thông đạo cũng không biết thông hướng nào nhưng có thể khẳng định không phải trở lại mình thế giới cũ bởi vì huyền thiên cơ biết trở về cái kia quy hư thông đạo không phải trước mắt cái này thái nguyên tiên phủ huyền thiên cơ nhận ra chư thế giới bên trong chỗ ghi lại một chỗ tiên phủ tại mười ngàn năm trước Thái、Nguyên、Tiên tôn tự Nguyên một ì n h mở m ra ra một mảnh hư k vặn g vẹo trồng h chất hư không qua đi trước mắt rộng mở trong sáng cảnh sát trước mắt cùng huyết nhục vũng bùn khác nhau rất lớn huyết nhục vũng bùn khắp nơi đều là mùi hôi đầm lầy sương mù s á m xịt quần ma loạn vũ mà nơi này lại là sơn thanh thủy tú ánh sáng sáng n g ờ i từ không trung bên trên chiếu xuống một chút bóng tối đều không có đây là một mảnh độc lập thiên địa là trong hư không s i n h s i n h mở ra đến cũng không phải là huyết nhục vũng bùn loại kia tinh thần tiểu thiên địa này huyền thiên cơ có thể nhìn ra được trời là tròn là phương ước chừng một hai nghìn i ả m tương đương với một hai cái bớt thiên địa biên giới chính là màu sắc hỗn độn hư không trong đó là mãnh liệt loạn lưu phàm là trong hư không dùng đại pháp lực mở ra đến thiên địa hoặc là độc phủ chung quanh đều là cuồng bạo loạn lưu đủ để đem hết t h ể đều cắt thành bột mịn tiểu thiên địa này trung ương lơ lửng một tòa cung điện so vũ hoa môn vũ hoa thiên cung đều phải lớn hơn mấy phân chung quanh còn lơ lửng một chút tiểu cung điện tựa hồ chúng tinh phùng nguyệt bất quá chung quanh những cái kia tiểu cung điện tựa hồ có chút tàn tạ, xem ra từng chịu đựng rất nhiều lần xâm lấn đồ vật bên trong bị người thu hết chống không、Ấm. phanh phanh phanh phanh mà lại huyền thiên cơ vừa tiến đến liền thấy rất nhiều người đang vây công một đạo kinh thiên ma khí cái kia đạo kinh thiên ma khí như la n g y ê n phóng lên tận trời hoành thông trời đất như trụ trời đứng vững trong đó ma x o á i ứ n g trời tỉnh thân ả n h liền ở trong đó tả h ư u vỗ bát ma quan g quần quận chân đạp bạch cốt hoa sen từng tầng từng tầng di động tới chỗ đó nơi nào tấn công hắn cao thủ liền nhượng bộ lui binh vây công ma đẹp trai khoảng chừng mấy trăm người đều là thần thông bí cảnh cao thủ đương nhiên trong đó còn có một số nhục thân cảnh lại có được cực mạnh bảo khí nhân vật những nhân vật này đều riêng phần mình có chương pháp kết thành đại trận pháp lực nối liền cùng một chỗ đem ma x o á i bao quanh vây vây ở chính giữa trong đó làm người khác chú ý nhất chính là một người mặc trang phục màu vàng nóng rắn người thẳng tắp khí chất nguy nga nam tử cái này bên người nam tử chín con rồng hình kim quang loạn chuyển vậy mà ngăn cản được ma x o á i đại bộ phận phân thế công đây chính là ma x o á i huyền thiên cơ thân ảnh từ thanh bình kiếm bên trong hiện hiện ra lập tức liền kinh động không ít người ngươi là người phương nào ta thái nhất môn ban bảy ra thiên đạo lệnh truy sát truy sát ma soái ngươi nếu là tiên đạo một phân tử có nghĩa vụ chạm yêu trừ ma lập tức theo ta hàng yêu trừ ma đối phó ma soái như là ma môn đệ tử giết chết bất luận tội huyền thiên cơ vừa xuất hiện liền có một vệ kim quang bay tới dừng lại tại huyền thiên cơ trước mặt ở trên cao nhìn xuống vô so huy nghiêm huyền thiên cơ nhắm lại thu hút chưa ó c ú t không n g vui. ờ i nhiên là thái lại đến đệ này, nhất môn trên là tự tử, bất quá lại dám ở c o sao. nhìn xuống. Đối với hắn nói chuyện như vậy, là sống phải không kiên nhẫn Hắn đang muốn mở miệng, phải Đối với vậy, có là mở tiên ể u huyền đệ đến. của hắn, Phương Hàn、đến. Phương Hàn thấy h t i cơ, lập tức lập lộ mặt t vẻ r a nói g nghiêm chi sắc, quát to, vũ hoa môn chân truyền huyền sư huynh đến.、Chư、tiên n chi hoa Chư sắc, sư quát to, tử vũ đệ đệ tử cộng đồng nên đón một tiếng này giống sen lẫn vô so hùng hậu đạo ra cơ ư n g khí bị phương hàn giống lấn ấn ra mấy rơi vào trong thai của mỗi người có công lực không tốt kém chút bị chân choáng từ không trung đến rơi xuống lớn mật huyền thiên cơ trước mặt cái này thái nhất môn đệ tử nghe vậy liền giận dữ hơn lại đột nhiên co huyền thiên cơ tản mát ra tự thân khí thế bức bách hắn một câu cũng nói không nên lời cái này thái nhất môn đệ tử vì lục đại chân nhân bên trong phúc thọ chân nhân đã tu luyện đến thiên nhân cảnh bây giờ lại tại huyền thiên cơ ánh mắt bức bách dưới nói không ra lời lại nghe huyền sư huynh lập tức biết đến chính là vũ hoa môn chân truyền đệ từ đông huyền trời huyền thiên cơ khí thế nở rộ trên thân nhộn nhạo một cỗ lực lượng thần bí lấy hắn làm trung tâm thiên địa nguyên khi đều đang thong thả xoay tròn lấy giống như một vòng xoáy khổng lồ muốn thôn phệ hết thảy bất kính thiên uy tồn tại như thánh như thần khí thế bức bách mà đi lập tức giữa sân tất cả mọi người liền có một loại trĩu nặng cảm giác tựa hồ có một tòa núi lớn bao phủ ngươi là tại nói chuyện với ta a huyền thiên cơ ánh mắt như điện nhìn phúc thọ chân nhân mồ hôi lạnh chảy r ò n g thậm chí bao quát kia cùng ma x o á i lực lượng ngang nhau tu thành đạo môn kim đan thái nhất môn triệu huyền một đều đưa ánh mắt ném bắn tới triệu huyền một cùng ta giao thủ thời điểm ngươi cũng dám phân thần ma x o á i lúc đầu bị mọi người vây vây ở chính giữa tả hữu xung đột nhưng thủy trung pha không đi ra hắn lấy lực lượng một người địch lại trăm người cũng thực tế là lợi hại có thể bảo vệ được mình cũng không tệ muốn thoát thân kia là vọng tưởng đương nhiên c ũ nhưng g công có vây ắ n n g ờ i c ũ không có thi triển ra toàn lực, đều có ra là ự tự c có chống đều lưu nguyên Nếu l trô nhân. vệ tất tính cả công cũng cản mọi mạng người liều tính mạng vây công hắn, hắn cũng ngăn cản không nổi. Bất quá vây khiến ô n n g ổ Bất bình báo nhất trong tay, có là môn phái khác đệ tử, đánh một chút thái thể, tính thái thủ quá quyền liều phái khác đánh vây vì công cao có có môn môn hắn mạng liền miễn. Nhưng là là đi i k đệ nhiều cắn chết voi nhất là có một cái triệu huyền một cái này các cao thủ mà soái cũng không thoải mái ngay cả đại băng diệt thuật đều không dám tùy ý thi triển miễn cho pháp lực tiêu hao quá nhiều bị tiêu tiểu ngồi nếu là ma x o á i bị một cái nho nhỏ thần thông cao thủ đánh giết kia giết h ắ n người nhất cử thành danh không nói khác thái nhất môn ban thưởng liền không được lần này bởi vì huyền thiên cơ khí tức nguy hiểm khiến cho đám người phân thần ma x o á i lập tức liền bắt đến cơ hội cười lạnh một tiếng hai tay một g dương vậy mà lại là hai cái đại b ă n g diệt thuật đại b ă n g diệt thuật lại là một loại ba nghìn đại đạo lấy ma x o á i làm trung tâm vậy mà hình thành một cái sụp đổ hư không linh hồn tinh thần đều ngao ngoe muốn động hướng sụp đổ trung tâm thất thủ quá khứ phanh phanh phanh phanh triệu huyền vừa phát ra chín đạo hình rồng kim quang tại đại băng d i ệ t thuật xung kích xuống tới tại chỗ tan giã mấy cái tay cầm phi kiếm phát ra kiếm trận đệ tử phi kiếm lập tức bị xông phá mấy ngụm phẩm chất cực tốt phi kiếm tại chỗ bị c h ấ n thành phấn kết thúc người cũng tại đại băng d i ệ t thuật bên trong từng tấc từng tấc biến thành phấn kết thúc sau đó tan theo gió quả nhiên là hóa thành cho bụi đông huyền trời người qua vây rết ma s o á người t r o có môn phái khác đệ tử đánh một chút thái bình quyền ma soái phát huy bọn hắn liền lui không đả thương được bọn hắn vừa mới chết tại đại bang d i ệ t thuật dưới đều là thái nhất môn đệ tử cái này tự nhiên để nơi đây thái nhất môn các đệ tử khó chịu thậm chí phẫn hận đông huyền trời ngươi thân là vũ hoa môn đệ tử vì sao ngăn cản ta cùng đánh g i ế t ma đầu hẳn là ngươi nghĩ nhập ma đạo ngươi đừng quên hiện tại ngươi mỗi tiếng nói cử động đại biểu là vũ hoa môn ma soái giết chết ta thái nhất môn đệ tử trên đường đi lại giết chết rất nhiều đồng đạo n g ư ơ i trợ giúp hắn là mục đích gì lớn phương chân nhân đột nhiên quát n g ư ơ i nhưng phải nghĩ lại không muốn làm tiên đạo tội nhân thiên cổ trường xuân chân nhân tinh mắt miệng bên trong ngự a khí rất nặng một cái nho nhỏ thiên nhân cảnh đệ tử nếu không phải xem ở n g ư ơ i ta cùng là tiên đạo môn phái phân thượng d á m đối với ta như vậy nói chuyện đã sớm chết huyền thiên cơ lạnh lùng nhìn phúc thọ chân nhân một chút mới đem ánh mắt nhìn về phía triệu huyền một cùng ma soái giống như cười mà không phải cười về phần trợ giúp ma soái ngăn cản các người đánh giết ma đầu chuyện này có a